ngay tại quân thiên muốn bắt lấy hắn, chối lại thời khắc. Hắn kinh ngạc phát hiện, giang vũ đổ máu thân thể bay về phía không trung, bọc lấy một vòng nóng bỏng vầng sáng, trong chốc lát biến mất tại viện lạc trên không. Quân thiên ngây ngẩn cả người, chợt ra mặt hơi run rẩy, không nghĩ tới giang vũ nắm giữ thần hành vụ. Chủ quan, hắn lắc đầu, nhưng lường trước giang vũ trộm cắp nội ý trước đây, căn bản không dám đến chỗ tuyên dương. Bất quá hắn vẫn là xem thường giang vũ làm người, vừa đem cửa khuy phòng khóa lại, trở về tàn bi chuẩn bị trước tu hành, lập tức phát giác được mấy đạo khí tức cường đại vọt tới vân vũ sơn trang bên trong. Giang Vũ phục dụng chữa thương đan, thương thế hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng khuôn mặt tái nhợt vẫn là chất đầy thống khổ, đối với ngồi tại núi rừng bên trong thiếu niên đã hận thấu xương. Sư huynh, chính là hắn. Cách thật xa, Giang Vũ liền chỉ vào Quân Thiên, giận dữ hét, hắn trộm cắp Giang Ngưng Tuyết đại sư tỷ nội ý, ý, bị ta bắt tại trận, làm gì được ta tài nghệ không bằng người, may mắn nắm giữ thần hành phủ, nếu không đã là dưới mặt đất vong hồn. Quân Thiên sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía hắn dọn tới tú binh. Một nam một nữ, đều là mặc trường bào màu bạc, khí chất lộng lẫy, đặc biệt ngực treo lên kiếm nhỏ màu bạc, đại biểu cho thân phận của bọn hắn. Đến từ Bắc Cực Học viện. Dẫn đầu thanh niên, thân thể khôi ngô cường kiện, hắn chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Quân Thiên, lạnh lùng nói, ngươi thật là lớn gan chó, giang ngưng tuyết là bực nào thân phận? Há có thể là ngươi có thể khinh nhẫn, còn dám giết ta Bắc Cực Học viện đệ tử, Thiên Vương lão tử tới cũng cứu không được ngươi. Hồng chết mắt như lãnh điện, toàn thân thần lực mãnh liệt khuấy động, giữa lúc giơ tay nhấc chân lộ ra bảng bạt quý ác, khiếp người tâm hồn. Quân Thiên liếc nhìn Giang Vũ, lạnh lùng nói, ngươi cái này cẩu đồ vật, ta bạn không có tính toán truy cứu cái gì, ngươi lại còn có mặt ác nhân cáo trạng trước truy cứu, ngươi đang đuổi cứu trách nhiệm của ai? Hồng Triết giận tí mặt, mỗi tiếng nói cử động đều mang lớn uy nghiêm, lạnh lẽo nói: Ta Bắc Cực Học Viện đệ tử coi như phạm sai lầm, trách nhiệm cũng là ngươi có thể truy cứu. đơn giản lẽ nào lại như vậy? đúng đấy, ngươi cho rằng ngươi là ai? còn không quỳ xuống cho ta nhận lầm? Giang Vũ đầy dây dữ tợn, Hồng Triết cũng không phải bình thường người. tại Bắc Cực Học Viện Nam viện, thần tàng cảnh lĩnh vực sắp xếp tiến lên 10. hắn bỏ mặc quân thiên tại thần tàng cảnh có cái gì thành tiệu? đối mặt mực này thiên tài cũng muốn nạm đạm phai mở, cho hắn một bài học. một mực trầm mặc nữ tử. Mạc Ngân sắc váy dài, phát ra lẫm nạo lời nói, nhường hắn biết biết, Bắc Cực học viện đệ tử không thể bôi nhỏ. Giang Vũ, chuyện này ngươi muốn xử trí như thế nào? Hùng chết gật đầu, hắn chắp hai tay sau lưng, hình thể cường tráng, rất có lực khí hiệp, căn bản không có đem Quân Thiên để ở trong mắt. Đánh gầy hai chân của hắn, phế bỏ hắn tu hành, lưu lại một cái tiện mệnh là được rồi. Giang Vũ mang trên mặt ác độc tiểu dung, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi đều là cá mẹ một lũa. Quân Thiên đứng lên, thản nhiên nói, làm sao Bắc Cực học viện đều là những thứ này phẩm hạnh không đoan dứt rươi? Cái này cùng tại Hạ Dĩ vãng nhận biết, khác nhau rất lớn a. Người lớn mật, hồng chết nổi lôi đỉnh, đầy người thần lực như cuồng triều phun trào mà ra, che mất mảnh rừng núi này, giống như là một đầu ngân sắc man thú tại phát cuồng, khí huyết cuồn cuộn. Thần lực như cuồng triều, trời ạ, hồng chết sư huynh, ngươi đã tại thần tàng cảnh tu hành đến bậc này phi phàm lĩnh vực, nếu như tiến thêm một bước nhưng chính là thiên nhân cảnh giới. Ngân bảo nữ tử lên tiếng kinh hô, mọi người đều biết, tại thần tàng cảnh có thể làm đến bước này, đều là siêu cường bản tụ thanh niên tài tuấn, đồng thời tu luyện tới thiên nhân cảnh đã 10 phần 79. Thiên Nhân Cảnh Hả có thể là tốt như vậy đột phá. Cho dù là Bắc Cực Học Viện, cái này thiên tài cũng khan hiếm không gì sánh được. Mà Hồng Chiết quả quyết có nội tình phá vỡ mà vào cửa này. Vô anh, Hồng Chiết đầy người đằng đằng sát khí phun trào, hắn bộ pháp nặng nề đi về phía trước, toàn thân ngân sắc thần huy khuấy động, phong tỏa mảnh rừng núi này, phong ngừa quân tiên đào thoát. Ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi bây giờ bản thân quỳ xuống đến, tự đoạn hai chân, vì ngươi vừa rồi ngôn luận xin lỗi, còn có mệnh có thể sống. Hồng Chiết trong mắt có sát ý lang tràn, hắn lực lượng mười phần vẫn như cũ không đem quân tiên để vào mắt bất quá là hầm cầu bên trong tối tàng đá nhìn em ngươi lợi hại không biết đến còn tưởng rằng là Lão Thiên gia hạ phàm quân thiên trong lòng có hỏa khí lan tràn hắn cất bước đi tới quát lệnh nói tranh thủ thời gian xuất thủ đừng lãng phí ra ra quý giá thời gian dạy ngươi làm người tốt tốt tốt Hồng chiết khuôn mặt ẩn ẩn dữ tợn một cái đi nhanh sông đi lên nắm đấm lún động phảng phất một thanh to lớn thần trụ từ trên trời giáng xuống toàn bộ đại địa cũng tại rung động cái gì Hồng chiết sư huynh mới vừa xuất thủ liền khôi phục một môn cao giai bí thuật cái này có chút lớn để tiểu làm a ngân bảo nữ tử kinh ngạc không thôi Hồng Triết Sư huynh này nộ không thể coi thường, xem ra hắn muốn chấn sát người này, giáo dục hắn bắt cực học viện đến cùng là địa phương nào? Giang Vũ cười ha ha, ta đã dự cảm đến hai tay của hắn trước bị đánh nước, lại quỳ trên mặt đất tự phế hai chân huyết tinh hình ảnh. Hồng Triết Quyền ấn như thần chủy, hắn từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng quân thiên lồng lực, mạnh mẽ không gì sánh được. Người này sợ choáng váng, vẫn là bị Hồng Triết Sư huynh thần uy chấn trụ tâm linh, vậy mà đứng đấy không nổi. Hắn muốn làm gì? Nữ tử kinh hô, khẳng định là bị bí thuật khóa chặt, không thể động đậy. Giang Vũ cảm thấy có chút không đúng chủ yếu là quân thiên quá chấn định, nhưng nếu như nói hắn là thiên nhân cảnh lĩnh vực, cái này căn bản liền không có khả năng. Tương phản, Bắc cực học viện học sinh đều là siêu quần bạt tụy thanh niên tài tuấn, há có thể là tên không tinh truyền tiểu nhân vật có thể chống đỡ? Giết! Hung chết nắm đấm lện ở quân thiên lồng lực, phát ra một tiếng vang lớn, đinh hai nhức óc. Chỉ bất quá nhường giang vũ dùng mình chính là, quân thiên thân hình không nhúc nhích tí nào, hắn đứng đầy trời trong buổi mù, phản phất đứng ngạo nghễ đại địa bên trên kim sắc thần chỉ. Làm sao có thể? Hung chết nội tâm lập kín sợ hãi, đây là cái gì quái thai? thể xác như là thần thiết tiêu trúc mà thành lộ ra đáng sợ lực cảm giác chỉ bằng vào trong cơ thể hắn truyền đến phản chấn đã ép hắn cánh tay run rẩy thời gian ngắn hồng chiết cũng làm ra rất quả quyết quyết định thế ra một thanh ngân sắc đại truy đánh phía quân thiên đỉnh đầu cái này lại không được quân thiên hai mắt mở to cất giữ sinh mệnh hoạt tính bộc phát lỗ chân lông phun ra thô to thần quang giống như một khỏa chói mắt mặt trời đột ngột từ mặt đất mọc lên với hắn ngân quyền hướng về phía trước anh kích đập ngân sắc đại truy mãnh liệt run động giang giác lập tức vẫy mà lõm giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương mủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 49, gặp nhau. Hồng Thiết đầu ông ông, một quyền làm hỏng thông linh vũ khí. Đây là quái vật gì, đơn giản có được kim cương bất hoại thân thể, nhường hắn sợ hãi. Thân tang cảnh cự trọng thiên lại như thế nào? Quân Thiên thể chất cỡ nào bá đạo, kim sắc quyền ấn hướng về phía trước tấn kích, Hồng Thiết muốn tránh né căn bản không tới nổi, nguyên cả cánh tay cũng bị chấn đoạn, thân thể bay rớt ra ngoài. Quân Thiên tốc độ nhanh chóng, ngắn ngủi bộc phát ngự không hướng về phía trước hành kích, đại thủ nắm lấy hắn thương tàn cánh tay, một bạt thai quất vào trên mặt hắn chỉnh khỏa đầu lâu bị rút ra biến hình, a, hông chiếc khỏe mắt cũng sụp ra, nửa gương mặt máu thịt bẽ bé bét, hàm răng phun ra mấy khỏa, đầu muốn nứt mở, thống khổ tới cực điểm, phát ra như rết heo rú thảm, không phải mới vừa rất ngông cuồng sao, còn muốn cho ta tự đoạn hai chân, quân tiên thần sắc lãnh khốc, trở tay lại là một bàn tay, rút ra hắn cả khuôn mặt máu chảy không ngừng, luôn cảm thấy cổ bị vặn xuống tới, lại bị làm cầu để đá. còn có ngươi, quân tiên sợi tóc lòi vũ, phách tuyệt giống như là một tòa hùng hậu núi cao, nắm lấy sóng lớn tàn tận cánh tay, đem xem như binh khí hình người hướng về ngân bảo nữ tử đập tới, nữ tử thét lên, hoàn toàn bị sợ mất mật, người này đơn giản chính là quái vật, liên thông linh binh khí cũng có thể đánh nước. nàng hoài nghi quân tiên là tiên nhân cảnh lĩnh vực, dù sao hắn có thể ngự không phi hành, nàng muốn chạy trốn, thậm chí vận dụng thần hành phủ, nhưng căn bản không kịp. Vô quân tiên động như lôi đỉnh, thân ảnh vạch phá bầu trời, trên mặt lạnh lùng không có cảm tình sát thái, vung mạnh binh khí hình người đệm ở nàng phía sau lưng, đưa nàng chụp ở trên mặt đất. Bắc cực học viện tiếng anh cũng không gì hơn cái này, máu tươi chảy đồng địa, nhìn thấy mà giật mình hoàn toàn là đấm máu nguyên ép, hồng chết toàn thân cũng tại giãn nước, đầy người đều là máu tươi, hắn chưa hề thê thảm như vậy qua, bị người xem như binh khí hình người, nên ở đồng bạn chiến thân. Ngân bảo nữ tử thực lực cũng không yếu, nhưng ở quân thiên tên biến thái này trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì dũng khí phản kháng. Thân thể của nàng đã chạm vào trong đất bùn, vai đau rát đau nhức, bi phấn tới cực điểm. Ai có thể muốn lấy được, Vân Vũ Sơn Trang có như thế một vị thần lực vô tận thiếu niên, cường đại như hồng chết bị tra tấn không thành nhân dạng, đã mất đi dị vãng ngạo khí, hoàn toàn bị đánh sụp tín niệm. A! Giang Vũ gào lên thê thảm. Nguyên bản hắn đã trọng thường, bây giờ bị quân thiên bản chân dẫm ở ngực, thân thể đánh nướt mặt đất, nương theo lấy máu tươi chảy xuôi. Cho ra ra hiện tại nói ngay, đến cùng là ai đang trộm trộm nội ý, ý y? Quân thiên một tay mang theo gần chết bất quá hầm chết, chân đạp Giang Vũ, hắn thần sắc lãnh khốc, hai con ngươi kim quang bắn ra bốn phía. Ta, là ta, là ta. Giang Vũ như phát điên cầm nhẹ, quân thiên cưỡng lực quá nặng đi, hắn mệnh luân đều đang run rẩy, lượn lờ thần huy diệt vòng không ngừng, sắp bạo liệt. Giang Vũ sợ hãi tới cực điểm, cảm thấy lại không nói thật, muốn bị phế sạch một thân tu vi. Ngân Bảo nữ tử đều nhanh hận thấu Giang Vũ, hắn rõ ràng Giang Vũ phẩm hạnh không đoan, nhưng khó có thể tưởng tượng hắn có lá gan trộm cắp Giang ngưng Tuyết nội y. Cái này nếu là truyền đi, Bắc Cực Học Viện cao tầng đều sẽ tức giận. Tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Giang Vũ đã sợ mất mật, luôn cảm thấy Mệnh Luân lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung, đặc biệt trước mặt thiếu niên sát ý sôi trào, hoàn toàn không nghi ngờ hắn sẽ ra tay đập chết chính mình. Tha ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, tự phế hai chân, tự phế Mệnh Luân, ngươi còn có mệnh, có thể sống. Quân Thiên lạnh lùng lời nói nhường Giang Vũ khuôn mặt sợ hãi, hắn căn bản khó mà tránh thoát, nội điên cầu xin tha thứ, đại gia ta thật sai, thật sai, tha cho ta đi. Giang Giác, Giang Vũ phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, cánh tay bị Quân Thiên trực tiếp đập gãy, hắn hai mắt biến thành màu đen, thống khổ ngất đi. Khắc khắc, các hạ làm việc thật là không kiêng nhẫn gì cả, bất quá theo không có bất kỳ người nào dám can đảm treo trọc Bắc Cực Học Viện, dám can đảm phế bỏ Bắc Cực Học Viện học sinh. Hồng chết tóc hai bùn sù, toàn thân đều là huyết, nhưng là hắn tựa hồ rất kiên cường, giữ thận gào thét, ngươi song, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chờ chết đi, ta để ngươi mạnh miệng." Quân Thiên một cái bạt thai mạnh quất vào hắn miệng mũi bên trên, xương mũi lúc này sập nức, miệng đầy hàm răng toàn diện chóc ra, hồng chết thê lương gào thét, nhưng nói chuyện hở, hoàn toàn nghe không rõ đến tụt cùng đang nói cái gì. Phanh phanh phanh. Quân Thiên xem đáy mắt của hắn vẫn còn lấp lóe hung quang, liền nâng lên chân to liên tiếp giẫm tại trên mặt hắn, cái này khiến hồng chết có chút sợ hãi, đây là cái gì tên điên? Hắn thật lo lắng bị giẫm chết. Người sắp xong rồi. Đúng lúc này ở giữa, ngân bảo nữ tử đứng lên, hoang độc nói, "Chúng ta bắt cực học viện đạo sư ngay tại Trập Long Thành." ta đã bóp nát cầu cứu lệnh bài nàng lập tức tới ngay các ngươi chết đi quân thiên sắc mặt chầm xuống ánh mắt nhìn về phía phương xa nhìn thấy một đạo mỹ lệ thân ảnh ngự không mà đến đồng thời sau lưng của nàng còn đi theo một nhóm lớn bắc cực học viện đệ tử đại mỹ nhân là ngươi quân thiên cùng đằng không mà đến ưu nhã mỹ nữ đối mặt hai người đều có chút kinh ngạc ngắn ngủi ngây người từ thấm lưu y đến ba vị học sinh thẳng trạng nàng cái chán ẩn ẩn toát ra hắt tuyến xưa nay là ôn tồn lễ độ nàng trầm giọng nói còn không mau buông tay phanh quân thiên buông tay hồng chết nện trên mặt đất a Toàn thân hắn vết thương đổ máu, thớ khổ gầm nhẹ, nhường đi theo Từ Thấm tới trước học sinh nghẹn họng nhìn chân chối, đây là gần đây uy phong lấm lấm hùng chết. Lại bị đánh thành đầu heo mặt. Chuyện gì xảy ra? Từ Thấm đại mi cao lại, hồng chết cùng Giang Vũ thương thế cũng phi thường thảm trọng, nhưng là nàng nghi ngờ là, lúc này mới hơn nửa năm mà thôi, quân thiên vậy mà có như thế sức chiến đấu. Đạo sư, cái này ác ôn tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta, đạo sư mau ra tay đem hắn trấn áp. Ngân bảo nữ tử khập khiễng, đeo khóc đi tới. Buồn cười, ba người các ngươi liên hợp trộn cấp Giang Lương Tuyết nội ý đi, tội không thể tha. Quân Thiên bỗng nhiên gào to, "Đinh Hai như có, nhường phụ cận người nhao nhao cứng ngắc tại nguyên chỗ, từng cái ngây ra như phỗng." Ngân Bảo nữ tử gương mặt đỏ lên, chửi hầm lên, ngươi miệng đầy nói bậy, rõ ràng là ngươi trộm cấp, mơ tưởng Vu Hoan nói xấu chúng ta." "Tốt." Quân Thiên mỉm cười, "Ta cam đoan chuyện này, trong vòng một ngày sẽ truyền khắp Trập Long Thành, ta rất nhớ biết Giang Nương Tuyết nghe được chuyện này, có thể hay không theo Thiên Hà động thiên trở về, tự mình tra hỏi chân tướng." Ngân Bảo nữ tử trong nháy mắt sợ hãi, cảm thấy đại họa lâm đầu, cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, cắn răng run giọng nói, "Cái này không có quan hệ gì với ta." Cha hỏi cũng cha không được trên đầu của ta. Từ thấm quét mắt trượt dạ tới cực điểm Giang Vũ, lại nhìn một chút trầm mặc không chết, nàng gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, ánh mắt có chút đáng sợ. phàm là bị liếc nhìn người cũng trong lòng xiết chặt. Từ thấm minh bạch là chuyện gì xảy ra? sắc mặt của nàng phi thường khó coi. Vấn đề này nếu là truyền đi, Bắc Cực Học Viện muốn mất hết thể diện. Giang Ngưng Tuyết dù sao cũng là Thiên Hà Động Thiên Truyền thừa đệ tử, càng là uy chấn Đông Thần Châu Thiên Chi tiểu nữ, trộm cắp nội y của nàng, chán sống sao? Côn Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ thấm dần dần bình tĩnh trở lại, nàng hiếu kỳ hỏi đặc biệt là mặc màu đỏ váy ngắn, cặp đuôi đẹp trắng như tuyết trịnh tiến lệ kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này, còn có ngươi, nàng có chút không dám tưởng tượng, không chết là dạng gì nhân vật, lại bị quân thiên hành hung không thành nhân dạng, ba vị bắc cực học viện học sinh liên thủ đánh không lại đã từng cái kia tiểu thiếu niên, cái này có chút khó tin, là giang ngưng tuyết để cho ta ở chỗ này tu hành, đồng thời phụ trách chiếu cố gia gia của nàng, quân thiên nói ra lời như vậy, nhường phụ cận học sinh kinh nghi bất định, khó nói hắn cùng giang ngưng tuyết có thân mật giao tình, nguyên lai like là dạng này, từ thấm mỉm cười một bộ trường bảo màu bạc phát họa ra nàng hoàn mỹ dáng người đường cong nói không nghĩ tới mấy ngày không thấy thực lực của ngươi tinh tiến đến loại tình trạng này xem ra ta đã từng thật là nhìn lầm lão đại lão đại âm vang ở giữa một ngạt quần quẩn tiếng bước chân truyền đến phương xa một vị cao lớn thu gạch thiếu niên ngăm đen xài bước đi tới như là một vị man hoang cử hán nhìn thấy quân thiên thời khắc đỏ ngầu cả mắt hạng long quân thiên kinh hỉ nội tâm không nhanh lập tức tán đi cười ha ha nên đón cùng hạng long tới giao ôm ha ha lão đại thật là ngươi không nghĩ tới huynh đệ chúng ta còn có thể gặp lại ta còn tưởng rằng hạng long chưa từng nói xong, quân thiên vội vàng hướng hắn mấy mắt cười to nói thế nào ngươi còn tưởng rằng ta cách xa cố thổ chạy đến bên ngoài tu hành không trở lại sao? quân thiên cảm thán thế giới quá nhỏ trong một ngày đụng phải hai vị người quen hạng long hiện tại là bắc cực học viện đệ tử hắn cũng là ngẫu nhiên gặp từ thấm liền bị đặc chiêu đến bắc cực học viện đào tạo sâu nguyên lai like các ngươi nhận biết đi chớ đứng ở chỗ này thảo luận bảo hiếm thấy đến một chuyến chập long thành ta muốn đi bãi phòng giang ngưng tuyết ra ra từ thấm mang trên mặt nụ cười sán lạ hạng long căng cơ vô cùng cường thịnh mặc dù trước kia tu hành con đường lệnh lại nuốt một loại nào đó tổn thương thể chất bí dược nhưng trải qua nàng điều trị cùng chỉ điểm hạng long đã đạp về thần tàng cảnh chư vị mời vào bên trong quân thiên một bộ chủ nhà bộ dáng mời bọn hắn đến bên trong nói chuyện quân thiên giang ngưng tuyết bên trong vấn đề này liên quan đến danh dự của nàng không thể thả tại ngoài sáng trên giải quyết để tránh sinh thêm sự cố đến nội giang vũ ba người bọn hắn ta sẽ chứng trị từ thấm quân thiên không có gì nghị nhưng vẫn là nhắc nhở đúng vậy a giang vũ là gan thật quá lớn đem giang ngưng tuyết ca hiếm cũng tìm kiếm đi ra đặt ở chót mũi người a phương xa nửa chết nửa sống Giang Vũ phát ra như rít heo rú thảm trên mặt nhiều một cái thanh tú giấu bàn tay nhưng một tát này quá nặng đi đánh gãy hắn toàn thân xương cốt sinh mệnh lực tổn hao nhiều truy cập trang web đầu đi ở truyện full.com để nghe trọn bộ linh dưới mô tả video nhé chương 50, Long Mạch Tinh Hoa Giang Vũ nằm trong vũng máu ngơ ngác ngốc ngốc lại không trước đó ngang ngược cản rỡ bộ dáng bởi vì hắn biết rõ tương lai đợi chờ mình đến cùng là cái gì Quân Thiên kinh ngạc quét mắt khí chất đoan trang tú mị gương mặt lấp lóe quang huy từ thấm không nghĩ tới nàng còn có như thế bạo lực một mặt Trình Thiến lệ lắc đầu. Giang Vũ xem như triệt để xong, mà nàng rõ ràng hơn từ thấm tính tình, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến răng ra, chờ đợi Giang Vũ vận mệnh sẽ vô cùng thê thảm. Từ thấm dáng người thất tha, mái tóc phất phới, tự nhiên hảo phóng đi vào nội viện, đối lao nhân đi vãn bối chi lễ, đồng thời đưa lên quả tặng. Lao nhân yên lặng gật đầu, hắn gần đây kiệm lời ít nói, ngươi có tính toán gì? Từ thấm vừa muốn hỏi thăm, quân thiên giải thích nói, tự giới thiệu bên dưới, tại hạ vân phi, trập long thành cư dân, nha. Từ thấm kinh bỉ nhìn quân thiên, cũng không có truy vấn ngọn nguồn hắn làm sao đột nhiên gọi vân phi, nói. Tốt đa vân Phi, hiện tại trấn nguyên động thiên bảo tàng đảo được tin tức khắp nơi điên truyền, mà lấy phán đoán của ta, Bắc Cực học viện cao tầng sẽ tranh đoạn, càng sẽ tham gia đến đào móc bảo tàng bên trong. Học sinh có thể đi tìm bảo. Quân Thiên hỏi, rất nhớ biết hiện tại kim tiêu, đến cùng là dạng gì sắc mặt? Đương nhiên có thể, Từ Thấm gật đầu nói, trước kia đào được động thiên di chỉ, bên mông vạn giảm sơn hà cầm tú, nhật nguyệt tinh hoa tràn đầy. Quân Thiên ngươi từ nhỏ sinh trưởng ở Bắc Cực, hẳn là đi loại kia hoàn cảnh bên trong đi một chút, đối với tu hành cực kỳ lợi ích to lớn. Trung quanh học sinh tấp tắp muốn thử, Từ Thấm đã nói như vậy. Xem ra tới trước bảo tàng lịch luyện đã 10 phần chắc chín. Đạo sư ngài còn muốn học sinh sao? Nhìn qua mặt mũi tràn đầy chân thành thiếu niên, từ thấm cười một tiếng, quay lại cùng ta cùng nhau đi học viện đi. Trung quanh học sinh kinh ngạc không thôi, không trải qua khảo hạch chương trình, đây là bị trực tiếp tuyển chiêu. Bất quá khi bọn hắn quét mắt bị đánh thành chó hung chết, từng cái trong lòng lẩm bẩm, tiểu tử này hơn phân nửa là kẻ hung hãn. Hung chết khuôn mặt đột nhiên ng trầm, đi Bắc Cực học viện, coi như không phải do Vân Phi khoa trường, tùy tiện một vị sư huynh xuất thủ luyện có thể đem trấn áp. Từng. Hung chiết bỗng nhiên một cơ linh bởi vì quân thiên ánh mắt quét tới rất có lực uy hiếp kinh hải hắn ra cốt phát lệnh cảm thấy bị một đầu hùng hoàng manh thú theo dõi Hồng chết bị hù liền lùi mấy bước căn bản không dám nhìn thẳng quân thiên ánh mắt cuộc sống mới muốn bắt đầu quân thiên thu hồi ánh mắt đáy mắt hình như có một ánh lửa đang tiêu đốt hơn cảm thấy thông khoái hoàng gia cùng kim gia bận rộn nửa năm cuối cùng lấy dội chúc mà múc nước công dạ chẳng vân phi ta phải đi thập long thành còn có một số việc muốn làm quân thiên cùng từ thấm nước định sáng sớm ngày mai xuất phát đại ca ngươi không phải đi đồng được sao hạ long không cùng lấy dội đi chờ đợi trịnh Thiến Lệ bọn hắn đi xa, một mặt kinh ngạc, hỏi, còn có Vân Tịch Mội Tử không phải đã bái nhập Tinh Nguyệt Động tiên lên rồi? khó nói ngươi không cùng lấy đi. Tinh Nguyệt Mệnh Luân là cao quý thiên phẩm đỉnh phong mệnh luân, có cùng Giang Ngưng Tuyết, Kim Tiêu bằng nhau thiên phú, mà bây giờ Vân Tịch chi danh đã truyền khắp toàn bộ Bắc Cực Đại Địa, bị liệt là cử thế vô song thiên tiêu, làm cho người nhìn chăm chú. chuyện này nói rất dài dòng, quân thiên sắc mặt nghiêm túc, nói, nhớ lấy, không cần đem Tuyết Nguyên Trấn phát sinh hết thể truyền ra ngoài, hơn không cần đem Kim Tiêu sự tình nói ra, ngươi cũng không biết Vân Tịch mặt khác ta hiện tại dùng tên giả Vân Phi, tuyệt đối không nên gọi sai. Bắc Cực Học Viện nhiều người phức tạp, mặc dù Kim Gia gặp qua hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng vẫn là cẩn thận tốt hơn, tuyệt đối không thể chủ quan. Lão đại, ngươi khó nói cùng Kim Tiêu kết tân đoán. Hạng Long sắc mặt nghiêm túc, hiện tại Bắc Cực Học Viện chờ đợi 3 tháng, rất rõ ràng Hoàng Gia là bực nào tộc đàn, chớ nói chi là Kim Tiêu vị này mạnh nhất Thiên Tiêu, một khi trở mặt tại Bắc Cực cũng không có nơi sống yên ổn. Có lẽ vậy. Quân Thiên ánh mắt thanh lãnh, không có cùng hắn nói tỉ mỉ cái gì. Thông qua Hạng Long. Quân Thiên Đối Bắc Cực Học Viện có rất sâu hiểu rõ. Cùng hắn nói là học viện, chẳng bằng nói Bắc Cực Học Viện là vì tìm kiếm Bắc Cực các nơi thiên tài tu luyện, liên tục không ngừng hướng về đông vực quân đội chuyển vận binh lính tinh nhuệ. Đương nhiên, biểu hiện xuất sắc người, có thể tiến nhập quân đội đặc huấn cơ cấu đi đào tạo sâu. Ăn cơm. Màn đêm buông xuống, nồng đậm mùi cơm chín truyền đến, Hạ Long buộc lên tiểu tập dễ, mang theo cái thìa lớn, bộ dáng có chút buồn cười. Đây cái bàn thức ăn nóng hổi, có cải trắng xào dấm, gà con hầm nấm, đỏ mượn lớn rõ, trứng tay gấu, thịt heo hoàn tử, thịt viên kho tàu. Hạng Long giống như là cái di chuyển bảo khố, trong chữ vật giới chỉ đa số đều là ngon nguyên liệu nấu ăn, còn có tràn đầy một hũ lớn rượu ngon. Trên mặt lão nhân nở rộ tiểu dung, mặt mũi nhăn meo cũng tăng hẳn ra, cái này khiến Quân Thiên có chút chợt nhận mỗi ngày thịt lửa bánh bao cũng không phải có chuyện như vậy. Bọn hắn một nắng hai sương, ngồi vây quanh tại núi rừng bên trong trước bàn đá, thưởng thụ hiếm thấy yên tinh thời gian. Lần trước đi vội vàng, bọn hắn không thể hảo hảo chúc mừng thoát khỏi khốn cảnh, hiện tại ngoài ý muốn trùng phùng, ngoạm miệng thì lớn, uống chén rượu lớn, thoải mái lâm ly. Nghe nói đông vực rất nguy hiểm, người cùng hoang thú chém giết, Đại chiến không ngừng, tham quân tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Hạng Long uống hồng quang đầy mặt, nhưng lại cầm thiết quyền, rất có trí hướng, nói: "Bất quá ta tương lai nếu có thể kiến công lập nghiệp, phong cái sĩ quan, làm dạng dỡ tổ tông, có thể để cho đệ đệ muội muội có thể vượt qua phú quý thời gian. Hạng Long lấy bản lĩnh của ngươi, tại học viện tiến hành đào tạo sâu, nhất định có thể phong tướng quân. Quân Thiên cười ha ha, tương lai Đông Vực sinh hoạt hắn còn không hề tưởng tượng qua, nhưng thoáng có chút thất thần, cũng không biết vân tịch qua thế nào. hắc, hắc cái này quá khó khăn, nghe nói phong tướng quân muốn chém giết khủng bố hoang thú." ta không dám hy vọng xa vời qua. Hạng Long vào đầu, nét miệng cười một tiếng, lưng hùm vai gấu hắn mặc dù không có lý tưởng xa vời gì, nhưng cũng hướng tới tương lai có thể tại Đông Vực pha lẫn cái một quan nửa trước, cải biến nhân sinh. Đã đêm khuya, lão nhân trở về phòng đi ngủ, bọn hắn uống say mềm, cũng chưa từng áp chế tự lực. Đột nhiên ở giữa, Quân Thiên cảm nhận được khắc năng lượng ba động, hắn bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Quân Thiên trong mắt thần quang trong trẻo, nhìn qua sương mù nồng nặc sơn trang, rất nhanh phát hiện một mảnh mặt đất, vậy mà bước hơi ra một mảnh hào quang màu tím, sáng chói không gì sánh được, phủ lên sơn trang mê vũ lưu quang đám mây bước hơi vân hà hạng long cũng lấy làm kinh hãi đó là cái gì quân thiên vọt tới phụ cận cực kỳ quỷ dị liền bước hơi ra một mảnh tử từ hà từng kia từng sợi hào quang mỗi một sợi cũng cực kỳ kỳ lạ hắn cảm thấy giống như là thật nhỏ như sợi tóc tiểu long tại phun ra vân hà quân thiên bị kinh trụ hắn kìm lòng không được hướng đi tiến đến tắm rửa thần bí tử hà trong lúc nhất thời toàn thân thư thái tới cực điểm giống như là muốn vũ hóa thành tiên đây là chất liệu gì tựa hồ muốn cải biến thể chất của ta quân thiên cơ thể lấp loe óng ánh quang huy lộ chân lông hút vào tự sắp tiến hà Thời gian ngắn cảm thấy giống như là dục hỏa trùng sinh, cũng có thể sử dụng thoát thai hoán cốt đi hình dung. Rất đặc thù thể hiện, mặc dù thần lực trong cơ thể chưa từng lớn mạnh, nhưng thể chất bản nguyên đạt được bổ dưỡng, giống như là một đầu ngủ say chân long đang thức tỉnh, trong lúc nhất thời thể chất sinh cơ tràn đầy tuyệt luân, có lấy chi không kịp lực lượng. Và anh, quân thiên nắm chặt nắm đấm, thần quang tứ sạng, giống như là sấm chớp xé mở trường không. Hắn hiện tại cảm thấy một đấm cũng có thể đánh nổ bình thường thông linh binh khí. Loại này năng lượng đơn giản quá kinh khủng, so long hư quả còn cao cấp hơn, ẩn chứa đủ loại vạn vật tinh hoa. Quân Thiên lấy làm kinh hãi, vạn vật nguyên thể xem như sơ bộ tu thành. Cái này môn bí thuật tương đương vi phạm, đem vạn vật tinh hoa cất giữ tại máu thịt bên trong, bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, hoàn toàn xứng đáng vô thượng thể thuật. đương nhiên, vạn vật nguyên thể muốn chia làm 3 cái giai đoạn: sơ bộ, tiểu thành, đại thành, chỉ có leo lên đến đại thành lĩnh vực khả năng tu hành khởi nguyên tiên thể thiên thứ 2 trường cực đạo kim thân. Bất quá, Quân Thiên vốn định tiếp tục hấp thu từ hạ, nhưng phát hiện thể chất vậy mà bão hòa. Không phải bão hòa, là hiện giai đoạn bão hòa, thể chất hướng đi viên mãn. Tương lai nếu là cảnh giới tăng lên còn có thể tiếp tục hấp thu, lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên. Quân Thiên Mi tâm đi ra ba cấp tiểu nhân, đứng ở trong hư không thổ nạp Tử Hà, cường thịnh bản mệnh hồn tức, gen luyện hồn thể, quả thật bản nguyên đạt được lớn mạnh, hướng đi tạo hình cực hạn lĩnh vực. Nhưng hắn tiếc thật là, Tử Hà chỉ có thể cường thịnh bản nguyên, khó mà mở ra nhật du cảnh giới cửa ải. Hạc Long biến hóa quả thực là kinh người, toàn thân bạo dũng ra tối hảo quang màu và nóng, giống như là phụ thêm một cái cổ lão thần ma áo giáp, tràn ngập cường bạo lực lượng nguyên tuyển. Hắn tùy ý hoành ra một quyền, mặc dù hắn mới thần tảng cảnh tam trọng tiên lĩnh vực, nhưng toàn bộ núi rừng bị chấn động oanh minh bắt đầu vì thế so Hồng Chất còn muốn hung ác điên cuồng, quân thiên không ngoại lệ. ngày trước số một phi thường cường đại, Hoàng Anh cũng đem ca tụng là tuyệt thế mạnh tướng, có thể thấy được tương lai hạng Long tại Đông Vực cũng có thể xông ra một mảnh thiên địa. Hạng Long thể trạng hùng tráng, tóc đen đầy đầu nồng đậm như thác nước, thể nội mệnh luôn hiện ra, hắc sắc Giao Long hấp thu từ hạ, sinh ra biến hóa kinh người, Giao Long toàn thân lân phiến hóa thành ám kim sắc, âm vang rung động, hỏa tinh bắn tung tóe, quả thực là nước thép tiêu trúc mà thành chân chính Giao Long. giống. Giao Long cuộn nằm tại hạng Long thể sắc bên trên, ngẩng đầu nuốt giống, giao phó hắn kinh thế thần lực. Cái này, Hạng Long cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn cảnh giới chưa từng tăng lên, nhưng là tại vốn có cơ sở bên trên, chiến lực tăng phúc một đoạn, thể chất cường đại một đoạn, tính cả mệnh luân cũng tiến hóa đến linh phẩm đỉnh phong lĩnh vực. Không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng thu hoạch tạo hóa, đối mắt nhìn nhau đáy mắt có kinh hãi, cái này năng lượng có thể tăng lên mệnh luân phẩm giai, giá trị tuyệt đối là thiên văn số lượng. Giờ phút này, chẳng như tuyết chứng thú vật tung bay ở giữa không trung, đem tử hà hấp thu không còn một mảnh, nội bộ dựng dục sinh mệnh đang nhanh chóng mạnh lên, hắn tựa hồ tại nếm thử phá xác, phát ra kim thạch rung động thanh âm. Quân Thiên kinh dị, nhưng tiếc thay là chứng thú vật dưỡng dục sinh mệnh còn chưa đủ mạnh, vùng vây mấy lần liền rơi vào trong giấc ngủ sâu. Cái này sẽ không phải là trong truyền tuyết long mạch tinh hóa. Nghe nói Long Nguyên tức có thể bổ dưỡng hết thể bản nguyên, tiến hóa mệnh luân, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu thánh vật. Hạng Long cũng cảm thấy đang nằm mơ, toàn bộ phương vị tăng lên, tại thần tàng cảnh đánh xuống bền vững không thể gãy cơ sở, tương lai có thể đi càng xa. Chậm Long thành, khó nói phía dưới này ẩn nút lấy long mạch. Quân Thiên kinh nghi bất định, hắn nghĩ tới Giang Ngưng Tuyết, lấy tu vi của nàng, có lẽ đã từng tắm rửa qua tử hà vật chất. Long mạch. Hạng Long trận mắt hốt mồm, bởi vì cho dù là quân phiệt thế gia, đều chưa chắc nắm giữ một đầu Long mạch, nhưng hắn nghe nói động tiên Phúc Địa xây dựng ở Long mạch phía trên, lại lấy khởi nguyên đại hội tụ vạn vật tinh hoa, cuối cùng khả năng hình thành Thánh địa tu hành. Quân tiên cũng nói không chính xác, nhưng vân vũ sơn trang quá phi phàm, chắc không được có thể đi ra giang ngưng tuyết cái này tuyệt thế kỳ tài. Sáng sớm hôm sau, nguyên bản Quân tiên nghĩ phải hỏi một chút lao nhân, nhưng từ thấm đã đến đến, nàng khống chế cỡ nhỏ thần châu, đây là muốn trở về Bắc Cực Học Viện Nam viện, nơi này cách Nam viện cũng không xa xôi. Lấy cỡ nhỏ thần châu tốc độ, gần nửa ngày quang cảnh liền đuổi tới. Một mảnh tráng lệ non sông, cảnh sắc tú mỹ, khí hậu ấm áp, thủy thú thành đàn, dự viện liên miên. Nơi đây trời quang mây tạnh, Liên Miên phòng ốc cung điện tọa lạc tại núi cao ở giữa, cùng ngoại giới rét lạnh cánh đồng tuyết thế giới, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Hạng Long tiến hành giải thích, nơi này đã từng là băng xuyên che giấu bảo tàng khu, mặc dù cùng chấn nguyên động tiên không có quan hệ, nhưng cũng là vạn năm trước mang theo danh tiếng môn phái. Một mảnh khổng lồ diễn võ trường, tọa lạc cự nhạc phía dưới, diện tích che phủ tích chừng hơn vạn mẫu lấy đá xanh lát thành mà thành đại khí bằng bạc số lớn học sinh tại diễn võ trường đi dạo hoặc tốt năm tốt ba hoặc tình lữ bắt tay cũng có lôi đài mở ra luận võ luận bản diễn võ trường tiếng người huyên náo lui tới thiếu nam thiếu nữ toàn bộ đều là chiều khí phù thịnh mặc thống nhất trường bào màu bạc vô ưu vô lự chuyện trò vui vẻ đây chính là Bắc Cực học viện quân tiên hơi thất thần ngắn ngủi không đến một năm tu hành lộ thường thấy sinh cùng tử đột nhiên đi vào không khí an lành tu hành học viện có chút không thể đứng chơi ạ thật là kim tiêu thánh tử hắn đến chúng ta nam viện trư vị đại đế xem hết đừng quên bỏ phiếu giống chương 51, lục đại cảnh kim tiêu thánh tử diễn võ trường xôi trào liên miên ai không biết bắc cực mạnh nhất bá chủ tục danh hắn càng là kim dương động thiên thánh tử đại sư minh thân phận hiển hách diễn võ trường học sinh nơi này hoặc đạo sư cơ hồ phản xạ có điều kiện hướng về phương xa đứng sừng sững thân ảnh băng băng mà tới tâm tình của mỗi người cũng hưng phấn tới cực điểm kim tiêu có thể so với người bên trong chân long đầu đầy mái tóc dài vàng nóng chạng tại phần eo toàn thân lấp lánh kim sắc quan mang nóng bỏng sán lạn phảng phất thái dương thần tử lập tại diễn võ trường bên trên Kim Tiêu người mặc hoàng kim chiến giáp, đầu đội tử kim quan, chân đạp con tử kim giày, thần uy lẫm liệt, tại phối hợp Tuấn Mỹ dị thượng khuôn mặt, treo đến trong học viện nữ tử thét lên. "Thật là Kim Tiêu thánh tử." "Trời ạ, chúng ta bất cực mạnh nhất thiên kiêu vậy mà đến chúng ta nam viện, nếu là hắn sư huynh của ta tốt biết bao nhiêu, dạng này ta liền có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn." Có thiếu nữ cũng tại Phạm Hoa Xi, si, ngơ ngác mở miệng. "Kim Dương động tiên thánh tử đại sư huynh, ta nếu là có thể đi theo tại Kim Tiêu thánh tử chi phối, chưa chừng ngày mai liền có thể đi động tiên phúc địa đào tạo sâu." "Uống nhiều quá." "Làm cái gì mộng?" Kim tiêu thánh tử mới không nhìn chúng ngươi, còn đi động thiên phúc địa đào tạo sâu. Ngươi cũng quá có thể si tâm vọng tưởng, coi như chúng ta Nam viện thập đại nhân vật thiên tài cũng không dám buông lời của nôn. Quá nhiều người phát ra có tính chấn động lời nói, động thiên phúc địa là cái gì khu vực? Bình thường thiên tài nghĩ cũng không dám nghĩ. Một chút mới nhập môn tiểu học nguội, mắt sáng lên, cảm xúc kích động dị thường. Nàng nhóm vẫn là lần đầu nhìn thấy Bắc cực cự tinh hình dáng, so trong truyền thuyết còn muốn thần võ phi phàm. Nam viện triệt để manh động, số lớn học viện cao tầng theo nhau mà đến, bọn hắn cùng đi tại kim tiêu chi phối như cùng ở tại chờ đợi hắn kiểm duyệt, thở mạnh cũng không dám. "Ra ra ngươi." Quân Thiên kém chút tái mặt, làm sao cái nào cũng có ở rẻ. Hắn toàn lực cất giữ tự thân năng lượng, giấu ở đám người đằng sau, cũng không muốn tại trong khe cống ngầm lật tuyển. Hạng Long lưu ý đến Quân Thiên tình trạng, giữ im lặng đem hắn ngăn ở phía sau, toát miệng, lộ ra một mặt chất phát tiêu dung. Kim Tiêu Long hành hồ bộ, đối với trung quanh náo nhiệt tràng diện tập mãi thành thói quen, hắn như bá lâm thế ở giữa tuyệt đại nhân kiệt, mỉm cười đối phụ chúng quanh học sinh phất tay ra hiệu. "Các bạn học tốt." Hắn thật giống như một tôn thần linh màu vàng óng sợi tóc cũng lấp lánh thánh huy, trong con mắt kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, tràn ngập không có gì sánh kịp thiên huy, hướng đi quân thiên chỗ khu vực. quân thiên mặt kém chút sụp đổ, bất quá hắn cũng tin tưởng mình chập miên chi pháp, toàn lực cất giữ nhục thân sinh mệnh, yên lặng như thần thiết. cho dù ai cũng có thể cảm nhận được kim tiêu đáng sợ, như là kim sắc mặt trời từ từ bốc lên, thể nội nhộn nhạo hãn hải thần năng, ép một đám học viện cao tầng trưởng giả cũng run như cây sấy, bởi vì có thể cụ thể có thể thấy do đến tu vi của hắn. kim tiêu thánh tử, sắp ngưng luyện ra đạo gia linh hai, hoàn toàn xứng đáng là long tượng bảng ngụy vị trí đầu kỳ tài. Mặc dù Kim Tiêu xuất đạo thời gian không dài, còn lâu mới có được tất cả đại thế lực động thiên thánh tử đáng sợ, nhưng là lấy Kim Tiêu tiềm năng, tương lai tất nhiên có thể vấn đỉnh vương gia đường. Viện trưởng cũng cảm giác rung động sâu sắc, đạo gia linh thai đã rất khó, một khi vượt qua đến cửa này, nương luyện ra đạo gia bên trong thiên địa, thời điểm đó Kim Tiêu tất nhiên pháp lực ngập trời, thần uy kinh thế, đủ để được xưng tụng đại nhân vật, có thể cùng khắp nơi cường tộc chi chủ bình khởi bình tọa. Mệnh Luân, thôn hạ, thần tàng, tiên nhân, long tượng, đạo gia linh thai. Dài rang giặc khởi nguyên đường, sáu đại cảnh giới, nhất bộ nhất đăng thiên. Đương nhiên Tu hành đến long tượng lĩnh vực, có thể được xưng là chúa tể một phương, gia tộc nguyên lao cấp tồn tại, thọ nguyên ngàn năm, tùy tiện có thể bản sơn đảo hải, thần lực trấn thế. Đến nỗi đạo gia linh thai, mệnh luân hóa đạo thai, hình thành bên trong động thiên thế giới, có lấy chi không kịp nội tình, đặc biệt thiên phẩm khởi nguyên linh giả, có thể ngưng luyện ra đạo gia thiên thai. Cái này dị thường đáng sợ, thiên thai chi lực, đoạt thiên điệu tạo hóa, có thể xưng lục điệu thần tiên vô thượng thủ đoạn, tuyệt không phải thế nhân có thể tùy tiện phỏng đoán cụ thể uy năng. Tương truyền, cô động thiên thai, không chỉ có thể hưởng thụ thiên điệu chi tạo hóa tùy lễ, hơn có thể dựng dục ra đủ loại không thể tưởng tượng bí pháp, tương truyền cũng có thể nuôi dưỡng được hiếm thấy đại dược. kim tiêu long hành hồ bộ, mà hắn mặt hướng từ thấm, ung dung cao quý, dáng vẻ thức tha mềm mại, trên gương mặt mang theo thần thánh quang trạch, cười lên rất có lực tương tác, không biết nhường bao nhiêu nam viện học sinh là chi khuynh đảo. nhưng là hiện tại từ thấm đối mặt kim tiêu, sắc mặt hơi thanh lãnh, không có gì vang lưu nhã tiểu dung, bất quá trở ngại kim tiêu thân phận đặc thù, không có quay người rời đi. quân thiên kinh dị, cả hai hẳn là có cái gì cố sự. người trung bình châu đầu gãy thay, âm thầm kinh ngạc kim tiêu tựa hồ chính là tìm đến từ thấm chỉ có lao sinh hiểu rõ một chút tình huống, nói nhỏ, kim tiêu trước kia liền đến đi tìm từ thấm đạo sư, hắn tựa hồ đối với từ thấm đạo sư tình hữu độc trùng, nhưng từ thấm đạo sư tựa hồ đối với hắn có thành kiến. người đang nói đùa sao? một vị nữ sinh sắc mặt nhìn không tốt, nói, ta thừa nhận từ thấm đạo sư tướng mạo xuất chúng, nhưng là kim tiêu là bậc nào thánh hùng? pham la một câu, sợ sợ kim gia cánh cửa cũng có thể bị bà mối cho đạp phá, từ thấm đây tính toán là cái gì? nàng có dũng khí đối kim tiêu có thành kiến. đừng nói dỡn. còn có nữ học sinh ghen ghét, cắn răng nói, đừng nghe hắn ăn nói linh tinh. Kim Tiêu làm sao có thể coi trọng Từ Thấm? bọn hắn căn bản không thuộc về một cái thế giới, theo ta thấy chỉ là có chút giao tình mà thôi. Phu cận rất nhiều nam đồng bào không vui, Từ Thấm chỗ nào đắc tội các ngươi rồi? Lấy như thế ngôn luận làm đủ. Chỉ bất quá Kim Tiêu thực tế quá ưu tú, ở trước mặt hắn trên đời thiên tài cũng ảm đạm vô quang, tuyệt sắc nữ tử cũng biến thành bình hoa, khó mà đặt chung một chỗ so sánh. Kim Tiêu hâm mộ người nhiều vô số kể, là bác cực chói mắt nhất anh kiện. Vừa rồi người học sinh cũ kia trong lúc lơ đãng một câu, nhường dị vãng có chút kính sợ Từ Thấm ưu tú nữ sinh, nội tâm phi thường không thoải mái. Ánh mắt hơn mang theo địch ý xem kỹ lấy từ thấm. Kim tiêu không phải làm hoàng gia ở rẻ sao? Không biết hai nói một câu nói, lập tức thèm ngắt. Mo mấp bồ nào cái gì? Ngoại giới lưu nôn phỉ ngữ các ngươi cũng tin. Tất cả giải tán đi. Một lao giả nhéo mắt, phất tay xua đuổi vây xem học sinh, cho bọn hắn lưu lại nói chuyện không gian. Tên chó chết này, động tiên phúc địa kế hoạch thất bại, hắn còn có tâm tình tới đây. Quân tiên lập tức cách xa. Dù sao lấy Kim tiêu thực lực, chưa chừng liền có thể tại trong đám người lưu ý đến bản thân. Đến lúc đó hắn nghĩ muốn khóc cũng không kìm. Ngược lại là cùng nhau rời đi váy đỏ thiếu nữ, Trình Thiến lệ ánh mắt cũng cực kỳ ghen ghét, nói ra, nghe nói từ gia cùng Kim gia là thế giao, bất quá từ gia đã sớm suy tàn, môn không đăng hộ không đối, từ thấm thực lực cũng chưa nói tới quá tốt. Hử? Thế giao? Quân Thiên kinh dị, rất nhanh hắn thám tỉnh đến, từ gia truyền thừa cổ lão, mặc dù suy tàn, nhưng là gia tộc quy mô cũng so với là cường đại, tại Bắc cực cũng coi là có tên tuổi thế lực. Quân Thiên kinh nghi bất định là, từ gia sẽ không phải cùng Chấn Nguyên động thiên có liên quan gì ạ? Hắn nghi thần nghi quỷ, đi vào bị học viện phân phối phòng xá bên trong đóng cửa không ra mai cho đến cơm tối thời gian lúc này mới nhào bắt được cái kia cổ nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh khí tức biến mất quân thiên đẩy cửa đi ra ngoài xa xa nhìn lại từ thấm sắc mặt tựa hồ khó coi nhìn trò chuyện với nhau không vui kim tiêu tại thời gian này đến khẳng định liu đồ quá lớn quân thiên bản muốn qua hỏi một chút nhưng lại lo lắng quá đường đột để tránh treo đến từ thấm hoài nghi mình đặc biệt là quân thiên nhìn thấy số lớn nữ học sinh đứng ở đằng xa nàng nhóm hướng về phía từ thấm chỉ trỏ nói lời cũng không dễ nghe lấy tiện nhân sưng chi tràn đầy ghen ghét hỏa diễm Ở Dệ Tại Bắc Cực hy vọng thật là cao, không biết ngày nào đem ngươi nội tình vào trần, lại nên là dạng gì diện mục. Quân Thiên cười lạnh một tiếng, nếu như Kim Tiêu biết bảo tàng khu sự tình là hắn tuyên dương ra ngoài, sợ rằng sẽ tức giận đến nội trận lôi đỉnh, tại chỗ phun máu. Dù sao, hiện tại hắn tại kim gia trong mắt, đã là người chết. Chương 52, thiên nhân cử biến. Nam viện mặc dù là Bắc Cực học viện phân viện một trong, nhưng trong học viện tu luyện công trình đầy đủ, có trọng lực thất, luyện đan sư, tu luyện thất, chế phù thất, trận pháp thất, tàng kinh các. Hôn chỉ còn muốn 5 ngày mới có thể sử dụng. Quân Thiên ở trong học viện toàn bộ, từ thấm đem hắn đặc chiêu đến Bắc Cực học viện đưa cho đi hồn trì tu hành chân quý danh lệch. Nghe nói, hồn trì bên trong ẩn chứa vật chất có thể bổ dưỡng thần hồn, đối với hắn tương lai phá vỡ Nhật Du lĩnh vực vạn phần trọng yếu. Nói như vậy, học sinh muốn có được hồn trì tu luyện danh lệch, cần tại mỗi tháng thí luyện khảo hạch sắp xếp 10 vị trí đầu mới được. Nam viện thí luyện khảo hạch cạnh tranh vạn phần kịch liệt, dù sao cùng tu hành tài nguyên móc đối. Đặc biệt Quân Thiên đang đọc học viện sổ tay bên trong phát hiện, còn có linh thai thạch ban thưởng, khảo hạch đệ nhất. Quân Thiên kinh ngạc, mỗi tháng Nam viện chỉ lần này một cái, thuật về đệ nhất cái này đủ để chứng minh linh thai thạch trình độ trọng yếu, tại đông vực cũng thuộc về tương đương hiếm có bảo vật. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua, quân thiên cảm thấy nhức đầu là, cho dù hắn trong tu luyện thất bế quan, nhưng thể xác phảng phất hang không đáy, đơn thuần thổ nạp năng lượng rất khó thỏa mãn hắn thời gian ngắn mạnh lên. Có phải hay không ta lòng quá tham, bước lên khởi nguyên đường mới một năm, ta đã tu luyện đến thần tàng cảnh, đến nỗi bình thường tu sĩ không có 7-8 năm rất khó làm được, chúng chi thần tàng cảnh tu hành càng thêm chậm chạp. Mấy ngày nay đến, quân thiên nghe được một số việc, mỗi sự kiện đều đủ để chấn động bắc cực đại địa. Kim gia cùng Hoàng gia cỡ nào khổng lồ, gia tộc nội tình thâm hậu, truyền thừa xa xưa, cường giả như mây, muốn theo trên người bọn họ cắt thịt, nói nghe thì dễ. Cho dù tại quân đội cùng tất cả đại quân Việt liên thủ bức bách bên dưới, cũng bạo phát mây trận kinh thiên động địa đại chiến, cuối cùng động thiên phúc địa cùng Đông Vực chiến vương tự mình đến nhà, mới lắng lại trận gió lúc này. Cái này thỏa hiệp, cái này hai tộc cũng quá không có cốt khí, quân thiên hận không thể bọn hắn đánh nhau. Hoàng gia đại lôi thiên kinh, Kim tiêu lo ngại trận vương quyền, vô luận sự kiện kia chuyển đi, đều sẽ dẫn tới sát thân thay vạ bất ngờ. Đặc biệt hôm nay khắp nơi tuyên bố liên thủ, cộng đồng mở ra bảo tàng khu, cả thế gian đều chú ý. Bắc cực đại địa không bình tĩnh, đông vực các cường giả cùng nhau mà tới, cũng có số lớn lóa mắt kỳ tài nhiều lần đến, cho dù ai cũng khát vọng đạt được chấn nguyên động thiên vô thượng truyền thừa. Mà càng khiến người ta run như cầy sấy chính là, động thiên phúc địa chuyên nhân liên tiếp xuất hiện tại mảnh này nơi cực hàn, rõ ràng một trận siêu cấp tranh bá đã kéo ra màn che. Một đám lao quái vật đi, sợ sợ thế hệ tuổi trẻ liền ít canh cũng uống cũng đến, chớ nói chi là tất cả đại động thiên phúc địa, cùng loại đinh giai lệ loại này đỉnh tiêm cao thủ. Quân Thiên lẩm bẩm Thân Tàng Cảnh tiến nhập sợ sợ đều là phá hôi, Thiên Nhân Cảnh cũng chưa chắc có thể tại lòng Tranh Hổ đấu chi địa thu hoạch cái gì đại tạo hóa. Nhanh, hôm nay Trần Nguyên sư huynh giảng bài, nội dung là Thiên Nhân Cảnh tu hành trương trình học cùng đột phá pháp môn. Diễn võ trưởng truyền đến tiếng thúc dục, từng đám học sinh cuống cuýt chạy tới mục đích, sợ đi trễ không có vị trí. Lão đại ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem? Hạng Long hỏi, Trần Nguyên là Nam Viện nhân vật phong vân, thập đại đệ tử thiên tài, phóng nhãn Bắc Cực thế hệ trẻ tuổi, đều là làm cho vang lên nhân vật. Ta thì không đi được, quay đầu nói cho ta một chút nói là cái gì? Quân tiên lắc đầu, hắn đi là sinh mệnh khởi nguyên đường, mệnh luân khởi nguyên đường tu hành kinh nghiệm đối với hắn trợ giúp không lớn. Diễn Võ Trường giảng bài khu, Trần Nguyên tĩnh tọa tại hắc sắc trên lôi đài, khuôn mặt của hắn lạnh như lao tước, màu đồng cổ cường kiện cơ thể, bộc lộ ra nồng đậm không gì sánh được khí huyết, giống như là đại hỏa sơn đang cuộn trào mãnh liệt tiêu đốt. Chu Vi xem đệ tử nhao nhao miệng đắng lưỡi khô, thể nội huyết dịch dần dần muốn khô kiệt, Trần Nguyên thể sắc quá đáng sợ, giống như là ngủ say núi lửa hoạt động, một khi cuồng bạo đơn giản có thể phần sơn trừ hải. Trần Nguyên không chỉ có thiên phú xuất chúng, Hắn hơn thể chất đặc thủ, miệng mũi cũng lượn lờ thần diễm, đặc biệt trên đỉnh đầu chìm nổi một cái lớn trùng bàn tay đồng lô, lấp loé ánh sáng óng ánh, khí tức cổ lão. Trần Nguyên sư huynh, nghe nói ngươi cổ bảo đồng lô bị phó viện trưởng tế luyện 9 ngày 9 đêm, đã hóa thành đỉnh tiêm bí bảo. Có học sinh phát ra có tính chấn động lời nói, bất kỳ cái gì một loại bí bảo đều là hiếm có chi vật, học viện số lớn đạo sư cũng không có, nhưng là Trần Nguyên lại nắm giữ đỉnh tiêm bí bảo. Trần Nguyên hai con ngươi phút chốc mở ra, hắn cười đắc ý, trên đỉnh đầu đồng lô ủ ủ chuyển động, lại đang nhanh chóng phóng đại, để ép tại giữa thiên địa, vách lọ thịnh liệt. Khán họa rất sống động dị tượng đồ án. Ầm ầm, la nắp lò chậm rãi xốc lên, thần diễm quần quật như củi chiều, thao thao bất tuyệt bốc lên, đẩy trời đám mây cũng tăng lên ra, hư không cũng tại ẩn ẩn vần mẹo, đơn giản có thể đốt diệt thiên địa. Trung quanh học sinh run rẩy, có người hoảng sợ nói, bảo vật này đã tích lũy khó lường nội tình, vận động thần năng ngập trời, ta thế nào cảm giác sắp hóa thành trọng bảo rồi. Ha ha ha, trọng bảo là bực nào trí bảo. Không phải tuyệt đại nhân vật, há có thể có tư cách chấp trưởng. Trần Nguyên cười to, bất luận cái gì một thứ báu vật, đều là uy chấn đông thần châu khủng bố đồ vật, theo bí bảo đến trọng bảo có thể sư phạm nhân cử biến, vô cùng khó khăn, càng cần hơn cường giả khắc họa hoa văn đại đạo, ngày đêm không ngừng tế luyện, khả năng hóa thành trọng bảo. Trần Nguyên sư huynh, ngài hiện tại hẳn là bốn lần lộ xác đi. Nghe nói ngài lần trước lộ xác, cũng có sơ vỡ, phế huyết bài tiết ra ngoài thân thể, có thể sư hoàn thành thoát thai hoàn cốt. Mệnh luân, thôn hạ, Thần tàng, thiên nhân. Thiên nhân cảnh, phạm nhân cử biến, 9 lần thoát thai hoàn cốt, một cửa ải so một cửa ải khó khăn, cần thiết tài nguyên tạm thời không nói, cũng muốn tiếp nhận lớn lao dày vò khả năng chịu đựng được, động một tí cũng có tử vong nguy hiểm miễn cưỡng xem như thế đi. Trần Nguyên cảm thán, thoát thai hoán cốt khó khăn bực nào. Cần hiếm thấy tài nguyên phối hợp mới được, lại lô xác này số càng nhiều khó khăn lại càng lớn, đặc biệt lần thứ 5, lần thứ 6, cho dù là đơn giản nhất lô xác đều vô cùng gian nan. Mà tại thiên nhân cảnh, chân chính có thể làm được 9 lần thoát thai hoán cốt. Đều là phượng mao lân giác cái thế thiên kiêu, cho dù Giang Ngưng Tuyết sư nghĩ, vẹn vẹn hoàn thành 8 lần, Kim Tiêu đạo huynh cũng không ngoại lệ, đương nhiên bọn hắn đã là tuyệt đại thiên kiêu, dù sao hoàn thành là triệt để thoát thai hoán cốt. Trần Nguyên cảm thán không thôi, không có cường đại siêu cấp thế lực cho vô tận tài nguyên, ai có thể thỏa mãn hắn hoàn thành thoát thai hoàn cốt? Trên thực tế, đừng nói 8 lần, cho dù là hoàn thành 7 lần, đã coi như là kinh thế nhân kiệt, chiến lược không gì sánh kịp, quét ngang cùng thế hệ hãn hưu địch thủ. Dù sao mỗi một lần lột xác, thể chất tăng lên trên diện rộng, thọ nguyên tăng vọt trăm năm, mệnh luân cũng theo đó tăng cường, rất nhiều chỗ tốt. Hạng Long sợ hãi thám phục, suy nghĩ một chút liền biết có khó khăn gì nào, cho dù đơn giản nhất lột xác, đều muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, hơn không nói đến toàn diện thoát thai hoàn cốt. Chỉ có tộc đàn cường thịnh hậu đại mới có tài lực chèo chống. A. Hồng chiết ngươi hôm nay thế nào? Nay thời gian, Trần Nguyên Lưu ý đến dưới đài trầm mà hồng chết. Cao mày nói, trước kia liền ngươi nói nhiều, hôm nay tại sao như thế trầm mặc? Trần Nguyên Sư Hinh, ta mấy ngày nay có chút không thoải mái. Ừm, ngừng đầu lên. Trần Nguyên sắc mặt lạnh lùng, là phát hiện Hồng chiết trên người có tổn thương, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cái này khiến Trần Nguyên sắc mặt âm trầm, nói, ai đã thương ngươi? Ngươi tại sao không đề cập tới danh hào của ta? Trần Nguyên Sư Hinh, mấy ngày trước đây bị quân thiên hành hung ngân bảo nữ tử đi tới, khắc suất muốn nói, người kia là học viện chúng ta đệ tử gọi là Vân Phi, tóm lại ta cùng Trần Nguyên cũng kem chút bị đánh chết. Cái gì? Vân Phi là ai? Vậy mà như thế gan to bằng trời, Lưu Hức sư mọi người chậm rãi kể lại. Người Trung Bách lúc này biến sắc, muốn giúp nàng xuất đầu. Mặc dù là Giang Vũ gây tai họa lại xuất hiện, nhưng tặc nhân gan to bằng trời, nói là học viện chúng ta chuyên thu rác rưởi, còn muốn phế đi ta cùng Hồng chết tu vi. Lưu Hức lã trái chưa khóc, nàng hận tấu con thiên, vừa muốn thêm mắm thêm muối, tới trước nghe giảng bài hạng long nhịn không được nói, sư tỷ, ngươi làm sao lật ngược phải trái, rõ ràng là Giang Vũ phạm vào trọng tội. Đây là cái thứ gì? Trần Nguyên quét mắt lưng hùm bay gấu, thể trạng phá lệ hùng tráng Hạng Long, lạnh lẽo nói, Cút ngay lập tức đi, ngươi không có tư cách nghe ta khóa. Hạng Long tức không nhịn nổi, tranh luật nói, Ta nói một cái hiện thực. Vô Trần Nguyên đại thủ đỗ nhiên dâng lên, đánh Hạng Long bay tứ tung rất xa, nện ở cứng rắn nền đá trên mặt, nhưng hắn cố nén thống khổ, nắm chặt nắm đấm, không rên một tiếng, đứng lên lung la lung lay rời đi. Dám can đảm nói ta bắt Cực Học Viện chuyên thu dát dưởi, còn muốn phế đi Học Viện đệ tử. Trần Nguyên chậm rãi đứng lên, hán khí tràng cường đại, bẽ nghệ tư phương, phát ra lệnh lùng lời nói, Hồng chiết. Ngươi bây giờ mang theo ta bí bảo, đem kẻ này chân áp, nhường hắn quỳ tại cửa học viện 3 ngày 3 đêm, dạy một chút hắn cái gì là nhập môn quý củ. Và anh. Đồng Lô hóa thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào hồng chất trên đầu, ánh lửa cuộn. cuộn. Đa Tạ sư huynh. Hồng chất cơ hồ giống lên, mấy ngày trước đây hắn cũng bị Quân Thiên đánh ra bóng ma tâm lý, hiện tại có cái này tông đỉnh tiêm bí bảo tương trợ, trực tiếp trọng trấn hùng phong, đằng đằng sát khí chạy tới Quân Thiên chỗ địa. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bãy động trời. Chương 53, đánh thành ngưỡng ngẩn. Vân Phi Vân Phi, nay thời gian, Trình Tiến Lệ điên cuồng gõ cửa, đang ở bên trong nghiên cứu vạn vật nguyên thể quân tiên kinh ngạc, mở cửa quét mắt phía trước mặc màu đỏ váy ngắn thiếu nữ, cảm giác sâu sắc hoang mang. Trình Tiến Lệ cách đàn mặc tịch lệ, xinh đẹp động lòng người, mặc dù nàng cùng quân tiên không có gì giao tình, nhưng đối hồng chết hơn không có cảm tình gì. "Ngươi đi mau, Hồng chết tới, mang theo một môn đại sát khí, muốn tới trấn áp ngươi." Trình Tiến Lệ nhanh chóng nói ra, nam viện không cấm đệ tử ở giữa tranh đấu, đặc biệt chuyện này là Trần Nguyên sư huynh phát khởi, ngươi nếu như bị trấn áp, sợ sợ muốn ăn đau khổ lớn, ngươi mau chóng rời đi đi. Mấy ngày nay đừng lại trở về. Trần Nguyên là ai? Quân Thiên nhíu mày, nắm chặt lại nắm đấm, kinh ngạc nói, hồng chết hắn còn dám tới. Lần trước còn không có đem hắn đánh phục sao? Quân Thiên có chút nhíu đầu, hắn thân phận bây giờ mẫn cảm, không muốn rêu dao, chỉ muốn chờ đợi bảo tàng khu mở ra tìm kiếm kỳ ngộ. Đi mau, chớ nói nữa. Trình tiến lệ lời nói vẫn chưa nói xong, Hạng Long Điên chạy tới, thương thế hắn rất nặng, ngực có bàn tay ánh màu đỏ ngòm ngẫm, hấp tâm nói, lão đại Đi Mao, hùng chết mang đến một tông đỉnh tiêm bí bảo, muốn tới trấn áp ngươi. Quân Thiên sắc mặt trầm xuống, đây là nguyên lão cấp bậc sát khí cất giữ kinh thế thần năng, hắn có thể là tốt như vậy ứng đối. Hạng Long ngươi làm sao bị thương? Khó nói là Trần Nguyên hạ thủ. Quân Thiên hai mắt mở to, mặc dù không có uy hiếp được sinh mệnh, nhưng hạng Long sinh cơ tổn hao nhiều, trái tim cũng vỡ tan một bộ phận, cần tĩnh dưỡng một chút thời gian. Đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Quân Thiên, ngươi trốn nơi nào? Tiếng giống nổ vang, chấn động mảnh này khu cư trú. Hồng chết cường thế đánh tới, mặc dù thương thế chưa từng khỏi hẳn, nhưng đồng lô cho hắn cung cấp cường đại dựa vào, tái tạo dị vãng vách tuyệt tín hiệu, lại một lần nữa nhìn xuống Quân Thiên. Hồng chết không chỉ có tới, còn có mấy vị Trần Nguyên tùy tùng, tính cả ngân bảo nữ tử, cũng muốn nhìn một chút quân thiên kết cục. Trịnh Tiến Lệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khó nói ngươi cùng quân thiên. Hồng chết nhìn chằm chằm váy đỏ thiếu nữ, do xét nàng thon dài cặp đùi đẹp, sắc mặt lập tức khó coi. Hồng chết trước kia truy cầu qua Trịnh Tiến Lệ, nhưng kết quả Trịnh Tiến Lệ căn bản liền mặc sát hắn, trong lòng chính là hận lên, quan hệ lẫn nhau một mực thật không tốt. Ngươi câm miệng cho ta. Trịnh Tiến Lệ rất tức giận, giận dữ nói, Hồng chết ngươi thua hết là ngươi tài nghệ không bằng người, tìm người giúp đỡ ngươi tính là gì nam nhân? Nếu là có năng lực cùng Quân Thiên chính diện đánh một trận. Hôn Trướng, Trịnh tiến Lệ thật sâu nhói nhói hung chết, hắn diện mục dữ tợn, đáy mắt sát khí cuồn cuộn, dùng treo ở trên đỉnh đầu đồng lô lay động bắt đầu, quét ra một mảnh thần diễm. Hạng Long cùng Trịnh tiến Lệ run rẩy, cái này đồng lô uy năng quá biến thái, nhẹ nhàng chấn động, bọn hắn cảm thấy lục thân đều muốn sụp đổ rơi, đặc biệt quét tới thần huy nóng bỏng không gì sánh được, cũng có thể uy hiếp được tiên nhân cảnh. Chỉ bất quá tới trước quan chiến học sinh kinh ngạc là, quân thiên trên đỉnh đầu chìm nổi một cái tử kim hồ lô, lấp lóe bảo huy, cấp tốc phóng đại, miệng hồ lô tùy theo mở ra. Ông Tử Kim Hồ Lô mãnh lực hút vào, giữa thiên địa cuồn phong gào thét, mây đen dày đặc, không chỉ có đem thần diễm cho hút đi, tính cả Hồng chết thân thể không bị khống chế bay về phía trong Hồ Lô. Ngươi vậy mà cũng có bí bảo, ha ha, ta vừa vặn thiếu một cái bí bảo, coi như là đối ta bồi tội lễ. Hồng chết đỏ mắt không thôi, chim nổi tại trên đầu của hắn đồng lô chấn trụ thân thể, đồng thời tòa này đồng lô cấp tốc phóng đại, chật ních hư không, chạy xuôi hừng hực thần hạ. Thật mạnh bí bảo, quân thiên sắc mặt trầm xuống, Hà Tử Kim Hồ Lô cũng bị chấn loạn chiến, tòa này đồng lô tương đương vi phạm, trong hư không vạch ra khủng bố vết tích thẳng hướng quân thiên, tránh cũng không thể tránh. vô luận nhiều tốc độ nhanh, cũng rất khó tránh đi đồng lô chân áp. quân thiên nóng vội phía dưới, đống nhiên tế ra hắc sắc cử kiếm, chém về phía đồng lô. cản, cử kiếm đảo qua trường không, nặng đến bạt quân, có thể so với cổ chi thần nhạc bị quân thiên rời lên đến, chặn đe xuống đồng lô, phát ra tiếng vang đinh thay nhức óc. đó là cái gì bí bảo? vậy mà có thể cùng đỉnh tiêm bí bảo cứng đối cứng, còn không có bị đánh nứt. khó nói cũng là đỉnh tiêm bí bảo. cái này vân phi đến cùng lai lực gì? không rõ lắm. nghe nói kẻ này là bị từ thấm đạo sư đặc biệt chiêu vào mới nhập môn liền được hồn trì ban thưởng. Hắn Tuyệt không phải bình thường, dù sao Hồng Chết đơn đã độc đấu căn bản ép không được hắn, bất quá hắn chọc Trần Nguyên sư huynh không thoải mái, tương lai thời gian không dễ chịu lắm. Người chung quanh nghị luận ở mỹ, Bắc cực học viện phe phái mọc lên như rừng, chọc cường đại học sinh so treo chọc đạo sư còn nghiêm trọng hơn, muốn khẳng định nửa bước khó đi. Trần Áp, Hồng Chết thê lương giống to, thôi động khống chế đồng lô thủ ấn, hắn giống như làng ngủ say thần lô, phóng thích mãnh liệt hơn thần quang, nắp lõ cũng theo đó súc lên. Quân Thiên ánh mắt hãi nhiên, cũng cảm thấy lục thân muốn tan đi nhưng là hắn không có cho Hồng chết toàn diện giải phong đồng lô thời gian hai tay nắm chặt kiếm thể phát ra một tiếng hét lên mở quân thiên ngửa mặt lên trời thét dài rối tung tóc đen tung bay cất giữ sinh mệnh tinh hoa thức tỉnh cự kiếm bị hai tay của hắn nắm chặt năng lực huy động lên đến hung hăng bổ vào vách lò bên trên ken ken to lớn đồng lô loạn chiến khuấy động ra lực phản chấn quân thiên miệng hổ cũng nứt ra nhưng hắn thân hình thẳng tắp đứng sập nứt trên mặt đất hung hăng huy động cự kiếm quét bay đi đồng lô cái gì Hồng Chiết run rẩy mặc dù hắn còn có thể đem đồng lô vận hành nhưng là đã không còn kịp rồi Quân Thiên đã đánh tới, hắn bị thiếu niên con ngươi sát ý cho kinh hãi dùm mình. Không tốt, Hồng Thiết tê cả da đầu, mấy ngày trước đây ám ảnh trong lòng hiện hiện, hắn trong lòng đại loạn, vậy mà quay đầu liền chạy. Trốn chỗ nào? Quân Thiên trợn mắt tròn xoe, thân ảnh như thiểm điện bay tới, một đấm nện ở phía sau lưng của hắn, chấn Hồng Thiết trước ngực cũng nứt ra, giống như là một cái chó chết nằm rạp trên mặt đất. A! Hồng Thiết phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, trái tim của hắn cũng bị đánh nứt, miệng mũi phun máu, đau đến không muốn sống, cảm thấy sinh mệnh hướng đi kết thúc. Vây xem học sinh nện học nhìn chân trối. Hồng chết tuyệt không phải hạng người bình thường, nhưng hắn thậm chí ngay cả Quân Tiên một kích cũng không tiếp nổi, hơn bị thương nặng, đây là cái gì quái thai? Giang Giác, Quân Tiên trực tiếp giơ chân lên bàn tay, đá vào hồng chết phần bụng, cái này khiến ngân bảo nữ tử bọn hắn cũng run như cầy sấy, thật cảm thấy hồng chết bị đánh chết, phần bụng cũng vạch ra dữ tợn vết thương, phần eo đứt gãy. Dừng tay. Nhìn thấy Quân Tiên có nâng lên nắm đấm đánh về phía hồng chết khuôn mặt, có người phát ra kinh sợ lời nói, dừng tay cho ta, ngươi điên rồi sao? Muốn đem người đánh chết? Giang Giác, Quân Tiên thần sắc lạnh lùng. Một đấm nện ở hồng chết trên mặt, như thế lần trước như vậy máu thịt be bé bét, mới vừa mọc ra hàm răng toàn diện chốc ra, bộ dáng thê thảm không đành lòng nhìn thẳng. Trên thực tế, Quân Thiên muốn nghiền chết hồng chết quá dễ dàng, hắn đang cật lực khắc chế tự thân, không muốn tại nam viện gây là nhân mạng bản án. Người chung quanh cũng bị hù dùng mình, hắn thật đúng là giáng đánh. "Đương a, không cần, ta sai rồi, thật sai." Hồng chết đầy người đều là máu tươi, hắn sợ hãi tới cực điểm, bị hù sợ hãi kêu gen, cũng kẻ ra quần. Hiện tại hắn căn bản không dám nhìn thẳng trước mặt Lệnh Khấp thiếu niên, trong lòng lập kín âm ảnh thế rốt cuộc không muốn nhìn thấy quân thiên khó nói đây là một thanh đỉnh tiêm bí bảo nhưng không có bất kỳ cái gì thần dị thể hiện lại đen lại lớn chính thiến lệ trợn mắt hốt mồm nhìn qua bị quân thiên một lần nữa nắm ở trong tay hắc sắc cự kiếm nàng nhịn không được nuốt nước miếng ánh mắt không gì sánh được cái gì quân thiên mang theo che kín vết dị cự kiếm trên mặt đất ma sát ra một mảnh hỏa tinh tràn đầy lạnh lẽo tốt sát tức nội tâm ngạc nhiên cự kiếm có thể mở ra đỉnh tiêm bí bảo uy năng đủ để thấy cây này kiếm thải phi phẳng chỗ nay thời gian quân thiên dò xét rơi trên mặt đất đồng lô hắn đi qua bắt lấy lô miệng muốn đem thu được trong chữ vật giới chỉ, chiếm làm của riêng. Gan to bằng trời, quá gan to bằng trời. Mấy cái tới trước quan chiến đệ tử mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, Trần Nguyên Bí bảo hắn cũng dám nữa riêng. Ầm ầm. Quân Thiên cánh tay phát lực, chậm chạp nâng lên khổng lồ đồng lô, nhưng nhường hắn mặt đen chính là, đồng lô nội bộ có Trần Nguyên thần hồn ấn ký, trực tiếp khôi phục nắm trong tay đồng lô. Hưu. Cổ bảo đồng lô hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới không trùng, rơi vào Trần Nguyên trước mặt, nở rộ hào quang bảo huy. Cái gì? Không chết vậy mà bại, khó nói Vân Phi cũng nắm giữ bí bảo. Trần Nguyên ánh mắt lạnh lẽo Mặc dù hồng chất vận chuyển không ra đồng lô trạng thái mạnh nhất, nhưng làm sao có thể là chờ nhàn bảo vật có thể chống đỡ. Bất quá, một cái mới nhập môn học sinh, thậm chí ngay cả mệnh lệnh của ta cũng dám vi phạm, ta cũng muốn xem thử xem, kẻ này đến tột cùng có cái gì phi phạm chỗ. Trần Nguyên đứng dậy tiến về mục đích, theo đuôi mà đến số lớn đệ tử hai hùng khí vĩ, hồng chất thương thế trọng thường, nhìn si ngốc ngốc ngốc, vừa khóc lại cười, đây là bị đánh thành ngu ngốc rồi. Có người đem hắn dịu dắt đứng lên, phát hiện Trần Nguyên tinh thần có vẻ như xuất hiện vấn đề. Trung quanh học sinh trong lúc nhất thời nghẹn lời, đây là bị bị cái gì dạng trà tấn? Lời nói không rõ ràng, khóc cười không ngừng, nơi nào còn có gì vãn hy vọng. Mau đem hắn dẫn đi, lấy tinh thần bí dược điều trị. Trần Nguyên nói, Trần Lãnh Mâu nhìn về phía ngay phía trước, ngân bào thiếu niên lập tại giữa thiên địa, một tay đỡ một thanh hắc sắc cư kiếm, tóc đen tùy ý rối tung tại phần eo, trong lúc vô hình lộ ra một cô bá khí. Người lớn mật, ngắn ngủi đối mặt, phát giác Quân Thiên không sợ hãi chút nào chi tâm, Trần Nguyên sắc mặt dần dần ấm lãnh. Đông. Hắn màu đồng cổ cường kiện cơ thể, phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ, chấn nhiếp Quân Thiên nhục thân lay động, suýt nữa đứng không vững. Thiên nhân cảnh cường đại vô cho hoài nghi. Nếu như chính diện chém giết, Trần Nguyên vừa đối mặt cũng có thể bóp chết Quân Thiên. Cũng không gì hơn cái này. Trần Nguyên kinh thường, hắn chắp hai tay sau lưng, trách cứ, nếu là nhẹ nhàng như vậy trấn áp ngươi, để tránh bị ngoại nhân nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta cũng không nhục nhã ngươi, bản thân đi cửa học viện quỳ đi. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 54, mất hết thể diện. Quân Thiên cũng cảm thấy nghe lầm, quét mắt phía trước không ai bì nổi Trần Nguyên, cười nhạo nói, buồn cười, dưới thiên địa này ngoại trừ gia gia của ta, rốt cuộc không có bất kỳ người nào đáng giá ta một quỷ chúng chi là ngươi. xem ra ngươi còn không có nhận rõ ràng hiện thực, không rõ thiên nhân cảnh đến cùng là cái gì lĩnh vực. Trần Nguyên từng bước một tiến về phía trước đi tới, toàn thân tán phát uy áp sôi trào mãnh liệt, phía khu vực này cũng bị nghiền ép mãnh liệt run rẩy, rất nhiều đệ tử cũng bị đẩy lui. ta cảm thấy Trần Nguyên sư huynh chiến lược lại tăng vọn, hắn thế nhưng là suýt nữa hoàn thành một lần thoát thai hoàn cốt, tuyệt không phải phổ thông thiên nhân. kia là tự nhiên, nghe đồn bảo tàng khu muốn mở ra, Trần Nguyên sư huynh phạm là thu hoạch nhiều tạo hóa, nhất định có thể tiến về đông vực đào tạo sâu. chung quanh đệ tử nghị luận âm ý, cũng có người nhìn qua con thiên phát hiện hắn tại Trần Nguyên thần uy phía dưới, thân thể nhỏ bé run rẩy, hiển nhiên sắp không chịu được nội nữa. Trần Nguyên, ngươi ủy vào Thiên Nhân Cảnh tu vi có gì tài ba? Hạng Long vẫn nộ gầm nhẹ, lựa chọn cùng quân tiên đứng chung một chỗ, cộng đồng chống lại Trần Nguyên áp chế. Lấy lớn hiếp nhỏ, hoàn toàn chính xác có chút không hợp quy củ. Trần Nguyên dừng bước, cao cao tại thượng nhìn xuống quân tiên, nói: Ta đem thực lực áp chế đến thần tàng cảnh, nếu như ngươi có thể đón ta ba trưởng, chuyện này ta có thể không so đo, nhưng nếu như ngươi không tiếp nổi, không chỉ có muốn dập đầu nhận lỗi, trên tay ngươi kiếm thai cũng muốn về ta. Mặc dù Trần Nguyên không rõ ràng trọng kiếm là cái gì phẩm giai, nhìn cũng phẩm tướng không tốt, nhưng có thể đỡ nổi đồng lô sơ bộ khôi phục, hẳn không phải là bình thường bảo vật. Người cho rằng là ai? Quân Thiên cười lạnh nói, ngươi nói đón ngươi bà trưởng liền đón ngươi bà trưởng. Làm sao nam viện viện trưởng gọi Trần Nguyên sao? Cái này giữa thiên địa kỳ tài còn nhiều, rất nhiều, ngươi cũng quá để cao bản thân. Vân Phi sợ liền sợ, đừng tìm những thứ vô dụng này lấy cớ. Lưu Ước cười lạnh nói, ngươi nếu là thức thời một chút, liền quay quay chịu nhận lỗi. Ngươi lại là cái tha gì? Quân Thiên liếc xéo nàng liếc mắt. Quắc, mấy ngày trước đây giáo huấn còn chưa đủ à? ngươi cũng đừng làm cho ta tìm tới cơ hội, nếu không ta cam đoan để ngươi cái mông nợ hoa. bốn phía học sinh nẹn họ nhìn chân chối, vị này tân sinh thật sự là không gì kiêng kỵ, cái gì cũng dám nói. ngươi, lưu ước tức giận đến sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy kịch liệt, hắn không thể lăng trì quân thiên. lá gan của ngươi thật rất lớn. Trần nguyên ánh mắt lạnh lẽo, nói, đã cùng cảnh giới giao phong ngươi không dám, xem ra ta chỉ có thể đại biểu từ thấm đạo sư, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. ngươi muốn cùng ta cùng cảnh giới giao phong, cũng nên công bằng điểm đi. Quân Thiên biết tránh không khỏi trận này phiền phức, nói: "Đã ngươi muốn ta kiếm tài, ta cũng muốn ngươi đồng lô, ta xem không bằng ngươi ta luận bàn một hai, ngươi nếu là bại, đồng lô về ta." Toàn trường không khí đột nhiên an tĩnh lại. Kiều Chiến Trần Nguyên. Trịnh Tiến Lệ cũng cảm thấy Quân Thiên điên rồi, không nói trước Trần Nguyên đạo hạnh là thiên nhân cảnh, hắn hơn nắm giữ một môn đỉnh tiêm bí thuật, lại là hỏa thuộc tính thể chất đặc thủ, chiến lực vô cùng hung ác điên cuồng. Đến nỗi Quân Thiên mặc dù cường đại, nhưng có lẽ không có nắm giữ bí thuật, cùng Trần Uyên quyết đấu không có phần thắng chút nào. Ha ha ha. Trần Uyên ngửa đầu cười to, "Ngươi thật chẳng lẽ không biết Trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu? Thế nào cảm giác tại thần tàng cảnh có nhiều thành tựu, liền dám can đảm cùng ta đánh cự chiến, còn vọng muốn lấy được ta trí bảo? Thế nào, ngươi rất đáng gờm sao? Nói thật giống như ngươi biết trời cao đất rộng giống như, quân thiên khịt mũi coi thường, vẫn cảm thấy ngươi thần tàng cảnh đã có thể vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ không dám nói, nhưng chấn áp ngươi đầy đủ. Trần Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân khí tức giảm xuống, rơi xuống đến thần tàng cảnh lĩnh vực, nói, ngươi tại thần tàng cảnh làm mấy tầng bầu trời, ta không chiếm ngươi tiện nghi, sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, ngươi tùy ý. Quân Thiên vừa rút lời bên dưới, nơi này lập tức xôn xao một mảnh. Trần Nguyên Sư Minh, tiểu tử này không khỏi quá khoa trương, còn muốn cho ngươi xuất thủ trước. Ta nhìn hắn là thật không biết trời cao đất rộng. Trần Nguyên Sư Minh không nên lưu tình, một chiêu đem hắn trấn áp, dạy hắn như thế nào cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mới tới, ngươi cho rằng Bắc Cực Học viện là địa phương nào? Nơi này tàng long ngọa hổ, thiên tài nhiều vô số kể, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tại trong thôn nhỏ vô địch cùng cảnh giới, liền dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Toàn trường xôn xao liên miên, số lớn học sinh mặt đỏ tiến hai, nhao nhao chỉ trích Quân Thiên cũng im ngay. Trần Nguyên vung tay lên, đè xuống trong tràng tiếng ồn ào, hắn diện mục băng lãnh, hắn chưa hề bị người như thế khinh thị qua, hứa chi là mới nhập môn học sinh. Ba trưởng bên trong, ta nếu là không thể đem ngươi trấn áp, một trận chiến này liền coi như ta thua. Trần Nguyên đi về phía trước, thoạt đầu nhìn rất bình tĩnh, nhưng khi đi vào quân thiên phụ cận, toàn thân thần lực mãnh liệt, giống như cuộn cuộn chiều dâng tại lan tràn, muốn áp chế quân thiên. với anh. Đồng thời, hắn huy động màu đồng cổ đại thủ, tương tự một thanh đỏ thâm núi lao bổ về phía quân thiên mặt. Quân thiên bàn tay bóp quyền lớn, nên đón tiếp lấy, tới va chạm nhìn như đơn giản giao thủ nhưng một tiếng sấm nổ âm thanh bùng phát chấn rất nhiều người mảng nhĩ nhoi nói có thể dự cảm đến trình độ kinh liệt có người dám đến chấn kinh quân thiên vậy mà tiếp nhận thậm chí thân thể cũng không từng lay động một chút từ đầu đến cuối bình tĩnh đứng tại chỗ toàn trường có chút tiến tĩnh có người nhịn không được phát ra tiếng gầm trần nguyên sư huynh ngươi có thể không cần lưu thủ đã nói xong một chiêu đem hắn chân áp lại chớ tiếp tục ôn hòa bằng không hắn nếu là tiếp được ngươi hai chiêu không chứng tương lai phép lối đến cái gì cấp độ quân thiên một bộ trường bào màu bạc khuôn mặt thanh tú hai con ngươi thanh tịnh có thần hắn cái đầu cực kỳ cao đã bắt đầu nhìn xuống Trần Nguyên. Trần Nguyên cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, nhưng cũng mèn mèn cười cười. Không tệ, có chút căng cơ, chắc không được có thể chấn áp ông chết. Chỉ là ta không thể không nhắc nhở ngươi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nói nhảm quá nhiều, coi chừng gãy xương. Quân Tiên hơi không kiên nhẫn, hắn không muốn chủ động xuất kích. Dạng này quá mức nhìn chăm chú, khó tránh khỏi nhận người nghị luận. Trần Nguyên cả khuôn mặt lạnh xuống, nhưng viến khu vực này lại tại cấp tốc cấm lên. Tứ chi bách hải của hắn cũng thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, hiển nhiên làm thật. Ông, Trần Nguyên đại thủ tương tự áp xúc núi lửa. Thần diễm nhất trọng tiếp lấy nhất trọng rơi xuống, phiến khu vực này đã bắt đầu cháy hùng lực. Quân Thiên toàn thân vàng rực nở rộ, hình thành một tầng huyễn vực rỡ màn sáng bao trùm tại trên người, mặc cho đầy trời thần diễm thiếu đốt, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở phòng thủ. Trần Nguyên mặt có chút không nhịn được, đại thủ hung hăng đánh xuống, nhưng hắn phát hiện trước mặt mỉm cười anh tuấn thiếu niên, khí thế cho dù ở giữa đại biến, giữa lúc giơ tay nhấc chân, uy áp hào hùng. Đông. Quân Thiên đánh một quyền, thân lực trong cơ thể chấn động, phảng phất một tông bí bảo đang vận hành, đánh nổ đầy trời thần diễm, đánh vào trần Nguyên lòng bàn tay, nhường hắn liền lùi lại ba bước. Cái gì? Toàn trường người quá sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Trần Nguyên lại bị đẩy lui. Thật mạnh nội thân, trong cơ thể hắn khí huyết không gì sánh được Trần đấy, người này hẳn là cũng là thể chất đặc thủ. Vừa rồi hắn ra chiêu, chưa từng nhìn thấy thần lực như nước thủy triều hình ảnh, nhưng thể chất của hắn cứng rắn như thần thiết, bền vững không thể gãy. Chính tiến lệ giật nảy mình, quả quyết không nghĩ tới quân tiên nội tỉnh cường đại như thế, nhìn như phổ thông thể chất, lại ẩn chứa siêu cường lực bộc phát. Tốt tốt tốt. Trần Nguyên cười to, vẫn như cũ cực kỳ tự tin, nói, chết không được phách lối đến một bước này, bất quá ta sẽ không tiếp tục lưu thủ. Quen. Trấn Nguyên khí chất đại biến, toàn thân lượn lờ hỏa diễm, mệnh luân phun ra thô to thần quang, ẩn ẩn quán xuyên trời cao, chêu đến phụ cận người hãi hùng khiếp vía, thần lực thông thiên, đây là thần tàng cảnh khá là ghê gớm thành you. Mặc dù Trần Nguyên còn kém một chút hỏa hậu, nhưng hắn tại thần tàng cảnh nội tình không thể coi thường, đầy trời thần lực chậm dãi trấn áp mà đến, ở đây đệ tử không gì sánh được run như cầy sấy. Giang rắc. Toàn bộ mặt đất cũng băng liệt, áp lực phảng phất rời núi lớp biển, bụi mù cuồn cuộn. Nhưng lại là làm cho người thất sắc chính là, đứng vỡ tan đại địa bên trên thiếu niên, vẫn như cũ hơi kia không nổi. Khó có thể tưởng tượng nhục thể của hắn đến tuột cùng cường hoành đến cái gì lĩnh vực. Trấn áp. Chân Nguyên đại thủ vờn quanh thần diễm, diễn hóa xuất một đầu đỏ thâm chim tước, phun ra xích sắc thần diễm, xoay quanh ở trên không, giống như là sinh linh mạnh mẽ tại hướng phía dưới đánh giết. Đỉnh tiêm bí thuật vận hành, Quân Thiên cũng cảm nhận được cường đại áp lực, hắn không thể không giãn ra cơ thể, phóng thích cất giữ sinh mệnh hoạt tính, từ trong ra ngoài nở rộ thịnh liệt vầng dự. Oanh. Quân Thiên bàn chân đạp đất, đánh nứt đầy trời thần lực phong tỏa, đồng thời hắn trong bóng tối vận hành trấn vực quyền, đánh phía đập xuống to lớn chim tước, đập hắn thân thể biến hình cuối cùng không chịu nổi hoành không nổ tung thật có lỗi người ba trưởng không thể chấn áp ta đồng lô về ta quân thiên từ đầu đến cuối hắn cũng phi thường bình tĩnh giống như là tại làm một cái lơ lỏng bình thường việc nhỏ nhiều lớn như vậy hội trưởng lặng ngắt như tờ đỉnh tiêm bí bảo cứ như vậy thua ngươi nằm mơ Trần nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm toàn thân thần lực lại một lần nữa phun ra tính cả hỏa diễm mệnh luân cũng tại nóng bỏng tiêu đốt nhào về phía quân thiên muốn tìm hồi trở lại mặt mũi ta nói ngươi không được muốn gãy xương sao quân thiên chân đạp trường không thân thể đột ngột từ mặt đất bộc lên Vung năm đấm ấn, đánh tới hướng Trần Nguyên. A giết! Trần Nguyên cũng hô lên nỏm thành, sinh mệnh cũng đang thiếu đốt, cùng quân thiên kịch liệt giết cùng một chỗ, va chạm lẫn nhau ở giữa, tiếng vang không đứt, thần huy bắn tung tóe, thời gian ngắn va chạm mười mấy hiệp, thật nhanh. Rất nhiều người xem hoa mắt, hoàn toàn nhào bắt không đến hành động quý tích, nhưng bọn hắn va chạm chỗ, mặt đất lún xuống, cây cối bạo liệt, chân không vỡ tan, có thể thấy được lực buộc phát cường đại cỡ nào. Huyết. Có người thấy được huyết dịch, thoa đầu tưởng rằng quân thiên năm đấm đang chảy máu, nhưng người nào biết, hắn khẩn thiết thấy máu, đánh Trần Nguyên mình đầy thương tích, cốt cách biến hình hoàn toàn không chịu nổi quân thiên biến thái quyền ấn. đây là quái vật gì? không có vận hành mệnh luân nhưng lại buộc phát ra đáng sợ như vậy sức chiến đấu. hắn đến tuột cùng là cái gì thể chất? chính tiến lệ tự lầm bẩm, lưỡng cường tranh phong, kết quả rõ ràng, trần nguyên liên tiếp bị chấn thương, hắn căn bản ép không được quân thiên, toàn thân đều là quyền ấn, tóc thai bù sủ, chất vật tới cực điểm. có phục hay không? quân thiên nâng quyền oanh đến, đánh nổ trần nguyên hộ thể thần diễm, trần hắn thân thể đập xuống đất, cày ra một cái hố sâu. người xung quanh nẹn họ nhìn chơn chối, trần nguyên trực tiếp kết cục thảm bại. thậm chí Bọn hắn cảm thấy quá dễ dàng, Quân Thiên tựa hồ không có đem hết toàn lực trên chiến trường thành tạo điều luyện. A. Trần Nguyên khuôn mặt thê lương, song quyền nắm chặt, từng chiếc móng tay cũng cắm vào da thịt bên trong, miệng bên trong phát ra như dạ thu gầm nhẹ, đồng nhiên giải phong cảnh giới, khí tức cường đại mười mấy lần. Quân Thiên sắc mặt băng lãnh, tử kim hồ lô treo ở trên đỉnh đầu, Hốt đi phun trảo mà đến năng lượng nguyên tuyển, khinh thường nói, thẹn quá hóa giận, muốn giết ta. Đồng thời, hắn đi lại nhẹ nhàng, đang nhanh chóng tránh lui. Ở chỗ này không ai có thể khi nhục ta. Trần Nguyên triệt để mất khống chế. Thiên nhân cảnh chiến lược khôi phục, chiến lược tiêu thăng, thần năng mãnh liệt, động một tí đánh tử kim hổ lô loạn chiến, ép quân tiên kèm chút bay ra chiến trường. Đủ rồi. Một mực âm thầm từ thấm đi tới, ngọc thủ dâng lên, đơn giản tại che khuất bầu trời, trực tiếp chấn áp phát của Trần Nguyên. Nhường hắn đầu đau muốn nước, nhục thân muốn giải thể. Long tượng cảnh. Trần Nguyên dùng mình, từ thấm không hổ là Đông vực điều tới Tinh Anh đạo sư, nhẹ nhàng huy động bàn tay, thần lực liệt tiên, động một tí có thể chấn áp cường địch. Toàn trường đệ tử trầm mặc, Trần Nguyên thảm bại, lại bị đâm kích thích giải phong thực lực, bây giờ bị từ thấm nhẹ nhõm chấn áp, mất hết thể diện. Trần Nguyên, ngươi bại, Đồng Lô thuộc về ta. Quân Thiên giơ tay lên, nắm lấy lớn trường bàn tay Đồng Lô, đạm mặt nói, có chơi có chịu, ta không cho ngươi quỳ xuống hướng ta chịu nhận lỗi, đã cho đủ ngươi mặt mũi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Không, không được. Trần Nguyên trong lòng đang dị máu, hắn muốn rách cả mí mắt, giống to lên tiếng, nhưng chờ đợi hắn chấn áp tàn khốc hơn, chấm như tuyết như ngọc che trời đại thủ, trung điệp đặt ở hắn trên thân thể, đánh Trần Nguyên nục thân đổ máu, quỳ trên mặt đất, bộ dáng thê thảm không đỡ nhìn. Đoàn người xem hết tại vòng tròn bên trong đánh cái phiếu, giới thiệu tu hành thần bí công pháp đẩy ra xương ngũ dày đặc, giải khai cái bấy động trời. chương 55, thân phận bại lộ, rất nhiều người đều bị doạ, cái này thế nhưng là Trần Nguyên A, học viện nhân vật phong vân, cứ như vậy bị tử Thấm một bản thai cho chân áp lại. Quân Thiên cũng kinh hãi, không nghĩ tới tử Thấm thực lực mạnh mẽ như thế, ép Trần Nguyên đầu cũng không ngẩng lên được, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy như rơi luyện ngục. Tử Thấm, ngươi cũng quá đáng. Lạnh giật lời nói đánh tới, một vị hắc bảo lão giả đằng không bay đến nơi này, căm tức nhìn Từ Thấm, nói Trần Nguyên là đệ tử của ta, ngươi vậy mà đem hắn chân áp. Trong mắt còn có hay không cái này phó viện trưởng. Từ thấm một bộ trường bào màu bạc, dáng người hoàn mỹ, có được tỷ lệ vàng, trên gương mặt của nàng đều là treo một vòng thân hòa ý cười, nhưng thực chất bên trong lại cường thế không gì sánh được, đặc biệt Quân Thiên cảm nhận được kinh khủng túc sát tức. Quân Thiên kinh dị, từ thấm đến cùng lai lịch ra sao? Nàng khẳng định đi lên chiến trường, giết qua đến không hết sinh linh, là cái nhân vật hung ác. Là đệ tử của ngươi trái với điều ước lại trước, hắn càng là tận lực nhằm vào học sinh của ta, nên chủ trị. Từ thấm cười lên cực kỳ ưu nhã, ở bề ngoài xem là ôn nhu cao quý đại mỹ nhân nhưng thực chất bên trong phong vân liệt liệt trên chiến trường càng là quát tháo một phương vạn phụ trưởng quyền cao chức trọng so đấu quân hàm cho dù là nam viện viện trưởng ở trước mặt nàng đều muốn thấp hơn một đầu nàng vẫn là từ gia đích trưởng nữ phụ thân là quân đội sắc phong nhất tinh đại tướng từ thấm quả thực là kinh người đương nhiên tại học viện cực ít có người hiểu rõ nhưng đằng đằng sát khí đi tới phó viện trưởng phi thường rõ ràng hắn đối từ thấm cũng vô cùng kiên kỵ quét mắt quân thiên nắm chắc đồng lô phó viện trưởng ra mặt hơi run rẩy lạnh giọng nói cái này đồng lô dù sao cũng là trần gia truyền thừa bảo vật lão phu lại hao hết tâm huyết đem tiến hóa đến cực phẩm lĩnh vực. Trần Nguyên đứa nhỏ này trong lúc nhất thời không hiểu chuyện, thế nhưng là ngươi cũng không thể cứ như vậy siết trong tay à? A, nguyên lai like là Trần Nguyên không hiểu chuyện. Có từ thấm cho mình chỗ dựa, quân thiên cũng sẽ không sợ hắn. Cười khẩy nói, bất quá Trần Nguyên ngươi ngược lại là rất là huy phong, một lời không hợp liền để ta quỳ xuống đến tình tội. So phó viện trưởng còn muốn huy phong. Phó viện trưởng sắc mặt tâm trầm, hắn biết Trần Nguyên từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, bình thường liền đạo sư cũng không để vào mắt, nhưng là hắn có tự ngạo tiền vốn, chỉ là hiện tại thảm bại, là ngươi nhục nhã hỏng chết bọn hắn trước đây. Mà ta thân là sư huynh, nên là bọn hắn xuất đầu. Trần Nguyên phản bác, há có thể cam tâm quân thiên cướp đi hắn gia chuyển trí bảo. Ngươi sợ sợ không biết, Giang Vũ phạm vào chuyện gì, cái kia ai? Quân thiên bỗng nhiên để mắt tới Lưu Húc, nói, ngươi tới nói, ba người các ngươi đến cùng làm những gì? Ta ta. Lưu Húc giật nảy mình, ánh mắt hoảng sợ, nàng căn bản nghĩ không ra từ thấm cường đại đến bực này lĩnh vực, lại là long tượng cảnh lĩnh vực đỉnh tiêm cao thủ, trong lúc nhất thời ấp úng, cái gì cũng không dám nói. Xem ra ta trước đó cảnh cáo ngươi là quyền. Từ thấm khuôn mặt lạnh lùng, đạm mạc nói, còn dám tiếp tục bàn lộn thị phi, lưu ức từ giờ trở đi, ngươi không còn thuộc về môn hạ của ta học sinh, bản thân thay đường ra đi. ô, đạo sư không cần a, ta sai rồi, học sinh biết sai. Lưu ức sắc mặt trắng bệnh, bình tê liệt trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống, hối hận không thôi. trong tràng học sinh lẫn nhau đối mặt, ai nhìn không ra từ thấm phân lượng. Phó viện trường cũng vô cùng kiên kỵ, dù sao tương lai bọn hắn tương lai muốn đi đông vực đào tạo sâu, mà có thể đi theo một vị cường đại đạo sư, đối bọn hắn tu hành lộ rất là trọng yếu. đến nỗi hùng chết, từ thấm quét mắt thảm không nỡ nhìn thanh niên, khẽ lắc đầu. Không có lựa chọn đã z vì tuyết lại lạnh vì sương, lo lắng hồng chiết sẽ triệt để điên mất. Trần Nguyên ngươi thấy được sao? Đến cùng là ai phạm sai lầm? Còn nữa nói, bỏ mặc ta làm cái gì, tự nhiên do đạo sư của ta tự mình quyết đoán, làm phiền ngươi Trần Nguyên chuyện gì? Tay của hắn kéo dài thật là trượng. Quân thiên chỉ vào hắn thuyết giáo, nói, tóm lại, đồng lô là ta thắng, khó nói là Trần Nguyên ngươi còn thua không nổi. Trần Nguyên khuôn mặt tím xanh, ném đi đồng lô, hắn tại học viện địa vị khẳng định rất xuống ngàn trượng, huống hồ đây là Trần gia tổ truyền chi vật. Nghĩ tới đây, hắn không thể không nhìn về phía phó viện trưởng. Từ thấm đạo sư, tiên đặt cược này không khỏi quá nặng, theo ta thấy. Phó viện trường lời nói vẫn chưa nói xong, Từ thấm cao mày nói, nam tử hắn đại trợ phù, khó nói điểm ấy cũng thua không nổi. Điểm ấy? Trần Nguyên đau lòng khó mà hô hấp, vội vàng nói, Từ thấm đạo sư, ta nguyện ý dùng vật gì khác đền bù, ta có linh thai thạch, đúng, ta có linh thai thạch. Quân tiên con ngươi đảo một vòng, tại mạnh bảo vật, cũng không chống đỡ được tu hành tầm quan trọng, huống hồ lấy hắn hiện tại nội tình, rất khó kích phát cực phẩm bí bảo uy năng. Vậy thì tốt, ngươi cho ta 100 quả linh thai thạch. Quân Thiên công phu sư tử ngoạng, Trần Nguyên ngây ngẩn cả người, phó viện trường cứng ngắc tại nguyên chỗ, cho dù từ thâm cái chán lần lần toát ra hắc tuyến, nàng đều cảm thấy nghe lầm. Linh thai thạch hiếm có không gì sánh được, đừng nói 100 mai, Trần Nguyên có thể xuất ra 2-3 khỏa đã khó lường. Vân Phi, ngươi khinh người quá đáng. Trần Nguyên gầm nhẹ đi ra, nếu là hắn có 100 mai linh thai thạch, đã sớm là long tượng cảnh lĩnh vực cao thủ. Nói chung, hoàn thành 5-6 lần đột xác, liền có tư cách xung kích long tượng cảnh lĩnh vực, bình thường nghèo khó tu sĩ sẽ trực tiếp lựa chọn sông quan long tượng cảnh, mà tuyệt không phải tiếp tục trì hoãn thời gian không có 100 mai, 50 mai cũng được a. quân thiên mặt đen lại nói, ngươi, phó viện trường chỉ vào quân thiên, sắc mặt tái xanh, nói, tiểu gia hỏa, ngươi chớ công phu sư tử ngạo, dạng này lão phu làm chủ, cho ngươi hai cái linh thai thạch, vấn đề này coi như giải quyết. hai cái. quân thiên trợn to trong mắt, tên chó chết này khinh người quá đáng. ngươi làm chủ, từ thâm quét mắt phó viện trường, lắc đầu nói, hai cái quá ít, ta xem cho năm viên, mỗi một khỏa cũng không thể thấp hơn nặng 1 cân. linh thai thạch có lớn có nhỏ, năm cân linh thai thạch, đủ để tại ngắn ngủi trong một năm. Theo thần tàng cảnh nhất trọng thiên, vượt qua đến cựu trọng thiên lĩnh vực. Dù sao, bình thường thần tàng cảnh tu hành, không có 10 năm 8 năm, khó mà hướng đi đỉnh phong lĩnh vực. Mới năm viên. Quân Thiên lầm bẩm, cái này khiến tử thấm khẽ môi không khỏi nhếch lên, năm viên là xa xa không chống đỡ được cực phẩm bí bảo giá trị, nhưng là cái này đồng lô Quân Thiên căn bản là cầm không đi. Trần nguyên trên thân chỉ có 2 cái, đây là hắn toàn bộ gia sản, phó viện trưởng không thể không nhịn đau nhức lấy ra ba khỏa, đổi đi đồng lô. Trước khi đi, Trần Nguyên đỏ hồng mắt gầm nhẹ, "Vân Vi, có năm viên linh thai thải" Ngươi rất nhanh liền có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh, ta hy vọng đến lúc đó, ngươi ta tiếp tục so một trận. Trần Nguyên rất có tự tin, hắn dù sao tại thiên nhân cảnh hoàn thành một lần không quá toàn diện thoát thai hoàn cốt, sức chiến đấu viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ. Tốt, ngươi nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng đầy đủ linh thái thạch, khả năng đền bù tổn thất. Quân Thiên lời nói mới vừa truyền đến, Trần Nguyên một cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất, sắc mặt phi thường khó coi, nhưng vẫn là gầm nhẹ, cái nhục ngày hôm nay ta sẽ gấp trăm lần đòi lại. Bên cạnh hạng Long Nét miệng cười một tiếng, nhanh đột phá đến thiên nhân cảnh mặc dù hắn không rõ ràng quân thiên có thể tu đi, nhưng tuyệt không có khả năng vượt qua thần tàng cảnh ngũ trọng thiên. Trên thực tế, vừa rồi quân thiên cùng trần nguyên chém giết, trong bóng tối mở ra nhục thân mệnh luân, nhưng cũng vẹn vẹn kích phát gấp ba chiến lực, đã ép trần nguyên không có chút nào sức hoàn thủ. Bất quá thiên nhân cảnh trung quy là thiên nhân cảnh, cho dù quân thiên bộc phát ra hung nhất của sức chiến đấu, cũng khó có thể địch nổi. Tất cả giải tán đi, vân phi ngươi đi theo ta. Từ thấm khôi phục dĩ vạn ung dung, mang theo quân thiên tiến về đạo sư khu cư trú. Quân thiên trong lòng buồn chồn, do xét từ thấm khuê phòng, ngắn gọn đại khí không có một tia sa hoa chi vật, giống như là phổ thông hành dinh chỉ có mùi thơm lượn lờ tại trong mũi trong quế phòng quân thiên như rơi bàn trông nhìn qua thưởng thức trà không nói từ thấm thử dò xét nói đạo sư ngươi để cho ta tới nơi này làm gì chứ từ thấm trầm ngâm một hồi đột nhiên cười hỏi tên thật của ngươi cũng không cứ gọi vân phi a đạo sư cớ gì nói ra lời ấy quân thiên nội tâm siết chặt hắn không rõ từ thấm tại sao hỏi như vậy không khí trong phòng có chút nương trọng từ thấm chậm rãi đứng dậy dạo bước tại trong quế phòng vây quanh quân thiên đánh giá một vòng khẽ cười nói sức lực của ngươi tiến bộ kinh người, tại thần tàng cảnh nội tình cũng không thể coi thường, ngươi đến cùng là cái gì mệnh luân? Ta chính là phổ thông mệnh luân, chỉ là thể chất đặc thù điểm, thiên sinh thần lực, lực lớn vô cùng, năm sáu tuổi cũng có thể xé xác hổ báo, hàng xóm trương tỷ cũng khoe ta từ nhỏ cường tráng như lẩu châu. Quân Thiên một ngay ngắn kinh nói hiệu nói vượng, nói láo, từ thấm căn bản không tin tưởng, không có cường đại mệnh luân, làm sao có thể đột nhiên tăng mạnh? Còn nữa nói, Quân Thiên nếu như là trong truyền thuyết thể chất đặc thù, hẳn là có tương ứng thể hiện mới đúng, nhưng là từ thâm căn bản không có phát giác được. đương nhiên nàng sẽ không cảm thấy, quân thiên hướng đi sinh mệnh khởi nguyên đường. A đúng, ta từng nuốt long hư quả, từ thấm kinh dị, nàng mắt như tinh thần, sáng lạn sáng lên, nói, kỳ thật, ta đối với ngươi kỳ ngộ không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là ngươi vừa rồi thúc dục võ học. quân thiên nội tâm run rẩy dữ dội, trong lòng chửi đầm lên, đồ chó hoang ở rẻ, không phải nói câu thông thiên địa khả năng bị cảm ứng được sao? thậm chí, vừa rồi hắn đã tận lực áp chế, chưa từng tách ra chấn vực quyền phải có ảo diệu, từ thấm làm sao có thể nhìn ra? được rồi, ngươi chớ che che lấp lấp. Từ tấm điểm một cái quân thiên trán, nàng một bộ ăn chắc quân thiên hoặc bát bộ dáng, ngồi ngay ngắn ở quân thiên đối diện, danh manh cười một tiếng, chấn vực quyền, không nghĩ tới ngươi đạt được chấn vực quyền. Môn quyền pháp này đã thất truyền vạn cổ thời gian, cho dù gom gọt tam đại bí thuật kim tiêu cũng đang điên cuồng tìm kiếm, không nghĩ tới bị ngươi được đi. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương mủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 56, Nhật Du. Từ tấm dáng người thon dài, mảnh khảnh eo thon không chịu nổi nhẹ nhàng một nắm, nàng môi đỏ chận bóng, hàm răng như ngọc, có khí phách bẩm sinh, khí chất đoan trang. Quét mắt đã tái mặt thiếu niên, từ thấm trên mặt nở rộ mỹ lệ tiểu dung, nói: Nếu không phải từng chiếm được bảo tàng, thực lực như thế nào đột nhiên tăng mạnh? Nói một chút, ngươi đến cùng đạt được cái gì? Từ thấm đạo sư, ngươi sẽ không phải muốn đem ta giao cho Kim tiêu đi? Quân Thiên khuôn mặt hơi trầm xuống, tâm tình rất buồn ngạn, không nghĩ tới sẽ ở từ thấm trước mặt bạo lộ. Nói bậy. Từ thấm chứng hắn, rất là không vui, cả giận nói: Kim tiêu người này cực kỳ âm hiểm, ta mới sẽ không cùng hắn coi lui tới. Ngươi đừng nghe những người khác nói lung tung. Quân Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra cũng kinh ngạc từ thấm vậy mà một câu nói toạc ra Kim Tiêu là người, hắn hiếu kỳ hỏi, thế nhưng là Kim Tiêu tìm đến ngài, cần làm chuyện gì? Khó nói hắn thật đang theo đuổi ngài. Bất quá lấy đạo sư ngài sắc đẹp, Kim Tiêu quỳ ngài dưới váy cũng rất bình thường. Làm càn, không có quý củ, ngươi còn như vậy miệng không che lấp, coi chừng ta gom góp ngươi." Từ thấm tức giận đến chuột cái bản, tú mịn gương mặt mặtửng đỏ, nhưng khóe môi vẫn là hơi khẽ cong, nói, "Đừng nghe trong học viện người nói bậy, ta cùng Kim Tiêu không có bất kỳ cái gì giao tình, chỉ bất quá ngươi nắm giữ trấn vực quyền, tương lai nhớ lấy không cần sử dụng, nếu không" nàng sắc mặt nghiêm túc, đối kim tiêu phi thường kiên kỵ cùng chán ghét, nàng thừa nhận kim tiêu cường đại, phóng nhan bắc cực thế hệ tuổi trẻ, bất kỳ người nào cũng ép không được, càng là tương lai đông thần châu chói mắt cử tinh. Nếu không, hắn sẽ rất nhanh tập hợp đủ ngũ đại bí thuật. Nghe nói ngũ đại thiên giai bí thuật con ngót, có thể được đến chấn nguyên động thiên mạnh nhất truyền thừa. đạo sư cái gì là mạnh nhất truyền thừa? quân thiên hỏi. cái đó là thần thông. từ thâm trầm mặc một hồi, miệng nhỏ có chút hút miệng khí lạnh, đấy mắt có rung động, nói đại đạo thần thông, không có gì sánh kịp thánh pháp. tại động thiên phúc địa đều là chấn giáo trí bảo không phải chuyển thừa đệ tử, không thể đụng vào. Từ thấm mặc dù chưa từng tiếp xúc qua thần thông, nhưng là nàng rõ ràng thần thông công bố, hóa mục nát thành thần kỳ, cải thiên hoán địa, bắt chăng hay sao? Không gì làm không được. bất luận cái gì một môn thần thông, đều là vô số các bậc tiền bối, dốc hết tâm huyết thôi diễn mà ra chuyển thừa kết tinh, đã thoát ly bí thuật phạm chủ, một khi nắm giữ, chính là thần thông quảng đại cường giả. cái kia kim tiêu là kim dương động tiên thánh tử, chẳng phải là đã nắm giữ kim dương động tiên thần thông tuyệt học, quân thiên sắc mặt tâm trầm, có thể để cho từ thấm cũng nghe đến đã biến sắc có thể thấy được thần thông không hợp tối thường trình độ sẽ không như vậy tùy tiện thần thông muốn tu thành ngàn năm khó muôn vạn khó khăn hướng hồ kim tiêu xuất đạo thời gian cũng không dài hắn còn không có ngưng luyện ra đạo ra thiên thai hẳn không có nắm giữ thần thông từ thấm khẽ lát đầu nếu như kim tiêu nắm giữ thần thông như vậy lấy hắn nội tình coi là thật muốn không đâu định nổi có lẽ có tư cách tranh bá tuổi trẻ trí tôn vị trí dù sao hắn người mang hai đại động thiên phúc địa truyền thừa trên đời ai nhìn không ra hắn nội tình quân thiên trầm mặc hiện tại kim tiêu đủ mạnh ngang ép hắn không dám ló đầu chỉ có thể mai danh nhận tích có thể tương lai kim tiêu càng cường đại hơn không hợp tối thượng. đặc biệt lần này bảo tàng khu mở ra, kim gia tất nhiên có thể thu lấy được đến không hết tạo hóa. đạo sư tìm ta, đến cùng muốn làm gì? quân thiên khó tránh khỏi có chút khẩn trương, hắn có thể đấu không lại từ thấm. ngươi tính cảnh giác thật là cao, bất quá ta đối ngươi chấn vượng quyền không có hứng thú. từ thấm khẽ lắc đầu, nói, kim gia là bắc cực bá chủ, được môn quyền pháp này, sẽ chọc cho đến vô số tai họa. ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng nhượng kim tiêu chú ý đến ngươi. từ thấm quét mắt yếu ớt quân thiên, liền phát hiện quá lo lắng. Sợ sợ Kim Tiêu cũng tuyệt đối nghị không ra đau khổ siêu tầm bí thuật, nắm giữ tại tiểu tu sĩ trong tay. Chẳng lẽ lại, Kim Tiêu đạt được mặt khác hai môn bí thuật đều là cấp tới? Quân Thiên đột nhiên hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Kim gia vẫn muốn trọng trấn trấn nguyên đột thiên, ý đồ thống ngự Bắc Cực đại địa. Từ thấm cời lạnh, có thể nào có dễ dàng như vậy, liền hiện tại bảo tàng khu, Kim gia cũng không có phúc khí độc chiếm rơi, xem ra lão thiên gia cũng không giúp hắn. Đột nhiên, Quân Thiên cảm nhận được một cỗ thật lớn năng lượng ba động, vô biên vô hạn, giống như là theo xa xôi thời không cuối cùng truyền đến. Tinh không mịt mùng đơn giản cuốn luôn xuống. Đó là cái gì? Quân Thiên cực kỳ chấn động, nóng nhìn phương xa, bầu trời mênh mang đang run rẩy, mà tại xa xôi đường chân trời cuối cùng, nóng bỏng quang huy bộc phát, giống như là mặt trời nổ tung, ra đời phi thường đáng sợ năng lượng ba động. Rất khó tưởng tượng, kia là một vị cường giả tại đại phát thần uy, thậm chí trường hơn 10 vị nhân vật tuyệt đỉnh, khí huyết như biển lăn tràn, chuyển khắp mênh mông cánh đồng tuyết, rung động thiên hạ. Bắt đầu, từ thâm đứng lên nói, quân bộ bắt đầu hành động, xem ra đã cùng Kim gia cùng Hoàng gia nói minh bạch, đã tại liên thủ mở ra bên trong động thiên. Tại sao có thể có làm sao động tĩnh lớn? Trấn Nguyên Động Tiên chủ động tiên, chỉnh thể táng tại băng xuyên bên dưới, muốn lật tung mêng mông băng cứng, nhất định phải kích phát ra trấn nguyên động tiên thủ hộ đại trợ. Từ thấm nói ra, Kim gia tất nhiên nắm giữ chủ động tiên trận phát cầu, đáng tiếc hai tộc bọn họ tốn hao như vậy lớn đại rồi, cuối cùng tiện nghi người trong thiên hạ. Từ thấm cho rằng, không ra ba năm ngày, bọn hắn liền muốn lên đường tiến về bảo tàng địa. Bắc cực khắp nơi hoành động liên miên, phong ấn vạn cổ chủ động tiên, tất nhiên này sinh đại lượng hiếm thấy linh dược, suy nghĩ một chút đều làm người run dựng, liền thế hệ trước cũng trông mong mà đối đãi tiên lặng chờ bảo tàng khu mở ra một ngày này quân thiên thuận lợi đi vào hồn trì tu hành mật thất bên trong cổ xưa hắc sắc ao nội bộ lắng động có hắc sắc chất lỏng đây là phi thường hiếm thấy hồn dịch bất quá ao bên trên có phong ấn bao phủ hồn trì sáng lên bước hơi đặc thù năng lượng màu đen vật chất hít một hơi cũng tinh thần khí sảng tiếc hận là chỉ có thể ở bên trong tu hành một canh giờ quân thiên tinh tuệ sương tràn sáng lên ba tấc tiểu nhân cất bước đi ra ngồi tại hồn trì phong ấn bên trên tắm rửa bước hơi hột quang quân thiên hồn thể đầy đủ bá mãn dù sao hấp thu long mạch tinh hoa vật chất Hiện bây giờ tại hồn chỉ vật chất kích thích phía dưới, Nhật Du cửa hải no nghe muốn động. Phá. Quân Tiên gầm nhẹ, ba tốc tiểu nhân hừng hực không gì sánh được, bước vào Nhật Du lĩnh vực, hồn lực cường thịnh một mảng lớn, nở rộ chói mắt hồn quang, chiếu rọi mật thất sáng chói tươi sáng. Thần hồn như thần đang tọa lạc lên đỉnh đầu, lại phản phất một trương mơ hồ kim sắc cung thai, lưu động huyễn rực dỡ hồn quang, không ngừng thôn nạp hồn tức. Quân Tiên phát hiện, Nhật Du lĩnh vực có thể cực nhanh diễn dịch lạc hồi cùng, thi triển môn này thần hồn sát phạt đại thuật. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Quân Tiên thần hồn thuận lợi trưởng thành cao bốn tốc, hắn sợ hãi than. Chất lưu luyến không rời rời đi mà thất. Đứng trong diện võ trường to lớn, quân thiên tầm mắt trở nên khoáng đạn, cảm thấy thiên địa áp xúc tại trước mắt hắn, hắn có thể tùy ý nhìn xuống mảnh thế giới này. Đây chính là nhật du lĩnh vực. Trong mắt của hắn thần quang trong trẻo, xem kỹ mảnh này thiên địa, suy nghĩ như biển, cảm thấy mỗi một đạo huy lực cũng có thể phiêu lưu tại sơn xuyên đại địa ở giữa, cẩn thận phẩm vị thế giới hảo diệu. Quả thật không thể coi thường, cảm giác lực tăng vọt mấy lần, giao thủ với nhau hơn có thể trưởng không toàn cục. Quân thiên tinh thần nhạy nhạy, xem thằng xa, nghe được rõ ràng hơn, hơn trong thoáng chốc cảm thấy. Hắn cùng thiên địa hòa làm một thể, tiêu giao tự tại, thiên nhân hợp nhất, quân thiên kinh hỉ. Hắn bây giờ có thể tương đối nhẹ nhõn trốn vào cái này đặc thù lĩnh vực, trong lúc nhất thời khí chất trở nên phiêu miệu bất định, tính như trích tiên, không linh xuất trần, giống như vạn vật một phần tử. Hắn miệng núi phun ra nuốt vào ở giữa, đầy trời tinh hoa hải nạp trăm sông, hội tụ đến quân thiên thể nội, bổ dưỡng lục thân bảo tàng. Tu hành tốc độ gấp đôi tiêu thăng, chỉ bất quá hắn rất khó thời gian dài đứng thiên nhân trong lĩnh vực tu hành, nhưng cái này đã để quân thiên sợ hai than, thiên phẩm khởi nguyên giả tu hành tốc độ, có thể dùng tiến triển cực nhanh sương chi. Nếu như chấn nguyên đột tiên vẫn tồn tại vạn cổ trước hoàn cảnh, ta lấy thiên nhân hợp nhất lĩnh vực, đập phá non sông, cất giữ vạn vật tinh hoa, nhất định có thể tu thành vạn vật nguyên thể. Quân Tiên song quyền nắm chặt, thần thần có năm chắc thiên địa cảm giác. Trở lại phong xá, Quân Tiên không kịp chờ đợi lấy ra linh thai thạch. Năm viên linh thai thạch, màu sắc khác biệt, vật liệu đá nhìn như phổ thông, nhưng nội ẩn tràn đầy thần năng. Ông. Quân Tiên thần hồn sáng lên, bộc phát ra cường đại tôn nạp lực lượng, trong đó một khối linh thai thạch lấp lóe thần huy, xông ra một mảnh tiếp lấy một mảnh, sát thái lộng lấy năng lượng. Quân Tiên hé miệng nuốt lấy một cái, hắn cơ thể phát nhiệt, giống như là đạt được siêu cường tỷ lệ, thần lực trong cơ thể khuấy động, suýt nữa anh mở nhị trọng thiên đại môn. Thứ này quá kinh khủng, trách không được phó viện trường mặt giống như là hòa nước thực chất. Quân thiên khoẹt miệng kém chút nước đến mang hai, một cái tiếp lấy một cái hút vào, nho nhỏ linh thai thạch tích lũy tràn đầy thần năng, vẹn vẹn non nửa khóa cất giữ lượng, hắn sẽ mở nhị trọng thiên cửa ải. Quân thiên toàn thân tinh khí bành trướng, thể chất tăng phúc một đoạn, thính cả nhục thân mệnh luân chiếu lấp lánh, lại mở ra một bộ phận. Ha ha ha! Quân thiên nửa đầu cười to, cuồn bánh hút vào. Nhưng bên thai đột nhiên chuyển ra răng rắc thanh âm. Ánh mắt của hắn cũng chứng thẳng, chứng thú vật vậy mà chạy ra, hắn nằm tại linh thai trên đá, hấp thu thần năng tinh hoa, thời gian ngắn chóng không một cái linh thai thạch. Trắng như tuyết chứng thú vật, bóng ánh sáng long lanh, thanh huy tràn ngập, nội bộ dựng dục sinh mạng thể càng cường thịnh hơn. Chương 57, Đông Vực thiên tiêu. Đơn giản chỉnh tề phòng xá bên trong, khỏa khỏa linh thai thạch bốc hơi thần hạ, mặc dù chỉ có năm năm lớn, nhưng lại giống như là áp xúc đại địa tuyệt nhãn, nở rộ bạc quang. Trắng sáng như tuyết chứng thú vật, toàn thân lóe ra quang trạch càng phát ra sáng. Hắn phun ra lượng có thể xưng không hợp tối thường, cái thứ hai linh thai thạch đã rông tuyết. Quân Thiên mặt đen lên, hắn thật muốn nhìn một chút, trứng thú vật phá sát sau bộ dáng, đến tận cùng là cái gì tiểu quái thú? Tiểu Tinh Tỉnh, ngươi chứa chút cho ta. Quân Thiên la hét, treo đến trứng thú vật không ngừng lay động tròn vo thân thể, phát ra mãnh liệt kháng nghị cảm xúc, không muốn cái tên này. Quân Thiên sương chán nở rộ hồn quang, nghiêm túc quan sát trứng thú vật, muốn nhìn một chút bản thể của nó. Nhưng hắn tiếc hận là vỏ trứng bên trong quang huy chói mắt, giống như là kim châm đồng loạt đâm tới, nhường hắn hồn thể cũng cảm thấy nhói nhói, không khỏi mắt trợn trắng nói, "Tiểu Tình Tình, ngọc thể của ngươi thật là quý giá, ta xem một chút cũng không được sao?" Đồng thời hắn sắc mặt nghiêm trọng, lấy chứng thu vật tiềm năng, sợ sợ là không tầm thường thần thánh dị thú, đáng tiếc trên người hắn không có quá nhiều linh thái thạch trợ giúp tiểu Tình Tình trưởng thành. Mà nhường Quân Thiên tái mặt chính là, tiểu Tình Tình nuốt mất quả thứ ba linh thái thạch về sau, vậy mà phi thường ghét bỏ linh thái thạch, cảm thấy đối với nó cung cấp không là cái gì trợ giúp. Được tiện nghi còn vẻ mễ. Quân Thiên lập đầu, cầm còn sót lại linh thái thạch, miệng lớn hút vào thần lực nguyên tuệ, thể chất sinh trưởng tốc độ phi thường tấn mãnh sắp mở ra tam trọng thiên thần tàng cảnh lĩnh vực cửa ải. trên thực tế, một màn này nếu là bị một chút ít đại nhân vật quả quyết kinh hãi, bình thường tới nói, thần tàng cảnh tiền không kỳ không dùng đến quá nhiều linh thái thạch, một cái đủ để xé mở ba cái tiểu cảnh giới. nhưng là quân thiên nội tình quá biến thái, khó mà dùng lẽ thường tiến hành suy tính. vẫn là giang ngưng tuyết linh thái thạch tốt. quân thiên kinh dị, mai này linh thái thạch có thể có nặng ba cân, mà lại nội bộ ẩn chứa vật chất phi thường tinh khiết, liên tục không ngừng tẩy lễ nhục thân, vương bước bước vào tam trọng thiên. nhưng là nhường quân thiên nhất đầu là, mỗi đột phá một cửa hải cần thiết tích lũy càng là hào hùng, giống như là đại hất động mãi mãi cũng lấp không đầy. đương nhiên, phá quan sau huyết nục chi khu bộc phát cực mạnh tiềm năng, nhục thân thần tàng phong thích, sinh mệnh triển khai đáng sợ trưởng thành. hắn cảm thấy kích phát ra mạnh nhất nội tình, thần lực có thể núi liền trời mây, vận hành chỗ tuyệt đỉnh chiến lực. tương truyền, thần tàng cảnh đỉnh phong cường giả, một thân thần lực phong thích, có thể bao phủ một phương non sông, thần lực cuồn cuộn như giang hà, có thể sương thế hệ tuổi trẻ bá vương. quân thiên khai nói, hắn đã tu luyện tới thần tàng cảnh tứ trọng thiên, mai này linh thai thạch tinh hoa còn còn xuất lại một bộ phận, quân thiên đưa cho hạ long. Cũng không lâu lắm hắn một mặt hưng phấn chạy tới, bởi vì thực lực vững bước đến ngũ trọng thiên. Cái này linh thai thạch không khỏi quá biến thái, tương truyền tại chúng ta Bắc Cực đại địa, một ít bảo địa, dựng dục ra linh thai thạch khoáng mạch, nếu có thể chiếm lấy một chỗ khoáng mạch, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nhìn thấy Quân Thiên con mắt đỏ ngầu, Hạng Long vò đầu nói, những cái kia khoáng mạch cũng bị tất cả đại cường tộc chiếm đoạt, nghe nói Bắc Cực học viện cũng có một chỗ, cái đồ chơi này nào có nhẹ nhàng như vậy liền có thể đạt được, huống hồ tìm kiếm khoáng mạch càng là khó khăn trùng điệp. Quân Thiên ánh mắt chớp động, trấn nguyên động thiên bảo tàng khu khẳng định dựng dục ra linh thai khoáng mạch nếu có thể tiến nhập tiên nhân hợp nhất lĩnh vực, đập phá non sông lùng Bát, chưa chừng có thể định vị đến. lão đại, ta nhập môn ba tháng, hôm qua thông qua được từ thấm đạo sư chất nghiệm, hiện tại liền có thể đi thần trì tu hành, hẳn là có thể đứng thần tàng cảnh lục trọng tiên. hạng long ý chí chiến đấu sục sôi, thần trì là bắc cực học viện mạnh nhất tu hành tài nguyên, cất giữ lượng lớn thần năng, cùng khởi nguyên đài có dị khúc đồng công chi diệu, mà mấu chốt là thần trì có thể bổ khuyết nhục thân thần lực, đối thần tàng cảnh tu hành cực kỳ trọng yếu. quân thiên gật đầu, đưa mắt nhìn hạng long rời đi, chợt hắn lấy ra trọng kiếm nghiên cứu, hắc tiết cử kiếm. Thân kiếm vết dì loang lộ, thoạt nhìn như là sát vụn, nhưng có thể ngăn cản định tiêm bí bảo huy năng. Tất nhiên tồn tại không thể đo lường tiềm năng. Ra ra để lại cho ta binh khí, hẳn không phải là thứ bình thường. Nếu ta có thể vận hành tự nhiên, phối hợp một thân lực lượng, có thể xưng như hổ thêm cánh. Quân Thiên kích phát thần lực trong cơ thể, liên tục không ngừng quán trú đến kiếm thể bên trong, nhưng là nhường hắn đầy bụng im lặng lạ, mặc cho chuyển vận năng lượng lại hào hùng, từ đầu đến cuối giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhíu mày, không phải là thực lực của mình quá yếu, vẫn là trọng kiếm căn bản không có tương ứng thần uy đột nhiên nam viện cảnh tượng đại biến nguyên bản vẫn là bầu trời trong trẻo thế giới trong chốc lát đen như mực kích động nguyên ngông hư không ba động ép người ngạt thở khó chịu sắp không thở nổi quân thiên đại nao ưu ám cảm thấy rơi vào trong vực sâu hắc ám cho dù thần hồn cũng như rơi đầm lầy hành động chậm chạp khó mà thấy rõ xảy ra chuyện gì đây cũng là quân thiên nghĩ tới điều gì nhưng không dám xác nhận chờ đợi hư không ba động tán đi hắn đẩy cửa đi ra ngoài quả thật là hư không trùng động mở ra quân thiên ngóng nhìn thượng cung nhìn thấy một cái hắc sắc một khe lớn hắn dần dần hình thành một cái hắc ám hang lớn. Nhưng cái này Mên Mông hư không đang vặn mẹo, đơn giản muốn nuốt mất mảnh này càn khôn đại địa. Hư không trùng động mở ra, khó nói là đông vực có cường giả tại vượt qua hư không, đã vị trí tại Nam viện, nói không chừng có học viện chúng ta đệ tử đi theo tới trước. Một số người tại lẫn nhau thảo luận, Chấn Nguyên động thiên bảo tàng khu muốn mở ra, đông vực quân đội khẳng định sẽ điều động số lớn thanh niên tài tuấn, chạy đến tranh đoạt tạo hóa. Mà hư không trùng động là có thể vượt ngang Mên Mông đại địa siêu cấp đại trận, chỉ có cường giả tuyệt đỉnh mới có tư cách sáng lập ra. Quân Thiên kinh hải, thời gian ngắn ngủi liền có thể theo đông vực vượt qua đến Bắc cực so cưỡi thần châu nhanh hơn, suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng. đương nhiên mở ra hư không trùng động, tốn hao đại giới phi thường cao. Thời gian dần trôi qua, chống trải tiếng bước chân truyền đến, đông đông đông, nghe rất nhẹ, từ xa đến gần, càng ngày càng đứt hay. nguồn gốc từ vào hư không trùng động, mơ hồ có thể thấy được, một đám người mặc chiến giáp thân ảnh, tại trùng động mông lung khủng bố quang huy bên trong như ẩn như hiện. ầm ầm, mấy trăm đạo thân ảnh, tiếng bước chân đều nhịp, bọn hắn giống như là mới từ trên chiến trường xuống tới binh sĩ, sắt khí cuộn cuộn, thiết giáp tung tùng, lan tràn ra rất xa. Nam viện xôn xao một mảnh, quá nhiều học sinh tới trước vây xem, nhìn qua theo hư không trùng động đi ra một đám kỵ sĩ, toạ kỵ của bọn hắn cũng có thể ngự không phi hành, trà đạp hư không cũng tại vang lên ầm ầm, có thể so với hoành hành chiến trường chiến xa. Đặc biệt dẫn đầu khổng lồ toạ kỵ, một đầu vờn quanh sắc bén thiềm điện chim tước, toàn thân ngân bạch sáng bóng, tựa hồ nước thép tiêu trúc mà thành, tràn ngập cường đại lực cảm giác, không gì không phá. Thiềm điện điểu, người thế nào khả năng hàng phục loại này cự cầm là toạ kỵ, có người nghẹn nào kêu lên, đây là vô cùng cường đại tiền sử cư thú, tốc độ phi hành có thể so với thiềm điện. Động một tí cũng có thể xé rách trường không, tiến hành cự ly xa đã kích cùng vượt qua. Thiểm điện điều hình thể khổng lồ, lơ lửng tại giữa thiên địa, con người màu bạc băng lãnh, toàn thân bao trùm ngân sắc lông vũ cũng sáng bóng như kiếm thai, chạy ra chân chính thiểm điện phóng chạy, động một tí có thể xé nát mạnh đại hoàng thú. Tại thiểm điện điều trên lưng, đứng đấy một đám vai hùng phi phàm cái bóng, giữa lúc giơ tay nhấc chân phát ra cường đại thần uy, ngay tại cao cao tại thượng nhìn xuống nam viện, mỗi người tu hành đều là thiên nhân cảnh lĩnh vực. Quân thiên sợ hãi thánh phục, đây chính là đông vực chỉnh thể tu hành thủy bình sao? đặc biệt phía sau một đám cường đại kỵ sĩ, tuyệt đối là mới từ trên chiến trường xuống tới binh sĩ, từng đám đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, so kim gia binh mã khủng bố một mảng lớn. Nơi này chính là Bắc Cực Nam Viện, Thiểm Điện Diệu trên lưng một vị ngọc thể tu trưởng cao quý nữ tử, mặc ngân sắc giáp trụ, cao mày nói, hoàn cảnh nơi này không khỏi quá quá tệ, thiên điệu tinh hoa mỏng manh đáng thương, không kịp nổi đông vực một hai phần mười, nếu không phải dọc theo hư không trùng động tới trước, ta còn tưởng rằng chạy tới thâm sơn củng cấp tiểu sơ thôn. Một vị khác đỉnh đầu chìm nổi hoàng sắc bảo ấn, diện mục lãnh khốc cường đại thanh niên, đại mặc nói. Bắc cực sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, cùng Đông Vực tự nhiên rất khó cùng luận, nhưng có thể đi ra Kim Tiêu Thánh Tử, Giang ngưng Tuyết, Vân Tịch cái này tuyệt đại thiên tiêu, chính là ta Đông Vực chi phúc, bách tính may mắn. Nghe được bay tới, Quân Thiên Miết biết miệng, Vân Tịch đã danh truyền Đông Vực, so với hắn cái này cả ngày trốn trốn tránh tránh, ca ca mạnh quá nhiều, tương lai khẳng định sẽ xảy ra sống rất thoải mái. Nhóm này Đông Vực thiên tài, đều có lăng thiên ngạo khí, rõ xét lớn như vậy nam viện, đánh giá phía dưới vây xem các học sinh. Vị tiêu cao quý nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, học sinh nơi này quá yếu, thiên nhân cảnh lĩnh vực hơn ít đến thương cảm. Chỉ sợ cũng không có mấy cái hoàn thành thoát thai hoàn cốt, chắc không được Bắc Cực học viện, mỗi năm lưu tại Đông vực thâm tạo đệ tử không đủ trăm người. Ha ha, cái này lại cái gì? Nam viện chỉ cần có Lôi Phong Vũ đạo huynh tại, một mình hắn đầy đủ bù đắp được trăm vị, ngàn vị, thậm chí hơn vạn vị Bắc Cực học sinh. Nói đúng vậy à? Cao quý nữ tử cười Yếu Đất, nàng gọi Ngộng Mạn Văn, khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt nhìn về phía cầm đầu thanh niên, đáy mắt tản mát ra hái mộ tri ý. Mau nhìn, là Lôi Phong Vũ đại sư huynh. Một đám học sinh ở phía dưới kêu sợ hãi, dẫn đầu thanh niên một thân ngân sắc chiến giáp, hắn thân thể cao giáo, khuôn mặt tuấn mỹ, sinh ra một đôi con ngươi màu bạc, lãnh điện bắn ra bốn phía, thần quang trong trẻo. thật lâu không có tới đến Bắc Cực. Lôi Phong Vũ thần mục như điện, đem ra sử dụng thiểm điện đều rơi xuống đất. Hán Dạo bước tại diễn võ trường bên trên, thân ảnh sáng lạn rực rỡ, lỗ chân lông cũng đang chạy xuôi thiểm điện quang trạch, giống như là một tôn tuổi trẻ ngân sắc thiên thần. gặp qua đại sư minh, nam viện mười đại đệ tử tới chúc chào, từng cái một mực cung kính. Lôi Phong Vũ là năm ngoái chạy tới Bắc Cực đảo tạo dấu, tương truyền tại quân đội mở nơi nào đó đặc vấn danh, xông ra không nhỏ thành cửu, uy danh lan xa chư vị sư đệ không cần khách khí lôi phong vũ tùy ý phất tay mang trên mặt huyễn dược rỡ tiểu dung nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn bốc hơi thần lực mơ hồ trong đó muốn xuyên qua thương khung uy áp tiên địa quân thiên kinh dị lôi phong vũ cũng không phải là chuẩn tiên phẩm khởi nguyên giả chủ yếu là thể chất của hắn cường đại tuyệt đỉnh tràn ngập tiềm điện quang trạch công phạt lực kinh thế sắp bước vào lòng tượng cảnh lĩnh vực trần nguyên đi nơi nào ta nhớ được năm ngoái hắn vẫn là mười đại đệ tử lôi phong vũ hỏi tham hắn khí độ phi phàm dã bước tại diễn võ trường bên trong mặc dù không có kim tiêu tôn quý cùng bá khí nhưng cũng là thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh kỳ tài cái này có học sinh trần chờ một chút chính là nói ra tình hình thực tế Trần nguyên tính tình có chút nạo tương lai đi đông vực là phải thua thiệt hiện tại thua trận chưa chắc không phải chuyện tốt lôi phong vũ ngược lại là chưa từng để ở trong lòng lên khóc như thiên thần nói xem ra một năm qua này chúng ta nam viện ra đời không tệ thi tài vân phi ở nơi nào Nhường hắn đến đây đi hắn có tư cách cùng ta gặp một lần mặc dù nói nam viện đệ tử tu hành cũng tương đương thô giáp nhưng cũng coi như được hắn giằng chính nhân mã bồi dưỡng một hai tương lai đều là hắn bộ hạ đắc lực Chương 58, Trấn Nguyên động thiên mở ra. Lớn như vậy diễn võ trưởng náo nhiệt không gì sánh được, có ít người ánh mắt quá dị, Lôi Phong Vũ nâng lên Quân Thiên, bất quá Quân Thiên có vẻ như tại. Quay người rời đi. Cũng nhìn ta chằm chằm làm gì? Quân Thiên ở trong lòng phỉ báng, cũng thoải mái xoay người lại, nhẹ nhõm hướng đi tới trước, cung thân chào, Vân Phi, gặp qua Lôi Phong Vũ sư huynh. Sư đệ không cần đa lễ, ngươi đã có thể trấn áp Trấn Nguyên, lấy tiềm năng của ngươi, ma luyện một hai, tương lai nói không chừng có thể đi Đông vực đào tạo sâu. Lôi Phong Vũ đánh giá nhường chung quanh học sinh động dung, đúng vậy a. Quân Thiên trấn áp trần nguyên, tại thần tàng cảnh khẳng định có phi phàm thành tựu, chưa chừng thật có thể đi đông vực. Lôi Phong Vũ nhìn không có chút nào giá đỡ, hắn đưa tay đỡ dậy Quân Thiên, liền hơi ở giữa đụng vào. Lôi Phong Vũ kinh ngạc, bị mờ phát ra được, Quân Thiên thể phách cứng rắn, ổn như là một ngọn núi lớn, bền vững không thể gãy. Tốt, không nghĩ tới Nam Viện năm nay tới một nhóm thiên tài. Lôi Phong Vũ tán thưởng, nói Vân Phi sư đệ căn cơ càng là coi như không tệ, không thể so với năm đó ta yếu hơn mấy phần. Từ giờ trở đi ngươi liền theo ta đi, bảo tàng khu chi hành sẽ cho ngươi một chút tạo hóa. đương nhiên còn có các ngươi mấy cái, nhường Trần Nguyên cũng đến đây đi. Trung quanh học sinh nao nao đỏ mắt, quân Thiên mới nhập môn mấy ngày a, vậy mà có thể đi theo Lôi Phong Vũ đội ngũ, cùng Đông Vực Thiên Tài cùng nghề, đây là đi cái gì vận khí cực chó. Ha ha, Phong Vũ đạo huynh thật sự là tâm thất sư huynh đệ, tâm thất Nam Viện, chúng ta bội phục. Một nhóm Đông viện Thiên Tài cười làm lành, mặc dù bọn hắn không tình nguyện, nhưng đối Lôi Phong Vũ tương đương kính trọng, bởi vì Lôi Phong Vũ tại Thần Tạng Cảnh có đỉnh phong thành cửu, lại bước vào Thiên Nhân Cảnh lĩnh vực, lần đầu liền hoàn thành toàn diện thoát thai hoàn cốt, cái này cực kỳ rất đáng gờm rồi, lần đầu càng là chủ yếu nhất cũng là gian nan nhất, thậm chí lôi Phong Vũ tại đến Bắc Cực trước đó, hoàn thành lần thứ 7 thoát thai hoa cốt, nếu như có thể đi nhiều vận may, thu hoạch hiếm thấy bảo tàng, chưa chừng có thể hoàn thành lần thứ 8. Lần thứ 8 thoát thai hoa cốt, ván đại đóng tuyển lòng tượng bảng thượng tiên tiêu, tương lai lôi Phong Vũ khẳng định tiến độ rộng lớn, bái nhập động thiên phúc địa hơn không có chút nào nan đề. Người còn không mau tạ ơn." Ngục Mạn Văn quét mắt trầm mặc thiếu Niên, chân mày cau lại, nói, "Như thế cơ hội khó được vừa gặp, biểu hiện tốt một chút đi, cũng đừng làm cho đạo huynh thất vọng." "Tạ ơn." Quân Tiên quét mắt cao không thể chạm ngượm Mạn Văn, hắn nói với lôi phong vũ đa tạ sư huynh hảo ý chỉ là sư đệ ta tu hành nông cạn nếu là tại bảo tàng khu xấu mặt rất thế nhưng là chúng ta nam viện mặt mũi không khí đột nhiên an tĩnh lại người xung quanh trợn mắt ốm ốm hắn đang nói cái gì mộng mạn văn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng giống như là hoàng đế tại bên đường đụng phải hành khất thông cảm hắn thời gian trôi qua khổ đem thu làm thị vệ nhưng hành khất lại tự tuyệt loại này manh liệt tương phản nhường lôi phong vũ cũng thoáng sướng sờ nhưng cũng vẻn vẻn lóe lên một cái rồi biến mất mỉm cười nói xem ra ngươi rất có trí khí nhưng bảo tàng khu nguy hiểm và thần Nếu là gặp được nguy hiểm, cứ việc tìm kiếm ta che chở." Đa Tạ sư huynh. Quân Thiên liên tục gật đầu, mặc dù đi theo Lôi Phong Vũ an toàn trên có thể cam đoan, nhưng sợ sợ Liễn Sợi lông đều khó mà thu hoạch, hơn tránh không được bị đồng vực thiên tài ép buộc. Người này không khỏi quá không biết điều. Nam viện một vị mạnh đại đệ tử quất lạnh, ngày trước hắn cùng Trần Nguyên quyết đấu, một tia thể diện cũng không nói, hiện bây giờ lại cự tuyệt đại sư huynh mời, không khỏi quá không tự cho là đúng. Không thể nói như thế, tu hành lộ vốn là vượt khó tiến lên, một mình ma luyện chưa chắc không phải tốt hơn trưởng thành. Lôi Phong Vũ lời nói dẫn tới Nam Viện đệ tử cảm thán, Đại sư Minh vẫn là trước kia bộ dạng, tâm tính bình thản, chưa hề khó xử sư đệ sư muội, thực tế có cường giả phong phạm. Ta nói, ngươi có phải hay không cái nào gần quất? Trình Tiễn Lệ đuổi theo, trên đường đi quở trách Quân Thiên, dưới cái nhìn của nàng đi theo Lôi Phong Vũ, không chỉ có thể trên đường đi thông suốt, còn có thể cùng Đông Bực Thiên Tài kéo chút giao tình, đối tương lai tu hành rất trọng yếu. Trong ngõ của ngươi tình nhân không phải Lôi Phong Vũ sao? Không đi làm quen với hắn, đuổi theo ta làm gì? Quân Thiên xem xét mắt trước mặt váy ngắn thiếu nữ, da vẻ kinh dị. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Trong ngậm của ta tình nhân thế nhưng là Kim. Trình thiến Lệ gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nhưng kẹt tại cổ họng cuối cùng không thể thổ lộ. Kim tiêu là bực nào cái thê anh thiệt, không biết nhường bao nhiêu hảo môn khoe nữ quế đạo, nàng cũng rất có tự mình hiểu lấy. Ui ui, nhìn thấy quân Thiên đã đi xa, Trình thiến Lệ tức giận bất bình, thật là một cái quái nhân. Sau ba ngày, một chiếc khổng lồ chiến thuyền nằm ngang ở không trung, thuyền thể hiện ra băng lánh kim loại sáng bóng, giống như là một đầu cương thiết cửu thú, phá không rời đi. Bắc cực đại địa các nơi sôi trào liên miên. Thời khắc có thể thấy được chiến thuyền ngang qua thương khung hình ảnh, giống như hải nạp bách xuyên, hướng về mục đích cấp tốc dựa sát vào. Đây quả thực có thể xưng vạn cổ thịnh hội, thập đại động thiên phúc địa đều có kỳ tài giáng lâm. Nói đùa, chấn nguyên động thiên chủ động thiên, liên quan đến một loạt chuyển thừa, tạo hóa, kinh văn, thậm chí thiên giai khởi nguyên đại, ngũ đại thiên giai bí thuật, có thể nào không dẫn phát chấn động? Long hổ tranh bá, không biết hai khả năng chém xuống tạo hóa và ở hạch tâm động thiên. Kim thiếu tự nhiên là khả năng lớn nhất, thậm chí hắn là lần này mở ra bảo tàng khu thành viên trọng yếu, chờ lấy nhìn đi, sau khi qua chiến dịch này Kim Tiêu sợ sợ muốn vấn đỉnh đỉnh phong, cả thế gian đều chú ý, đến không hết cường giả cùng chiến thuyền, vây quanh bảo tàng khu, tiếng người huyên ào. Bảo tàng khu khí hậu đã tồi tệ tới cực điểm, có bạo tuyết, lôi điện, phong bão, khí tượng cùng bố, đều muốn hóa thành một phương hỗn độn thế giới, đại nhân vật cũng sợ hãi. Ầm ầm, mênh mông cánh đồng tuyết mãnh liệt run dậy, thập đại cường giả người đứng bảo tàng khu từng cái nơi, khôi phục ra đáng sợ nhất sinh mệnh lực, thân thể cũng bao trùm hoa văn đại đạo, chấn động cánh đồng tuyết cũng toát ra đến không hết hắc sắc một khe lớn. Rang rắc. Từng tầng vùng đất lạnh vỡ tan, nhưng lại sâu không thấy đáy. Khó có thể tưởng tượng bao trùm bao nhiêu trượng băng cứng. thập đại cường giả người như là mười vầng mặt trời nằm ngang ở thiên cung chiếu rọi tại hẻm ra vùng đất lạnh bên trên. câu thông chấn nguyên động thiên động thiên đại trận. động thiên đại trận chính là thủ hộ chấn nguyên động thiên tuyệt thế nội tình. thập đại cường giả người hiện tại khôi phục cự trận muốn chống ra như biển vùng đất lạnh nhường bảo tàng khu lại thấy ánh mặt trời. kim tiêu sừng sững tại khu vực trung tâm đầu đầy tóc dài vàng lóng rủ xuống tận vai thiên dương mệnh luân treo ở hắn sau đầu toàn thân khí huyết cuồn cuộn cung có trầm thấp long tượng gào thét thanh âm nổ vang truyền khắp vạn dặm xa. tốt một cái kim tiêu thể chất đã cường đại đến cực điểm, long ngâm rung trời, tượng lực chân thế, giống như là một tôn cái thế ba vương, thuần nhục thể đủ để bản sơn đảo hải. Kim Tiêu hoàn thành tám lần hoàn chỉnh thoát thai hoan cốt, tiếp theo bước vào long tượng cảnh, căn cơ hùng hậu đến cực hạn, đứng hàng long tượng bảng 10 vị trí đầu, há có thể là chỉ là hư danh. Từ phía bát Hoang hội tụ các tộc thiên tài, nhao nhao kinh thán không thôi, trên đời mới có mấy cái thánh địa thánh tử a. Các ngươi nhìn thấy hắn mệnh luân không có. Thiên Dương mệnh luân, sáng lóa, mệnh luân trên cũng có đạo ngẩn như ẩn như hiện, mơ hồ truyền lại ra đại đạo thanh âm nương theo lấy thiên giai bí thuật ba động nhiều lần thoát hiện, minh ngông thương khung cũng theo hắn hưởng thụ. Kim tiêu ít nhất nắm giữ ba loại thiên giai bí thuật. Lôi phong vũ sắc mặt kinh biến, nói: nội tình thật là không hợp tối thường. Một khi mệnh luân ngưng luyện ra đạo gia thiên thai, tam đại thiên giai bí thuật cung cấp cho hắn siêu cường nội tình, thậm chí còn có kim dương động thiên thần thông thánh thuật. Mệnh luân thâu tóm bí thuật. Quân thiên ánh mắt thanh lãnh, trong bóng tối xem kỹ toàn thân mệnh luân, tương tự tiểu tinh tinh sắp xếp tại thể nội. Hắn đang nghĩ, nếu như mỗi cái mệnh luân cũng trâu tóm một môn bí thuật, cái này muốn bao nhiêu môn bí thuật khả năng lấp đầy? căn bản không thực tế. Đồng thời, quân thiên nghe lên lôi phong vũ bọn hắn giao lưu, dần dần biết rõ ràng, muốn bước vào lòng tựa cảnh, tự thân nắm giữ bí thuật cũng vô cùng trọng yếu, cái này liên quan đến nội tình. Mở âm vang ở giữa, kim tiêu ngửa mặt lên trời gào to, chấn động cánh đồng tuyết, giống như hoàng kim sư tử tại phát cuồng, đầy trời bão tuyết cũng nổ thành đại hất động. Tại vạn chúng chú mủ bên trong, kim tiêu thần uy ngập trời, hai tay nắm chắc động thiên đại trận khu hồi tâm, toàn bộ cánh đồng tuyết tại mảnh liệt du dầy bên trong trực tiếp nổ tung, cánh đồng tuyết dài thể do tuyết men ngông cuộn cuộn che mất thiên cung che khuất bầu trời, toàn bộ hư không toàn diện bị đông nước, một khi nổ xuống, có thể đè ép toàn bộ đại địa, lần nữa biến thành bằng xuyên quốc gia. Chỉ bất quá, chấn nguyên động thiên đại trận đã bị kích hoạt, phóng xạ ra năng lượng nguyên tuyển, hình thành to lớn kim sắc vực trường, dày đặc cước vạn phù văn, ngăn cách đẩy trời hạ sương. Xuất thế, phủ đuổi vạn cổ chấn nguyên động thiên, rốt cục xuất thế. khắp thế giới sôi trào, quân thiên áo bào lò vũ, ngóng nhìn phía trước bên trong động thiên thế giới, bên trong thần nhạc to lớn, cổ thụ che trời, cương vực bao la hùng vĩ, kéo dài vô tận, rộng lớn khí tượng chạm mặt tới. Mây ngông vô bờ đại địa, hào hùng mà rung động lòng người, giống như là có trăm vạn dặm như vậy xa xôi, cường giả đều khó mà tìm tòi nghiên cứu đến cuối cùng. Toàn bộ thế giới trời quang mây tạnh, thảo mộc xanh um tùm, tựa hồ cũng hình thành linh thảo cùng linh thụ, chạy xuôi dáng lảnh, sán lạn cùng thần thánh. Đặc biệt, có chút hiếm thấy linh dược cắm rễ tại động thiên chỗ sâu, bọn chúng sinh trưởng tại vách núi vách đá ở giữa, bởi vì quá mức lóa mắt từ đó bị nhào bắt được, cũng không biết là cái gì phẩm giai đại dược. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất chính là một gốc hoàng kim lão thụ cắm rễ trong hư không, giống như là chống trời trụ lớn. Dễ cây thô to, hấp thu đến không hết tinh hoa vật chất, dùng cả cây cổ thụ sáng chói ngập trời. Đó là cái gì? Quân Thiên quan sát cùng thiên địa đủ cao hoàng kim đại thụ, đến không hết kim sắc lá cây phảng phất kim sắc tinh vân, phía trên mọc ra ba cái vàng lóng ánh trái cây, dâng lên đại đạo quan vũ, chạy xuôi thánh huy, sáng chói giống như là ba quả áp xúc ức vạn lần mặt trời. "Trời ạ, kia là động thiên đệ nhất linh căn, trấn nguyên quả thụ." Một vị gầy thành ra bọc xương lão quái vật, sợi tóc thưa thớt, gương mặt biến thành màu đen, chỉ nửa bước đã bước vào vách quan tài bên trong, nhưng giờ phút này kích động toàn thân run rẩy, trong mắt đều đỏ phát ra điện giống. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 59, động thiên đệ nhất linh căn. Chấn Nguyên Động Thiên, vạn cổ trước chính là Đông Thần Châu xếp hạng 3 vị trí đầu động thiên thánh địa. Tương truyền, Chấn Nguyên Động Thiên cực hạn cường thịnh thời đại, động thiên chi chủ hiệu triệu môn hạ các cường giả, mở ra thiên giai khởi nguyên đại, chỉnh hợp động thiên mạnh nhất tài nguyên, dốc hết tâm huyết bổ dưỡng động thiên đệ nhất linh căn. Đây là một đoạn bí văn, trong lịch sử đã không thể nào kiểm chứng, tương truyền Chấn Nguyên Động Thiên hao tốn trưởng đạt mấy trăm năm thời gian mới đưa đệ nhất linh căn bồi dưỡng đến thánh dược tiêu chuẩn. Cái gì là thánh dược? Cho dù là hiện tại thập đại động thiên phúc địa cũng chỉ có mấy cái động thiên có được thánh dược, coi như lật khắp toàn bộ đông thần châu cũng rất khó tìm ra vài gọn. Đến nỗi chấn nguyên động thiên chấn nguyên quả thụ không chỉ có là chấn nguyên động thiên đệ nhất linh căn truyền thuyết xếp bằng ở đại thụ hạ tu hành có thể trợ ngộ đạo, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, có thể xưng cửu thế vô song ngộ đạo trí bảo đông thần châu lại khó tìm ra đệ nhị gốc. Đặc biệt cái tiêu ba cái trái cây nghe đồn ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm thành củ. Trải qua ba năm mới có thể dựng dục ra ba cái chấn nguyên quả, trái cây ẩn chứa lượng lớn tinh hoa vật chất, một cái liền có thể duyên thọ ngàn năm, khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, công hiệu là thế nhân khó có thể tưởng tượng. món kỳ trân này tiên bảo, lại còn tại thế. Lôi Phong Vũ kích động cũng đang phát run, nếu như hắn có thể đạt được một cái chấn nguyên quả, mệnh luân hoàn toàn có thể tiến hóa đến thiên giai lĩnh vực, đây là thế nhân cầu cũng không cầu được đại tạo hóa. chấn nguyên quả, Kim Tiêu cũng tại gầm nhẹ, đương nhiên hắn rất đỏ mắt chính là chấn nguyên quả thụ, nếu có thể đem trồng đến đạo gia thiên thai bên trong, có động thiên linh căn xem như nội tình. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Thật là Chấn Nguyên Quả Thụ, hắn vậy mà bảo tồn hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tất cả đại động thiên phúc địa tới lao cường giả cũng mí mắt cuồng loạn, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Chấn Nguyên đột nhiên, càng không có nghĩ tới hết thệ cũng bảo tồn hoàn chỉnh, bên trong khẳng định trôn dấu đầy trời thần tảng. Hú hồ, chuyện này một khi tuyên dương ra ngoài, động thiên chi chủ đều sẽ kinh động, chưa chừng tự mình đi một chuyến, đem Chấn Nguyên Quả Thụ trồng đến bọn hắn động thiên thế giới bên trong. Giống một đám lao quái vật khó mà tự điều khiển, con mắt đỏ đã bước lên lục quang, bọn hắn mặc dù thọ nguyên gần hết, Khi huyết suy bại, nhưng cực hạn bộc phát, có thể thời gian ngắn khôi phục cường thịnh thời đại chiến lược. Đám này lao quái vật thật cũng điên cuồng, bình thường bọn hắn nằm tại trên giường không dám hoạt động tay chân lẩm cẩm, có thể nói vô cùng tiết mệnh, nhưng bây giờ thiêu đốt sinh mệnh chi nguyên, chỉ vì trước tiên đuổi tới mục đích. Quân tiên biến sắc, đám này lao quái vật nếu là khởi sừng cuồng, ai có thể đỡ nổi bọn hắn? Thậm chí nếu là bọn hắn thần du thái hư, đi khắp chấn nguyên động thiên, bảo tàng khu còn có thể còn lại cái gì? Ầm ầm. Trong chốc lát, trấn nguyên động thiên chấn động ra vô lượng thần năng, giống như là ngủ say vạn cổ chiến thần đang thức tỉnh. Mênh mông thương khung tại mình minh, vô tận đại địa đang lay động, tựa hồ thiên địa muốn hợp cùng một chỗ, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Cái đó là, quân thiên hải hùng kiếp vía, chấn nguyên động thiên thay đổi hoàn toàn bộ dáng, như biển sát khí khuấy động, chấn dẫn đầu sông tới một nhóm lão cường giả như bị sét đánh, nhục thân cũng biến hình, giống như là bị bàn tay vô hình nắm lấy thân thể. A, gây thánh ra bọc xương lão cường giả điên cuồng khôi phục nội tình, nhưng lại phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như cùng ở tại gánh vác trời xanh mà đi, hắn gặp tàn khốc chân áp, thất khiếu cũng đang chảy máu, cảnh giới cũng tại rơi xuống thể nội đạo gia linh thai cũng dạn nước. Cái gì? Tất cả mọi người bị dọa, đạo gia linh thai cũng bị đánh nước rồi. Một vị khắc mặc hỏa diễm trường bảo đại nhân vật, tế ra một cái 5 tầng cao bảo tháp treo lên đỉnh đầu, đây là một tông phi thường đáng sợ trọng bảo, đen ngịt như sơn nhạt, nếm thử phong tỏa động thiên áp lực. Quân thiên mặt mũi tràn đầy thịt đau chính là, bảo tháp trọng bảo vẹn vẹn giữ vững được mấy hơi thở, liền bị động thiên sát phạt cho đánh nước, tính cả nội bộ nội tình cũng bị nghiền nát, biến thành phế khí. A, ta chí bảo. Hỏa bảo cường giả diện mục giữ tận không gì sánh được một đầu thưa thớt sợi tóc loạn vũ, mặt già bên trên viết đầy điên cuồng, giáng chống đỡ lấy động thiên chấn áp, khát vọng hái tới chấn nguyên quả, kéo dài khô cạn tỏ nguyên. tứ phía bát hoang, khắp nơi đại nhân vật đang liều mạng, khiêng đẩy trời áp lực, bước đi khó khăn trong hư không. nhưng là bọn hắn đi được càng sâu, gặp chấn áp liền càng phát ra đáng sợ, lớn như vậy chấn nguyên động thiên như là hóa thành kim sắc luyện ngục, áp lực ức vạn đều kịch liệt bộc phát. loại áp lực này, quân thiên sắc mặt nghiêm túc, chí cao vô thượng chấn áp lực lượng cùng chấn vực quyền tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu, khó nói đây chính là trong truyền thuyết chi cao truyền thừa tại hiển hóa. a phúc giờ phút này, hỏa bào lao giả còn không có đi về phía trước ra thập bộ, hắn liền nhịn không được mới ngã xuống đất, lục thân toàn diện dạng nước, tính cả đạo gia linh thai đi theo dập tát, thực lực đại tổn, lao tổ tộc này tới dòng chính thành viên quỳ xuống đất khóc thảm, đây là vị sống 2.000 năm đại nhân vật, chấn thủ nhất tộc định hải thần châm, không nghĩ tới luân lạc tới loại cục diện này, khắp thế giới cũng trầm mặc, tất cả nhiệt tình cũng bị dội tắt, toàn thân lạnh sưu sưu, có khí phách không hiểu hẳn ý, quân thiên trong lòng có cảm xúc, đã từng nhìn xuống thiên hạ đại nhân vật, kết quả là thọ nguyên khô cạn, biến thành một mảnh đất vàng, ai có thể cam tâm? Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù là biết rõ cựu tử nhất sinh, nhưng đám này lao quái vật vẫn như cũ muốn giết ra một con đường sống, lại nối tiếp đã từng huy hoàng. Ta hận a. Bi phấn tiếng giống liên tiếp truyền đến, hơn 10 vị danh truyền Đông Thần Châu lão cường giả rất khó đang bò bắt đầu, nhục thân không ngừng đang chảy máu, dù sao đạo gia linh thai dập tát, sinh mệnh chi nguyên tương đương bị đánh tan. Tại sao có thể như vậy? Khó nói trấn nguyên động thiên chúng ta không cách nào tìm bồi. Rất nhiều sắc mặt người khó coi, cũng có người may mắn mới vừa rồi không có xông đi vào, nếu không xuống cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Các người xem thương thế của bọn hắn, mặc dù chưa từng ý hiếp được tính mệnh, nhưng đạo gia linh thai cũng bị đánh nứt, tu hành cũng rơi xuống đến long tượng cảnh lĩnh vực. Như vậy bá đạo trấn áp bí pháp, tàn khốc đến đánh sơ sát tính mạng con người căn nguyên, khó nói là trấn nguyên động thiên thần thông thánh pháp trấn thiên ấn. Có người phát ra kinh hãi lời nói, ta hiểu được, trấn nguyên động thiên đại trận liền cùng môn thần thông này có mật thiết liên quan, mặc dù động thiên đại trận đã dừng lại, nhưng là có đáng sợ dư vi dập dần tại giữa thiên địa. Bọn hắn đều là đại nhân vật a, trấn pháp đã ngủ say, bọn hắn há có thể bị tùy tiện đệ chết. Có chút người trẻ tuổi đến nay cũng không thể tin được Động Thiên Phúc Địa là siêu nhiên tại thế, nhưng Đông Thần Châu các tộc đại nhân vật cũng không phải hạng người bình thường. Ha ha, các ngươi quá coi thường động Thiên nội tình. Năm tháng dài đẳng đẳng tích lũy, toàn bộ động Thiên đều là trận pháp căn cơ. Đại nhân vật là cường đại, nhưng đạo gia của bọn họ linh thai, Tại Trấn Nguyên động Thiên trước mặt đây tính toán là cái gì? Quân Thiên mắt phun thần mang, lời này nói rất có lý. Tại như thế nội tình dư vi chấn động phía dưới, hoặc hứa việt sinh linh mạnh mẽ, gặp phải nhằm vào càng là máy liệt. Mau nhìn, có người tiến vào. Rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên, phát hiện là một nhóm người trẻ tuổi đến từ tất cả đại quân việt thế gia, bọn hắn đang lấy tốc độ cực nhanh phóng tới chấn nguyên trong động thiên. đi mau! lôi phong vũ nghĩ tới điều gì, cười to nói, đây là cơ hội trời cho. trận pháp dư huy là nhằm vào đại nhân vật, long tượng cảnh cùng long tượng cảnh phía dưới tu sĩ cũng không bị dư huy ảnh hưởng. Hiu hiu hiu. đến không hết tuổi trẻ tu sĩ cùng phóng tới bảo tàng khu, cái này khiến thế hệ trước tức sủi bọt mép, càng khó có thể hơn tiêu tan, biệt khuất đều nhanh phun máu. quân đội có đại nhân vật khen nói, trận pháp dư huy đang kích động, cần một năm nửa năm khả năng hoàn toàn tán loạn rơi đến lúc đó bên trong còn có thể còn lại cái gì? A, một tiếng hét thảm, cách quân tiên cách đó không xa, một vị cao tuổi lão tu sĩ lấy bí bảo phong ấn tự thân khí thế, nhưng vẫn như cũ bị dư vi nhằm vào, giống như là kiếm thai bổ tới, chém rách hắn đạo ra linh thai, rơi xuống ở trên mặt đất, hối hận không thôi, thật là tàn khốc. Quân tiên đã lân cận đại địa, quá trình bên trong hắn có thể cảm nhận được, giữa thiên địa dư vi khoái động, bất kỳ cái gì một luồng đánh xuống, cũng có thể đánh chìm sơn mạch, hung tàn khó có thể tưởng tượng. Đông, quân thiên hai chân chạm đất mặt đất phát ra ngột ngạt tâm tiết, nơi này bùn đất cũng phi thường cứng rắn, giống như là nước thép kiêu trúc mà thành, lộ ra cường đại lực cảm giác. đứng sơn hà cẩm tú bên trong, quân thiên nhìn về phương xa, cảm nhận được thiên điệu bao la cùng mênh ngông, giống như là đang ngước nhìn một đầu quận nằm tại cựu thiên cự long, cho hắn tâm linh trên cảm giác chấn động. quân thiên thân thể nở rộ vàng dực, tại cái này hào hùng thế giới ảnh hưởng bên trong, thân hình hắn thần thánh, tắm rửa dáng ảnh, anh tư bừng bừng phấn chấn. giờ khắc này, hắn khác sâu cảm nhận được sinh mệnh vĩ ngạn, rõ ràng hơn lý giải sinh mệnh khởi nguyên đường bản chất phía trước núi cao to lớn, thương khung thâm thúy, đại điệu minh ngông càng giống như hơn biển thiên địa tinh hoa đang dập dồn bổ dưỡng vạn vật sinh trưởng, gột rửa quân thiên huyết đục chi khu, nở rộ ánh sáng long ánh, thật lan đồng nạc thiên địa tinh hoa giống như là chất lỏng nồng đậm, quân thiên cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, hắn tựa hồ đang tắm mưa xuân, toàn thân chạy xuôi thần huy, chiều khí phồn thịnh, thể nội cũng có kinh người sinh chi khí đang tràn ngập. đứng ở chỗ này, hắn cảm thấy hoàn toàn khác biệt, tựa hồ có thể tùy ý giãn ra thân thể, tùy ý diễn luyện quyền pháp, tìm tòi càng sâu sinh mệnh trưởng thành đường, không bị ràng buộc, tiêu giao tự tại. Đây chính là hoàn cảnh, giống như là chịu đựng qua mùa đông, đập về mùa xuân, bắt đầu sinh mệnh khôi phục. Quân Thiên hiểu ra, hắn miệng lớn hút vào tinh hoa vật chất, cường thịnh vạn vật nguyên thể nội tình, ngắn ngủi tu hành tiến bộ quá lớn, giống như là đạt được một loại nào đó tẩy lễ. Sau đó, Quân Thiên cùng Hạng Long một đường tiến lên, tốc độ của hai người mặc dù không có tiên nhân cảnh nhanh, nhưng Quân Thiên cực hạn chạy bên trong, tiến nhập tiên nhân hợp nhất lĩnh vực, có thể thấy rõ đến từ phía Bắc hoang cảnh tượng. Trên thực tế, số lớn số lớn tuổi trẻ người vọt tới trấn Nguyên Động Tiên, đa số cũng phóng tới động tiên chỗ sâu, muốn ngắt lấy yểm thấy linh dược hoặc là trấn nguyên quả thụ. Ngắt lấy 10 cây 8 cây linh dược, mở một phương động phủ tiềm tu, yên lặng lớn mạnh, dạng này không thâm sao. Quân tiên rất có tự mình hiểu lấy, trấn nguyên quả thụ. Có kim tiêu những người này ở đây, những người còn lại coi như trước tiên tiến lên, sợ sợ liền cái cây lá cây cũng mang đi không được, hơn chớ nâng trấn nguyên quả. Lão đại, phía trước có 3 cây linh dược. Hạng Long Kinh hô, cách đó không xa có một mảnh thác nước lớn, mà tại thác nước đỉnh, mọc ra 3 cái kỳ dị linh dược. Đệ nhất gốc như tử ngọc điêu khắc thành mỹ lệ kỳ hoa, ước chừng lớn cỡ bàn tay, cả cây hóng ánh sáng long lanh. Nụ hoa phun ra mây mù, từng mảnh cánh hoa buốt hơi thần huy. Đệ nhị gốc là một gốc màu bạc cây nhỏ, nhưng chỉnh thể không có nhánh cây cùng lá cây, chỉ có đỉnh ngân sắc tinh huy vươn quanh, nội bộ mơ hồ có thể thấy được một cái như ánh trăng sáng rực trái cây, mùi thơm hương thơm. Thứ ba gốc nhìn có chút phổ thông, một gốc trắng như tuyết sơn tham, nhưng là hắn trưởng thành rất nhiều năm tháng, dễ sơn ung tủng, tinh khí cuồn cuộn, cũng tại phun ra thiên địa tinh hoa. Chương 60, linh dược chi tranh. Linh dược quá hiếm có, bất kỳ cái gì một gốc cũng ẩn chứa lượng lớn tinh hoa vật chất, nuốt nhập thể luyện hóa hết đối với tu hành có thể đưa đến lợi ích to lớn. Cho dù là bình thường nhất linh dược cũng cần mấy trăm năm thời gian trưởng thành, mà chấn nguyên động thiên phong ấn vạn cổ tuyết nguyệt sinh sôi linh dược liền liền quân phiệt thế gia cũng theo không kịp. Trọng yếu nhất chính là những thứ này thiên địa dựng dục linh dược thuốc dẫn cũng tương đương không hợp thói thường. Cái kia tinh vân bên trong như ẩn như hiện trái cây không khỏi quá thần dị, giống như là như ánh trăng sáng lạ, nhìn tuyệt không phải thứ bình thường. Không chỉ có quân thiên phát hiện nơi này linh dược, cũng có năm vị thanh niên tìm được, ánh mắt nóng bỏng, bắc cực học viện người, năm vị thanh niên đến từ cùng một cái thế lực dẫn đầu thanh niên mặc áo lam lưu ý đến quân tiên phục sức hắn sắc mặt hơi trầm xuống toàn thân không khỏi bành trướng ra thần tàng cảnh đỉnh phong chiến lực cùng lúc đó bốn người khác cũng bung ra tu vi yếu nhất là thần tàng cảnh thất trọng thiên năm đại tu sĩ lẫn nhau thần lực mơ hồ trong đó giao hòa tại một thể tựa hồ có thể xuyên qua vân tiêu hai người các ngươi có thể đi dẫn đầu vương tường lời nói lạnh lùng ánh mắt mang theo cảnh cáo mỗi người bọn họ cũng chấp trưởng thông linh binh khí tiểu đoàn thể hơn nắm giữ một bộ hợp kích bí thuật có thể tại thần tàng cảnh lĩnh vực quét ngang một phương đi hẳn là các ngươi quân thiên nhìn sang cũng giơ chân lên đi tới, chuẩn bị nhanh chóng bình định chướng ngại, ngắt lấy linh dược rời đi, để tránh phát sinh cái khác biến số. Ha ha, Bắc Cực học viện thập đại đệ tử ta đều gặp, đến nỗi ngươi hẳn không phải là cái gì thiên tài, các ngươi cũng đừng tưởng rằng Bắc Cực học viện học sinh, ta cũng không dám chấn áp ngươi." Vương Tưởng gầm nhẹ, hắn cùng bốn vị đồng bạn thả ra thần lực đống nhiên giao hòa tổ hợp tại một thể, thần lực cuồn cuộn lan tràn đến tứ phương, ép mặt đất cũng tại nhẹ nhàng rung lên dậy. Anh, "Trong chốc lát, bọn hắn muốn liên thủ bức lui Tiểu Niên, rõ ràng một người cất bước hướng về phía trước, nhưng phương xa thác nước lớn cũng tại loạn chiến giống như là quái vật khổng lồ đi lại tại giữa thiên địa, đại ca thực lực càng ngày càng biến thái, hạng long cũng cảm nhận được tràn đầy thần năng, quân thiên thân ảnh không tại nhỏ bé, lỗ chân lông lượn lờ thanh huy, đi lại trầm ổn, sống sờ sờ chấn ngũ đại thần tạng cảnh tu sĩ nhục thân run rẩy, làm sao có thể? vương tường thể nội khí huyết sôi trào, khoe miệng cũng tại chảy máu, cái này khiến hắn thần sắc rung động, đi tới thiếu niên tựa hồ hóa thành thần linh màu vàng nóng, đầy người thần lực che mất vật tiêu, ép đại địa lay động, thảm mục vỡ tan, cho bọn hắn mảnh liệt tâm linh cảm giác cát bách, quân thiên chỉ bằng vào sức một mình liền có thể lấy thần lực xuyên qua vân tiêu so bọn hắn năm vị hợp cùng một chỗ nội tình còn cường thịnh hơn quân thiên căn bản không có đem vương tường mấy người bọn hắn để ở trong mắt đã đứng linh dược trước mặt một mình ngươi muốn độc chiếm ba cây linh dược vương tường khuôn mặt ẩn ẩn giữ tợn thực tế không cam tâm cùng linh dược bỏ lỡ cơ hội ánh mắt âm lạnh uy hiếp ta thừa nhận ngươi rất cường đại là bắc cực học viện kỳ tài có thể tộc ta là kim gia phụ thuộc tộc đàn ta khuyên ngươi không cần ở trước mặt ta tùy tiện nếu không ta mời được kim gia cao thủ tới trước chấn áp ngươi đến lúc đó bắc cực học viện cũng bảo hộ không được ngươi ầm ầm Giống như là sấm sét giữa trời quang, thiên ngoại đập tới một cái hắc thiết cự kiếm, chém bạo chân không, nghiền nát vương tường năm vị thần lực giao hòa vực trưởng. Cự kiếm nặng nghề, áp lực vạn quân, cứ như vậy nghiền ép mà xuống. A! Năm vị thần tàng cảnh tu sĩ run rẩy, bọn hắn không chịu nổi cự kiếm chân áp, đầu gối nhau nhau đối lượng, đồng loạt quỳ trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Quân thiên một cánh tay mang theo cự kiếm, kiếm thể ép vương tường bọn hắn chỉ có thể phủ phục run rẩy, cái này khiến bọn hắn sinh lòng sợ hãi, không nghĩ ra quân tiên tại sao đột nhiên phát cuồng. Người điên rồi sao? Vương Tưởng toàn thân cũng đang chảy máu, giữ tợn gào thét, ngươi cho rằng ta tại cho ngươi đùa dối hay sao? Tộc ta thật cùng kim, vậy ngươi chính là chết ở chỗ này đi. Quân Thiên quả quyết vung mạnh cự kiếm, giống như là vận chuyển cự sơn, nện ở bọn hắn trên thân thể. Không, a không, bọn hắn thê thảm tiêu rên, thân thể bị cự kiếm ép bắt đầu giãn nước, toàn thân lộ chân lông đổ máu, ngũ tạng lục phủ cũng bị đánh nước, đều muốn nổ tung thành huyết quang. Quân Thiên thần sắc lạnh lùng, khiêng cự kiếm, hướng đi hạng long ngắt lấy linh dược khu vực. Linh dược ngắt lấy quá trình cần bạn phần cẩn thận, dù sao hư hao một chút đều sẽ ảnh hưởng đến nội bộ trầm tích dự lực, giá trị càng là giảm bất đi nhiều. Quân Thiên cảm thấy ngân sắc cây nhỏ phía trên trái cây càng định tiệm, bởi vì ẩn chứa nhật nguyệt tinh huy tinh hoa vật chất, đối với thể chất khẳng định có lợi ích to lớn. Đột nhiên, phương xa có một đám cường đại kỵ sĩ phá không mà đến, thiết kỵ trà đạp hư không, bọn hắn một đường báo tác, trong chớp mắt liền đến đến phía khu vực này. Một đám kỵ sĩ xoay quanh giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống phía khu vực này, cũng đều để mắt tới ba cây linh dược, ánh mắt trở nên nồng nhiệt. Chúng ta là đông người, lưu lại linh dược, các ngươi có thể lăn không trung truyền đến nhàn nhạt lời nói, giống như là tại kể ra một cái chuyện đương nhiên việc nhỏ. Hạng Long trong lòng siết chặt, nơi này cũng không phải bên ngoài, pháp tắc sinh tồn mạnh được yếu thua, đả sinh đả tử, kẻ thắng làm vua. Linh dược càng là hiếm có bảo vật, so linh thai thạch còn muốn quý giá. Đối Thiên Nhân cảnh tu hành vạn phần trọng yếu, há có thể chớm mắt nhìn xem hai vị thần tàng cảnh tu sĩ đào đi linh dược? Hạng Long mặt mũi tràn đầy không cam tâm, những kỵ sĩ này có một nhóm đều là Thiên Nhân cảnh lĩnh vực, bọn hắn không có khả năng địch nổi. Nguyên lai like là Trư Vị sư Minh sư tỷ đại gia Quang Lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón. Quân Thiên đột nhiên mở miệng, Nhật Du thần hồn thấy rõ lực cường đại. Mặc dù nhóm này Kỵ sĩ lấy thần huy che đậy khuôn mặt, lại cao cao tại thượng đừng đám mây, nhưng Quân Thiên vẫn là đã nhận ra bọn hắn chân thực diện mạo. Phía khu vực này trong lúc đó an tĩnh lại, có cường đại Kỵ sĩ sắc mặt khó coi, Bắc Cực Học Viện thậm chí phía sau quân đội đều là khắc nghiệt quý củ, vô luận thân ở cỡ nào hoàn cảnh cũng không thể tự mình ngẫu đả cướp đoạt đối phương bảo vật, kẻ trái lệnh tội chết. Đây không phải nói đùa, quân đội có thiết huyết kỷ luật, không có mấy người dám can đảm tiến hành xúc phạm. Vừa rồi bọn hắn cố ý che đậy diện mạo, liền muốn lấy đi linh dược rời đi. Nhưng không nghĩ tới bị Quân Thiên một câu đâm thủng, cái này khiến có ít người sắc mặt khó coi vô cùng. Mộng Mạn Văn không tại tiếp tục che lấp, nàng giơ một đầu tự sắc dị thú, toàn thân lên phiến sáng lạ, chân đạp quần quần vân hà, rơi ầm ầm ba cây linh dược trước mặt, lộ ra cường đại sinh mệnh ba động. Nhìn thấy ngân sắc cây nhỏ, Mộng Mạn Văn chấn động trong lòng, cái này thế nhưng là mặt trắng quả, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, kinh lịch tuế nguyệt lắng động, khả năng dưỡng thành cực phẩm linh dược. Vân phi, số người cũng may. Mộng Mạn Vân thu hồi ánh mắt, nàng cao cao tại thượng quét mắt Quân Thiên, tràn đầy không trải qua thẩm nghi vừa rồi có một nhóm cao thủ chạy đến, may mắn chúng ta tới được nhanh, giúp ngươi ngăn cản. đến nỗi cái này gốc tinh nguyện quả cùng tử lan hoa thuộc về ta, còn lại chính ngươi thu đi. nói xong, nàng đi xuống tòa kỵ, động thủ ngắt lấy linh dược. cái kia trong nôn ngựa ngạ mạn, tựa hồ tại đối quân thiên ban ân thứ gì, coi trời bằng vùng. hạng long kém chút sú lông, phiến khu vực này cực kỳ trống trải, căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu ba động, nàng tìm lấy cơ không khỏi quá cấp thấp. đây là rõ ràng cưỡng đoạt, nhưng quân thiên mang trên mặt dán lạn tiểu dung, không mặn không nhạt nói, sư tỷ thật biết nói bừa chúng ta thực sự sẽ không ngắt lấy linh dược làm phiền sư tỷ làm thầy ngọc mạn văn bản tay có chút cứng ngắc dương mắt nhìn trầm trầm quân thiên thanh âm có chút lạnh đã nói như vậy cái này hai gốc linh dược liền xem như là ta hạnh khổ phí hết sư đệ không có ý kiến gì à ta nói hạng long ngươi cũng thế quân thiên đột nhiên trừng mắt nói không có chuyện làm sao hướng linh dược phía trên nôn nước bọt ngươi cái này khiến sư tỷ như thế nào hạ được xuống miệng hạng long một mặt chất phác, gãi đầu một cái cười hắc hắc khi còn bé trong nhà quá nghèo chỉ có thể đi trên đường ăn xin thấy có người cầm ăn ngon toái quen tính nói một cái những cái kia quý tiểu thư liền một mặt ghét bỏ ném đi trách không được ngươi cường tráng như lầu châu bất quá ngươi cái này thói quen muốn sửa đổi một chút một phần vạn có người không để ý không có chú ý an hết như tiêu chạy làm sao bây giờ quân tiên quét mắt sắc mặt có chút xanh lét ngọc mạn văn ngọc mạn văn dạ dày loạn chiến cách tướng không gì sánh được lộ ra giết người ánh mắt nhìn trầm trầm một mặt thật thà hạ lòng, phẫn không thể bắt hắn cho rút gần lột lộ ra thứ gì cũng dám ở chỗ này hung hăng càn quái ngọc mạn văn ngươi cho hắn phí lời gì hai con kiến nhỏ trực tiếp điểm chết không được sao phút chốc một cỗ khủng bố ba động từ trên trời giáng xuống, kia là một đầu hoàng kim sáng chói cự thú hạ xuống ở trên mặt đất, đầy người kim sắc lông thú loạn vũ, lộ ra làm người sợ hai ba động, miệng mũi cũng đang thiêu đốt hoàng kim liệt hỏa, thú đồng băng lãnh. Hoàng kim hống, quân tiên nội tâm giật mình, loại này tọa kỵ tương đương đáng sợ, nghe đồn huyết mạch thuần chính hoàng kim hống, chính là sinh vật hết sức đáng sợ, có thể sừng tiền sử cự thú. Tại hoàng kim hống trên lưng, ngồi một vị người mặt hoàng kim chiến y thanh niên, hắn căn bản không có xem quân thiên cùng hạng long lướt mắt, thần thái cuồng ngạo tới cực điểm, lạnh lẽo nói, giết đi, coi như sự tình tuyên dương ra ngoài từ thấm chỗ nào ta đi nói, coi như đâm đến phía trên, ta cũng có thể đè xuống đến. chương 61, long tượng tiên uy hoàng kim hướng bộ lông loạn vũ băng lanh thu đồng xem kỹ lấy quân thiên, tựa hồ tùy thời có thể lấy nô ra móng đuôi lớn, đem cho trực tiếp trục chết. trời xanh mặt như lao tước, phía sau mơ hồ hiện hóa ra thao thiên quần uy, hắn chỉ điểm giang sơn, tựa hồ không gì làm không được, căn bản không đem quân đội quy tắc coi ra gì, không phải liền là giết mấy cái bắc cực tạp như sao? thanh niên không thèm để ý chút nào, quân thiên song quyền trầm dài năm chặn, hắn cùng người này liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Kết quả hắn đi lên liền muốn giết mình, còn nói như thế nhẹ nhõm tùy ý. Quân Thiên khuôn mặt anh vẫn vô cùng băng lãnh, lồng ngực buốt hơi một cú lạnh thấu xương sắc ý. Đây là thật đem mình làm làm con kiến, tùy ý liền có thể nghiền chết sao? Ngọt Mạn Văn Tình thế khó xử, nàng chỉ muốn hái đi linh dược, còn chưa tới diện tuyệt nhân tính, một lời không hợp liền điểm chết Quân Thiên tình trạng. Quân Thiên, ngươi còn không cúi xuống đến dâng lên ba cây linh dược, chịu đòn nhận tội. Trần Nguyên lạnh lùng lời nói từ trên cao truyền đến, hắn hiểu rất rõ mặc chiến y màu vàng nóng thanh niên, hắn cũng là một chuyến này địa vị người cao quý nhất tiệt, lôi Phong Vũ đều để hắn ba điểm. Trần Nguyên mặc dù hận thấu Quân Tiên, nhưng là hắn càng muốn hơn nhìn thấy Quân Tiên quỳ xuống đến thỉnh tội hình ảnh, dạng này khả năng hơn giải hận. Thỉnh tội, cái này cũng có thể. Thanh niên nạo mạn gật đầu, từ đầu đến cuối không có xem Quân Tiên liếc mắt. Các hạ huy phong thật to, thế nào cảm giác một ánh mắt có thể giết chết ta sao? Quân Tiên đứng tại chỗ, trong con mắt không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại thiêu đốt lên hừng hực hỏa. Có gì không thể? Thanh niên ngồi trên hoàng kim hống, chiếc y màu vàng nóng chảy xuôi thần huy, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Quân Tiên, khịt mũi coi thường nói, ngươi cực kỳ buồn cười trước khi chết còn vọng tưởng trọc giận ta, cái này càng đáng thương, giống, hạng long nộ tới cực điểm, lông ngực truyền lại ra trầm thấp long khiếu thanh âm, giống như cột điện thân thể hừng hực sáng lên, thân ảnh phủ thêm ám kim sắc áo giáp, tràn đầy cuồng bạo lực lượng nguyên tuyển. thực sự có người không sợ chết, thanh niên sắc mặt càng lạnh hơn, nói, hai người các ngươi tôn cá nhã nhép, thật sự chính là tình thâm nghĩa trọng, yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi đã được như nguyện, cộng đồng lên đường, đủ rồi, không chung một vị nữ kỵ sĩ nhìn không được, lạnh giọng nói, không tiệt, tới thời điểm cuối cùng lợi của huấn luyện viên ngươi cũng bên sao? Không nên ở chỗ này gây chuyện, còn có người mộng mạn văn, Hái Linh dược, mau chóng rời đi. Hạng Long diện mục giữ tợn, hắn còn tưởng rằng nữ nhân này là thay bọn hắn xuất đầu, kết quả vẫn còn nhớ thương Linh dược. Ha ha, ta Khổng Kiệt muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể chống đỡ được, cái này ba cây Linh dược cũng không đủ mua mạng của bọn hắn. Khổng Kiệt mỉm cười, một người một ngựa trong lúc đó thần quang hừng hực bộc phát, ôm theo đầy trời thần uy, hướng về phía trước chấn áp mà tới. Đồng thời, Khổng Kiệt lòng bàn tay hiện ra một cái hoàng kim thần thương, lấy năng lượng giao hội mà thành, xuyên thủng trường không, đâm thẳng quân thiên mi tâm muốn tiến hành tán nhận chân sát. Đương nhiên, khổng khiệt tám sát phi thường trầm trọng, hắn tựa hồ cực kỳ ưa thích thưởng thức từ sinh đến chết hình ảnh, vì vậy mũi thương chạy xoi chân áp lực lượng, cầm giữ quân thiên thể xác, mũi thương chậm chạp đâm về mi tâm của hắn xương chán. Lão đại, Hạng Long trợn mắt tròn xoe, nhưng là hắn cũng bị trấn áp, đối phương trung quy là thiên nhân lĩnh vực, giữa lúc giơ tay nhấc chân chiến lực xôi trào mãnh liệt, áp chế một phương thiên địa, đều muốn hình thành lĩnh vực không gian. Trên bầu trời, nữ kỵ sĩ tức giận không thôi, nhưng cuối cùng không có tiến hành ngăn cản. Những người còn lại cũng đang trầm mặc, bọn hắn rất rõ ràng khủng khiệt lai lịch Đến nỗi học viện thập đại đệ tử thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ cũng cho rằng cường kiện tại là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng mà Khổng Kiên khuôn mặt dần dần âm lãnh, bởi vì trước mắt ngân bảo thiếu niên không có lộ ra bất kỳ e ngại cảm xúc, ngược lại khuôn mặt anh tuấn bên trên tản mát ra nụ cười sảng lạ, như cùng ở tại Miệt thị lấy chính mình. Không được. Khổng Kiên sắc mặt đại biến, nhưng hắn đã tới không kịp rút đi, bởi vì quân tiên phía sau dâng lên một đạo thân ảnh xinh đẹp, một bộ trường bào màu bạc, ung dung tao quý, thân hình mặc dù có chút mơ hồ cùng ẩm đạm, nhưng tán phát khí thế lại làm cho hắn cùng ngậm mạn văn quân dựng Đạo sư, Hạng Long kích động gầm nhẹ, tựa hồ thấy được cứu tinh. Đại mỹ nhân, để cho ta tới phóng thích người thần uy. Quân Thiên giống to, huy quyền hướng về phía trước bánh kích, phía sau thân ảnh xinh đẹp tùy theo huy động trắng loáng như ngọc nằm đấm, đánh toàn bộ thiên địa cũng tại oanh minh, tiếng vang không ngớt. Oanh! Một mảnh đại địa cũng bị toàn diện lật ngược, năng lượng chiều dâng mãnh liệt khuấy động, Quân Thiên cùng từ thấm hướng về phía trước bánh kích, quyền ấn đập một người một ngựa hộ thể trùng sáng nổ tung, chấn tại không kiệt trên ngực. Cùng lúc đó, Ngọc Mạn Văn cũng bị năng lượng ba động quất trúng, nàng ngọc thể luận chiến, miệng nuôi lỗ máu, mạng lớn vây áo vỡ tan bay xa mấy chục trượng, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Khắc khắc. Từ Thấm, là Từ Thấm. Mộ Mạn văn mặt mũi tràn đầy thống khổ, nàng không nghĩ tới Từ Thấm hiện tại cường đại như thế, bởi vì đã từng nàng nhóm cũng tại một khối tu hành đảo tạo sâu, có thể lúc này mới hơn một năm không thấy, Từ Thấm vậy mà tu luyện tới bậc này lĩnh vực. Dù sao nàng nhóm cũng không phải hạ người bình thường, nếu như gặp phải đồng dạng long tượng cảnh tu sĩ, còn không đến mức bi thảm như vậy, nhưng là Từ Thấm là nhân vật bậc nào? Quân Thiên phía sau nổi bật thân ảnh, thời khắc tản mát ra khủng bố long tượng ba động, áp chế toàn bộ thiên địa, thần năng ngập trời động một tí có thể vỡ nát một phương non sông. Quân tiên Thần sắc lạnh lùng, ngày đó cùng Từ Thâm nói chuyện Trấn vực Quyền, nàng lo lắng cho mình tại Bảo Tàng Khu gặp phải cái gì hung hiểm, vì vậy ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo bản mệnh ấn ký. Long Tượng Cảnh đã được tôn là một phương nguyên lão, vì vậy đạo này ấn ký ẩn chứa Từ Thâm bảy tám thành chiến lực, nhưng là vẹn vẹn có thể duy trì ngắn ngủi thời gian chiến đấu, liền sẽ biến mất. Khổng Kiến sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn vậy mà không được gì, mặc dù miệng mũi đang chảy máu, nhưng là bao trùm tại hắn cơ thể chiến ý vi phạm, ẩn ẩn chạy xuôi Đại Đạo Ba Động. Trong bảo. Quân thiên đỏ ngầu cả mắt, khổng kiệt trên người chiến ý vậy mà đều là trọng bảo, cái này cỡ nào lớn địa vị? Khó nói là quân việt dòng chính hậu đại không thành. đương nhiên, bảo tàng khu tồn tại trận pháp dư ba, trọng bảo khó mà phát huy ra vốn có thần uy, vẹn vẹn có thể đưa đến thủ hộ tác dụng. Hôn trưởng, ngươi vậy mà đã thương ta? Khổng kiến sắc mặt tẩm lãnh, lau sạch xe máu trên quai miệng, cười cắn nói, ta đã thật lâu không có thụ thường, Ha ha ha, làm đại giới, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì mới là nhân gian luyện ngục. Có thể a, ta cũng muốn nhìn một chút, cái gì mới là sống không bằng chết. Quân Thiên bọt mạnh đi lên, phía sau thân ảnh xinh đẹp chấn động ra Long Tượng uy năng, chấn trụ phương này nón sông, Đồng thời Quân Thiên nâng lên chân to dẫm hướng Khổng Kiệt mặt. Ngươi muốn tạo phản sao? Khổng Kiệt giận tía mặt, hắn là lai lịch gì? Ai dám dẫm mặt của hắn? Cho dù Kim Tiêu cũng không dám như thế tiến hành làm đủ. Dừng tay, đừng làm loạn, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Trên không trung, một đám cường đại kỵ sĩ mở miệng ngăn cản, bất quá vừa rồi suýt nữa mất mạng Quân Thiên, đầy người lửa giận Tiêu Lốt, ngực cũng thoát ra lạnh tấu xương sắc ý, như một thanh sáng như tuyết mũi đau. Vô Quân Thiên hiện lên Thái Sơn áp đỉnh Tư Thái, từ trên trời giáng xuống, cái này khiến Khổng Kiệt tức sùi bọt mép, thi triển một môn bí thuật bản muốn ngăn cản, nhưng Long Tượng uy năng khó mà địch nổi, trực tiếp dẫm lên khuôn mặt của hắn, đem dẫm ở trong bùn đất. A, ta muốn giết ngươi cả nhà, diệt ngươi toàn tộc. Khổng Kiệt bạo dống, nổi giận tới cực điểm, từ trước đến nay coi trọng mặt mũi hắn, bây giờ lại bị thần tàng cảnh tiểu tu sĩ dẫm ở mặt, đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Dẫm dẫm dẫm, Quân Thiên mặt mũi lanh khốc, một lần tiếp lấy một lần dơ chân lên bàn tay, dẫm tại Khổng Kiệt khuôn mặt bên trên, cho dù hắn có chiến ý tiến hành thủ hộ. Nhưng Quân Tiên phối hợp từ thẩm chiến lược, cũng chấn hắn gương mặt biến hình, hốc mắt có lõm, hàm răng cắt ra, xương mũi chia năm xẻ bảy, bộ dáng thê thảm không đỡ nhìn. Mộc Mạn Văn cũng bị kinh sợ, nhịn không được thét lên lên tiếng, nàng không nghĩ tới Quân Tiên dã man như thế thô bạo, nếu là Khổng Kiệt không có chiến giáp hộ thể, chỉ sợ hắn sẽ bị Quân Tiên cho trực tiếp đánh chết. Người tính là gì? Còn muốn giết cả nhà của ta, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì mới là sống không bằng chết. Quân Tiên sợi tóc loạn vũ, chân đạp non sông, kim tiêu đều không thể lưu lại tính mạng của hắn, chỉ là Khổng Kiệt tính là gì? ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến quân phiệt là cái gì. Khổng Kiệt nhai răng cười, đục thân búp hơi lấy quan mang, nhưng mặc cho từ hắn tiêu đốt mệnh luôn kích phát ra cường đại chiến lực, quân thiên phía sau thân ảnh xinh đẹp, luôn có thể chấm dứt đại tư thái, đem âm thầm dẫm tại nhốn máu trên mặt đất. Học viện thập đại đệ tử dùng mình, bởi vì từ thấm cùng quân thiên hành động đều nhịp, nếu như từ thấm biết nàng tại nhất chân dẫm người, giờ vẫn là khổng Kiệt, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Gia mặt của ngươi là tường thành làm sao? Chân tay ta đau, quân thiên cũng dẫm mệt mỏi, mang theo khổng Kiệt cổ áo nâng hắn lên, một bàn thay quất vào hắn biến hình trên mặt đánh khủng khiếp đầu cùng ông ông. A, khủng khiếp muốn rách cả mí mắt, phát ra như dã thú gào thét. Hán tâm phổi đều giận đến mức ra, vô cùng nực nhã, vô cùng nực nhã. Ba ba ba, quân thiên tả hữu khai cung, mỗi một vạn thai cũng truyền ra vang động trời, cái này khiến đứng giữa không trùng kỵ sĩ triệt để biến sắc. Nếu như khủng gia cao tầng biết tộc này dòng chính bị người mang theo hành hung, tất vạn hai sợ rằng sẽ nhấc lên một trận đại phong bạo. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến huynh đế. Mời các bạn đọc thử chương sáu mươi sạch không còn. Khủng gia từ trước đến nay cường thế gia tộc quy mô càng là cấp cao nhất quân thiệt, nhưng khổng kiệt thân phận há có thể là hoàng anh có thể so sánh được? hiện tại đông vực thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy nhị thế tổ. quân thiên hiện tại rút ra khổng gia dòng chính mặt, cái này cùng rút ra khổng gia môn đỉnh không có có bất kỳ khác biệt gì, tuyên dương ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn phát một trận địa chấn. vân phi, ngươi đơn giản gan to bằng trời, gây ra đại họa còn không tự biết, lại không dừng tay ai cũng cứu không được ngươi. ngươi cái này dã dân, biết cái gì là quân thiệt sao? hùng chi là đường đường khổng gia, việc này truyền đi không cần khổng gia xuất thủ, ngươi sẽ chết tại chấn nguyên động thiên cũng không ai dám can đảm vì người nhặt xác. chỉ cứ tại đám mây mấy vị kỵ sĩ ngồi không yên, nhao nhao tế ra bí bảo, phóng xuất ra cường thịnh chiến lực, muốn chấn áp quân thiên, giao cho khổng gia xử trí. khổng gia cường đại tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng, dứt bỏ thập đại động thiên thánh địa không nói, đỉnh tiêm quân phiệt nhìn xuống mênh mông đông thần châu, bọn hắn uy nghiêm ai dám làm đủ. khổng gia tính là cái gì chứ, ai dám chọc ta ta giết kẻ ấy. quân thiên mắt như lãnh điện, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn bộc phát, xuyên qua vân tiêu, tính cả phía sau thân ảnh sáng chói hưng cực, phóng xuất ra cường đại long tượng chiến lực, vỡ nát đẩy trời ép xuống sát phạt. Quân Thiên phát ra tiếng giống, Từ Thấm cũng đi theo ngựa đầu giống to, mũi miệng của nàng bạo dũng ra đầy trời ngân sắc sóng cả, sôi trào mãnh liệt, chấn động toàn bộ không trung, đầy trời đám mây cũng nổ tung. Mấy vị kỵ sĩ toàn thân loạn chiến, trực tiếp từ trên cao rơi xuống, thần thái của bọn hắn hoảng sợ không thôi, đều là bị Từ Thấm chiến lực cho kinh trụ. Từ Thấm tuyệt đối nhanh tới gần đỉnh tiêm long tượng, cách đại nhân vật đã vô tận tiếp cận, có thể nghĩ Từ Thấm chiến lực là bậc nào kinh thế? Ngao, đặc biệt Kim Mao Hồng cách gần đây, toàn thân nó cũng đang run sợ, lại không vừa rồi bị phong, bị giống thất khiếu chảy máu, nếu không phải hắn sinh cơ tràn đầy. Sợ rằng sẽ bạo liệt thành một đoàn huyết quang. Đây chính là Long Tượng Cảnh, quá cường đại cùng phi phàm. Quân Thiên có thể thời khắc cảm nhận được, từ thâm thể nội cất giữ năng lượng nguyên tuyền, giống như là áp súc giang hải, rất khó tưởng tượng nàng chiến lược mạnh nhất có bao nhiêu không hợp tối thường. Ngươi điên rồi, thật là điên rồi. Như thế nói lớn không ngượng cũng có thể nói ra, thật không biết trời cao đất rộng. Đông Vực nhóm này thiên tài cấp tốc rút lui, có người phẫn nộ chất vấn, ngươi có thể chạm tại lĩnh vực này bao lâu thời gian? Nghĩ tới hậu quả sao? Bọn hắn cũng tức hồn hện, cảm thấy đụng phải một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, khó mà chấn nhiếp. Các ngươi không cần cùng cái này vô tri thổ cầu giải thích cái gì, chờ đợi từ thấm pháp thể tán đi, ta sẽ để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Khổng Kiệt diện mục phi thường dữ tợn, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, đã phân biệt không ra nguyên bản bộ dáng, thương thế thẳng trọng. Đương nhiên, Khổng Kiệt lục thân bên trong chứa linh dược tinh hoa, đã phóng xuất ra vì hắn dưỡng thương. Vô tri thổ cầu, ngươi không sống tới ngày mai. Khổng Kiệt ánh mắt tác động, chiến y màu vàng nóng bảo vệ mệnh của hắn mạch, chỉ cần hắn vượt đi qua không chết, chờ đợi quân thiên chính là ác ngục. A. Sau một khắc, Khổng Kiệt phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt bởi vì quân thiên luân động trọng kiếm đập vào trên đầu của hắn nếu không phải có chiến ý hộ thể, đầu khẳng định tại chỗ bạo liệt với anh quân thiên đem trọng kiếm xem như phiến đá hung hăng đệm xuống đến đánh nứt khổng kiệt cái hố đầu đều muốn hé ra khổng kiệt phát ra lệ quỷ tiêu thảm hắn đầu rơi máu chảy nằm trong vũng máu kịch liệt run rẩy cái này loại người hung ác hoàn toàn bất chấp hậu quả hắn đến cùng có cái gì dựa vào dám can đảm làm nhục như vậy khổng kiệt thật không sợ chết sao đông ngự thiên tài cũng dùng mình quân thiên như là như điên huy động cử kiếm liên tiếp chạm tại khổng kiệt trên thân thể mặc dù sẽ không ra chiến y màu vàng nóng nhưng là khổng kiệt toàn thân sưng cốt, tại đức thành Từng quốc lỗ bối khổng kiệt thân thể đang thu nhỏ lại muốn trở thành một mảnh huyết nhục bùn não nội tâm không khỏi đưa ra một cỗ sợ hãi giống như là tử vong đại thủ nắm lấy trái tim của hắn không không cần khổng kiệt sợ mất mật nhưng hắn trước mặt thiếu niên khuôn mặt anh tuấn trên không có nụ cười tiếp tục luân động cử kiếm nện trên người mình khổng kiệt thật sợ hãi sẽ huyết khô mà chết đừng đánh nữa nếu không xuyên phá bầu trời ai cũng không gánh nổi ngươi từ thấm đều muốn đến nhà bồi tội ngọc mạng văn có chút không chịu nổi Thật lo lắng Quân Thiên đem người cho đánh chết, nếu không nàng cũng chịu không nổi. Nếu không phải là bởi vì ngươi lòng tham, sự tình sẽ không phát triển đến một bước này. Quân Thiên mang theo nhuốm máu cư kiếm, thân hình cao lớn, từng bước một ép về phía vây áo vỡ tan Mộng Mạn Văn, trong hai con ngươi sát ý bắn ra bốn phía. Hắn không muốn gây chuyện, chỉ muốn lần nút bắt đầu tiềm tu, nhưng là khổng tiết đi lên liền muốn giết hắn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Mộng Mạn Văn bị hù thế ngã trên đất, không chịu nổi Quân Thiên phía sau thân hình xinh đẹp mang tới long tự uy áp, đặc biệt Quân Thiên toàn thân thần lực xuyên qua vân tiêu. Nhường Đông vực tới Kỵ sĩ Hải Hùng cái vía, như thế tiềm năng, khó trách bị Từ Thấm coi trọng, cũng không tiếc tiêu hao bản mệnh tinh khí, ban cho quân Thiên Pháp thể hộ thân. Còn có ngươi Trần Nguyên, lão tử trước đó thấy ngươi đáng thường, lớn phát thiện tâm không muốn ngươi đồng lô, thế nhưng là ngươi lại như thế nào hồi báo ta sao? Quân Thiên kiếm chỉ Nam Thiên, lạnh Lung bước lên phía trước, hắn cũng không có xem Trần Nguyên liếc mắt, nhưng phía sau bước hơi long tượng thần uy, đã khóa chặt Trần Nguyên, tùy thời có thể lấy đánh ra hủy diệt một kích. Trần Nguyên dùng mình, rất khó cách xa tránh né, cắn răng nói, thế nào, nói một câu đều không được, ngươi thật đúng là dám giết ta vô quân thiên phía sau thân ảnh xinh đẹp rối da trắng như tuyết ngọc thủ, trong hư không cũng bày biện ra một cái bàn tay lớn màu bạc, chợt ních thiên địa nắm lấy trần nguyên thân thể, trần nguyên nếm thử kích phát cổ bảo đồng lô, nhưng hắn phát hiện từ thấm chỉ bằng võ pháp thể đều có thể ngắn mũi trấn áp cực phẩm bí bảo, a trần nguyên trực tiếp bị trượt ở trên mặt đất, chảy đầy đất máu tươi, như là gà con khó mà chống lại, thê lương kêu to, ngươi muốn làm gì? vân phi ngươi muốn tạo phản sao? a đúng, quân thiên huy động kiếm thay cắt trần nguyên cái bụng, đây là đống máu vết thương, bị hủ trần nguyên đang run sợ, sợ hãi không gì sánh được. Jun giọng nói, đừng giết ta, ta sai rồi, thật sai. Có Đông Vực Thiên Tài Jun như cầy sấy, đây quả thực là một người điên, không kiêng nể gì cả. Đương nhiên như là bọn hắn biết quân thiên hú chết Kim Gia thập đại nguyên lão, chém giết Hoàng Long Hổ, dọa dẫm Hoàng Thiên Hùng, trộm lấy Đại Lôi Thiên kinh, liền sẽ không cho rằng như thế. A, không. Trần Nguyên tuyệt vọng, hắn mệnh luân không gian bị cự kiếm cắt chém mở ra, bên trong tọa lạc lấy đồng lô, chạy xuôi Thần Huy, rất là chướng mắt. Vân Phi ngươi cái tên điên này, ngươi không có kết cục tốt. Trần Nguyên hai con ngươi huyết hồng, đồng lô không chỉ có bị quân thiên tước đi tính cả ấn ký cũng bị quân tiên xóa đi sạch sẽ từ đây không thuộc về mình nữa cái này thế nhưng là một tông cực phẩm bí bảo có thể áp chế phổ thông long tượng tu sĩ cứ như vậy rơi vào quân tiên chi thủ ngươi vẫn là nhìn trung chính ngươi đi hạng long trùng sát mà đến thiết quyền nện ở trần nguyên trên ngực trần hắn miệng ho ra đầy máu nhưng nội tâm tức giận càng tăng lên hiện tại hạng long cũng dám đánh ta rồi trần nguyên còn không có quên trước mấy thời gian hắn cao cao tại thượng trách cứ hạng long nhường hắn đừng tới nghe ta khóa nhìn cái gì vậy ngươi có dũng khí chừng mắt có tin ta hay không đánh chết ngươi Hạng Long một bạt thai rút ra Trần Nguyên mắt nổi đom đóm, cách làm của hắn tương đương thu bạo, ở trên người hắn vơ vét một trận, kết quả Trần Nguyên chỉ còn lại một cái quần gập, hắn xương mặt xương mũi, quỳ tại nguyên chỗ run lẩy bẩy. Quân Thiên Kiên cử kiếm, nhìn xuống phía trước váy áo vỡ tan ngậm mạn văn, lạnh lùng nói, còn cần ta động thủ sao? Hoặc là chính ngươi cởi ý phục xuống. Ngươi, ngươi cái tên điên này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cận kề cái chết cũng không lùn cúi ngươi. Ngậm mạn văn váy áo vỡ tan, lộ ra trắng như tuyết đôi chân dài, phẫn nộ kêu to. Suy nghĩ nhiều, ta đối thân thể của ngươi không có hứng thú. Ta muốn cái gì ngươi rất rõ ràng." Quân Tiên khiêng hắc ám cự kiếm, đáy mắt tràn ngập sát ý. "Ngươi!" Ngục Mạn Văn Ngọc thể phát run, từ trước đến nay tự xưng là cao quý nàng, chưa bao giờ bị dạng này nhục nhã qua. "Lên keng." Khi thấy Quân Tiên giận tái mặt, Ngục Mạn Văn cái bụng nở rộ thần huy, một cái thanh sắc trung nhỏ bay ra ngoài, lấp lóe dáng lảnh, nhẹ nhàng lay động ở giữa, làm cho người thần hồn mơ nước. Quân Tiên đỏ mắt, đây là một tông thần hồn bí bảo, hiếm thấy không gì sánh được, mặc dù phẩm giai không phải cực phẩm mà hàng, nhưng là có thể ảnh hưởng người thần hồn, thuộc về sát phạt trọng khí còn có đây này. Quân Thiên lấy đi thanh sắc trung nhỏ, nhưng trong lòng không hài lòng, kiếm thể rơi vào nàng trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ trên chân ngọc, nói, ngươi cực kỳ không thành thật, xem ra chỉ có thể chính ta động thủ. Nhìn thấy Quân Thiên hướng về bản thân đưa tay, Ngọ Mạn Văn cả người nổi da gà lên, đặc biệt từ thấm cũng tại hướng về nàng lấy tay, cái này khiến nàng tuyệt vọng. Ngọ Mạn Văn chỉ có thể khuất phục, liền khổng tuyệt đều như vậy, Ngọ Mạn Văn minh bạch hiện tại không kém nàng một cái, cô nàng này thật là giàu có. Hạng Long mí mắt hơi nhảy, Ngọ Mạn Văn chủ động mở ra mệnh luân, bên trong còn nổi lơ lửng một cái khác tông bí bảo. Đây là một cái ám kim sắt chiến giáp, phẩm chất nhanh đạt tới cực phẩm lĩnh vực, tương đương phi phẩm. Đương nhiên, còn có hai gốc sắt thái lộn lấy linh dược, cùng tầm 10 khỏa lưu đằng thần hà linh thái thạch. Chúng ta đi mò. Xoay quanh tại đám mây kỵ sĩ đều hứng chịu tới kinh hãi, bởi vì quân tiên lập ở trên mặt đất, mỉm cười, hướng về bọn hắn trông lại, bất quá đôi mắt của thiếu niên hồng hồng, đơn giản đang bước lên lục quang. Quân tiên đặc biệt muốn ra tay, đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, quét sạch một trận, đến lúc đó hắn trốn đi tu luyện, mặc cho bên ngoài lòng trời lở đất, trong vòng mấy năm hắn cũng không định tại xuất quan. Chỉ bất quá Quân Thiên phía sau thân ảnh xinh đẹp đang dần dần lẳng lặng, sắp quy về hư vô. Đi mau! Quân Thiên giơ tay lên nắm lấy Hạng Long, mà Hạng Long chi phối đầu vai, phân biệt thiên kim ma hống cùng tự sát dị thú. Quân Thiên phía sau đại mỹ nhân cực hạn bộc phát, cung cấp cho Quân Thiên siêu cường ngự không năng lực, sông mây phá sương ngủ. Vô hình. Trường không cũng bị xé mở, Quân Thiên giống như là một đạo thiểm điện, vượt qua sơn xuyên đại địa, biến mất tại đường chân trời cuối cùng, xâm nhập bên mông vô bờ nguyên thủy sơn lâm bên trong. Đuổi theo, mau đuổi theo! Hơn mười vị kỵ sĩ ánh mắt lạnh lùng bọn hắn tiết hận là lôi phong vũ đi tranh đoạt chấn nguyên quả, nếu không lấy lôi phong vũ thiểm điện điểu, có thể một mực khóa chặt quân tiên tung tích. Nhất định phải tìm tới hắn, chết hay sống không cần lo. ngọc mạn văn đứng lên kêu to, nàng là cao quý đông vương thiên tài, lại xuất thân cao quý, nhưng lại tại vừa mới bị cướp sạch sẽ, cả tọa ki cũng bị vác đi, quả thực là vô cùng nục nhạ a. tuyên bố lệnh truy sát, điều động một hệ liệt cùng quân đội có quan tổ chức, toàn lực bắt giữ vân phi. có tiếng người ngữ âm hàn, bọn hắn lại bị thần tàng cảnh tiểu tu sĩ ép không ngóc đầu lên được, cái này nếu là truyền đi, chú định mất hết thể diện. hưu hưu hưu. Một đám cường đại kỵ sĩ xẹt qua trường không, giống như là một dòng lũ bằng sắt thép, thiết kỵ trà đạp hư không, lái về phía phương xa, đuổi bắt Quân Thiên. Một chút vong du, Huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 63, kỳ tài tranh bá. Màn đêm buông xuống, Quân Thiên trên đường đi nhanh như điện chớp, rời đi xa xa một khu vực như vậy. Theo phía sau từ thấm theo gió phiêu tán, Quân Thiên khí tức trên phạm vi lớn hạ giảm xuống, cái này khiến tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, giống như là theo cường giả biến thành phàm nhân, Khắc Sâu cảm thấy thần tạng cảnh rất nhỏ yếu. Tu hành lộ gánh nặng đường xa a, quân thiên leo lên một tòa ngân sắc đỉnh cao, phát ra một tiếng cảng khái từ thấm đã mạnh mẽ như thế, có thể thấy được kim tiêu chỗ cường đại, còn có đông vực những cái kia đứng hàng lòng tượng bảng kinh thế bá chủ. Mặc dù mới ngắn ngủi một năm tu hành lộ, nhưng quân thiên kiến thức đã tuyệt không phải ngày trước có thể so sánh với, hôm nay hắn làm nục đông vực thiên tài, tương lai khẳng định rất khó sống yên ổn. đương nhiên, quân thiên cũng không có tính toán tại Bắc Cực Học Viện ở lâu. Dưới bóng đêm, quân thiên toàn thân nở rộ bảo huy, lồng ngực chập trùng ở giữa, thấu nạp tứ phía bát hoang chi tinh hoa vớt chết, bổ sung hao tổn khôi phục nhanh chóng đến trạng thái đỉnh phong. Trên núi không khí tinh khiết, nước suối ngọt, khắp nơi có thể thấy được liên miên quả dại cây, thơm ngọt trái cây ở trong màn đêm chiếu lấp lánh, khỏa khỏa vờn quanh Hà Huy. Ông cũng không lâu lắm, thịnh liệt quang huy nở rộ, một tòa to lớn đồng lô tọa lạc tại đỉnh núi, Lô miệng xốc lên, nội bộ liệt hỏa thao thao bất tuyệt, toàn bộ dẫn động đi ra đủ để đốt sập sơn phong. Cái này tông đỉnh tiêm bí bảo toàn lực tối động, sợ rằng sẽ tiêu hao trong cơ thể ta non nửa năng lượng. Quân Tiên kinh ngạc, trông cậy vào đồng lô đi nên dịch, có vẻ như có chút không thực tế. Đương nhiên, đồng lô sơ bộ khôi phục vì năng cũng khá là level ấm, tuyệt không phải phổ thông bí bảo có thể sánh ngang. Hạng Long đã đem kim ma hồng rút gần lột ra, toàn diện dọn dẹp sạch sẽ, lại chặt xuống hoàng kim đùi, gác ở đồng lô phía trên, lấy cực phẩm bí bảo đồ nướng nguyên liệu nấu ăn. Hạng Long bận bịu quên cả trời đất, lấy ra một chút bình bình lọ lọ, bên trong nở rộ chính là các loại gia vị. Quân Thiên không khỏi cảm thán, trời đất bao la, sinh tồn cho dù là tại khó khăn, sinh hoạt không được phép đem à? Hạng Long trải lên sạch sẽ gọn gàng thảm, hai người huynh đệ ngồi ở phía trên, trước mặt còn đốt một tòa linh lô, đun như cốt canh. Cái này thực đơn phía trên nói. Lấy kỳ dị manh thu xương cốt nấu canh, tại phối hợp bộ phận linh dược, có thể rèn luyện ra một nồi cường đại căn cốt chén thuốc đi ra. Kim mao hống khắp người đều là bảo vật, dù sao cũng là thiên nhân cảnh lĩnh vực dị thú, bảo huyết hơn ẩn chứa bản nguyên tinh hoa, nếu như phóng trong tay luyện dược sư, cũng có thể luyện chế ra lớn mạnh thể chất bí dược đi ra. Trong bóng đêm, một gốc ngân sắc kỳ dược chiếu lấp lánh, toàn thân không có cánh lá, đỉnh ngân huy chẳng ngập, trưởng ở bên trong mặt trắng quả, cũng tại tự chủ thủ nạp trong không khí phiêu tán nguyệt hoa tinh huy. Giang giáp Quân Thiên đem mặt trăng quả lấy xuống phong tuồn, đến nỗi ngân bạch sáng bóng thân cây ném mạnh đến linh lô trên bình gốm bên trong. Bên trong nước suối đã sôi trào, dị thú cốt cách cũng chảy ra kim sắc nước canh, lượn lờ dáng lành, mùi thịt sông và muối. Ông, ngân sắc thân cây mặc dù không có quá nhiều dự lực, nhưng cuối cùng dựng dục ra một cái mặt trăng quả, bị đun như tan ra về sau. Hắc sắc bình gốm bốc hơi tinh vân quan vụ, hình ảnh dị thường mỹ lệ. Đồng thời, Quân Thiên lấy ra tử sắc kỳ hoa, lấy xuống ba mảnh cánh hoa, ném mạnh đến bình gốm bên trong. Đến nỗi căn này nằm rất cao sâm có tuổi. Quân Thiên chảnh rơi từng cây bạch sắc dễ sâm, mới vừa đưa lên đi vào bình gốm bên trong nước suối đều muốn hóa thành thần tuyển, lộ ra bảng bạc sinh mệnh ba độ. Thực đơn đã nói một chút cũng không sai, cái này nồi thịt canh nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Quân Thiên miết miết miệng, dẫn xuất đồng lô bên trong thần diễm quan chú đến linh trong lò, lập tức thiêu đến bình gốm ong ong rung động, cũng bốc hơi ra đủ mọi màu sắc nổi tức, nghe nóng tinh thần khí sảng, đồng lô liệt hỏa cuộn cuộn, mang lấy thịt bắp đuổi đã kinh ngạc, thơm nồng ngạn, chảy ra dầu chân nhọ tại đồng lô bên trong, từ từ rung động, mùi thơm càng tăng lên. Thần tăng cảnh. Vốn là thu thập các loại tinh hoa vật chất, bổ sung thể chất trưởng thành. Hoàng kim hống sinh cơ tràn đầy, phụ tá linh dược đung nhừ, nhất định có thể nhường bọn hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đã sau nửa đêm, đỉnh núi trời quang mây tạnh, mùi thịt cũng có thể chuyển khắp hơn 10 dặm, nếu không phải hiện nay đại đội nhân mã cũng chạy tới bảo tàng trong vùng bộ tìm đòi, chắc chắn sẽ gây nên một trận phong ba. Quân Thiên kìm nén không được, kéo xuống một khối thịt lớn, nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt. Hoàng kim hống chất thịt rất ngon, hơn hẳn chứa tinh hoa vật chất, Quân Thiên toàn thân lỗ chân lông cũng tại phun ra hạ quang, thể chất thời gian ngắn đạt được kinh người bổ sung. Đây vốn là cực phẩm toa kỵ, bây giờ lại bị người nướng ăn. Nếu là chuyến đi, nguyên lao cấp tồn tại đều sẽ ngoát mồm kinh ngạc. Quân Thiên ăn như gió cuốn, miệng đầy chảy mỡ. Hắn một hơi ăn mười mấy cân thịt, lưu lại đầy đất xương cốt, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Quân Thiên mở miệng, hút ra bình gốm bên trong sôi chảo kim sắc nước canh, nuốt từng ngụm lớn, toàn thân nóng hôi hổi. Quá nóng, toàn thân cũng đổ mồ hôi, gương mặt đỏ bừng. Hạng Long đã sớm bỏ không nổi, đồng thời bị Quân Thiên tướng ăn dọa sợ, hoàng kim hống thịt há có thể là bình thường thịt nướng có thể sánh được. Thân Tăng cảnh ăn được mấy cân đều sẽ chảy máu mũi. Quả thật là đại bổ. Quân Thiên cảm thấy toàn thân có dùng không hết lực lượng, khống chế không nổi diễn luyện quyền pháp. Ở trong màn đêm vạch ra sáng chói vết tích, động tác càng lúc càng nhanh, kém chút lập tại giữa thiên địa, buộc phát chấn vực quyền. Hán Vội vàng ổn định, mặc dù chấn nguyên động thiên mở ra, Kim Tiêu có lý do hoài nghi là những người khác thu hoạch truyền thừa, nhưng Quân Thiên có thể không dám tin tưởng. Mau chóng tu luyện tới thiên nhân cảnh, mới có năng lực tự vệ. Nếu không ta liền khôi phục bí thuật đều muốn chú ý trước chú ý về sau, ý niệm như vậy không thông suốt, nói gì cường giả đường. Chờ đợi Quân Thiên khí tức bình tĩnh trở lại, phát hiện tu hành tiến bộ một đoạn, thân thể còn cứng rắn hơn cùng cường tráng cách thần tàng cảnh ngũ trọng thiên càng ngày càng tiếp cận đó lấy quân thiên không có nóng lòng luyện hóa linh dược hắn tĩnh tọa tại đỉnh núi quan tưởng thiên địa non sông yên lặng bắt đầu tinh tu giống nơi xa trầm muộn tiếng giống nổ vang núi đá loạn chiến khí thế hung ác cuồn cuộn giống như là ngủ say giã long phục sinh một cái ám kim sắc giao long trường đạt mười mấy mét giống như là băng lánh nước thép tiêu trúc mà thành bao quanh hạng long thân thể âm vang rung động lộ ra sức mạnh đáng sợ cảm giác cát bách hạng long luyện hóa dược lực diễn luyện từ thấm dậy bảo hắn bí thuật dẫn long quyết mệnh luân giao long ngẩng đầu nuốt giống kém chút sông mây phá sư ngủ, đặt tới thần lực ngút trời hoàn cảnh. Không hề nghi ngờ, Hạng Long hiện tại tiềm năng đã không kém Cọi Trần Nguyên, nhưng hắn còn không có hướng đi thần tàng cảnh đỉnh phong lĩnh vực, mà bây giờ có nhóm này tài nguyên, đủ để giúp hắn tại thần tàng cảnh đánh xuống hùng hậu tu hành cơ sở. Nếu như có thể được đến Trần Nguyên quả, nói không chừng Hạng Long giao Long Mệnh Luân có thể tiến hóa đến tiên phẩm lĩnh vực. Dầu gì cũng là chuẩn tiên phẩm lĩnh vực. Quân Thiên nghĩ tới điều gì, đặc biệt là nhục thể của hắn Mệnh Luân, tương lai theo tu hành làm sâu sắc, không thông báo trưởng thành đến cái gì cấp độ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đỏ mới lên, Ánh bình minh đầy trời, Trấn Nguyên Động Thiên nhộn nhạo hào hùng sinh cơ, Quân Thiên đứng ngân sắc đỉnh cao chi đỉnh, tay áo phất phới, khuôn mặt thanh tú, cùng thiên địa hợp nhất. Hắn giống như là hóa thành thiên địa hải nhãn, lồng ngực chậm chạp chậm chập trùng, thô nạp tứ phía bát hoang chi tinh hoa, toàn thân cũng bị ánh bình minh bao trùm, phi thường huyền rực rỡ. Hạng Long kinh hãi, Quân Thiên một hít một thở ở giữa, thiên địa tại chấn động, trong cõi vô minh cảm thấy, Quân Thiên tựa như hóa thành một vị tiên phẩm khởi nguyên giả, đưa ăn hạ thực khí. Đây chính là thiên nhân hợp nhất trọng đại chỗ tốt, lại tại Trấn Nguyên Động Thiên tu hành hoàn cảnh bên trong, Quân Thiên nhục thân trống suốt, Huyết nục tươi sáng, không ngừng tiếp nhận tẩy lễ, tiến bộ thần tốc. Kết thúc sáng sớm tu hành, quân thiên không có ở chỗ này ở lâu, hướng về chỗ sâu xuất phát, tốc độ không nhanh không chậm. Quân thiên vừa đi vừa nghỉ, dự trữ vạn vật nguyên thể cần thiết, vạn vật nội tình. Hắn đi lại tại tốt đẹp non sông, đi xuyên qua đặc thù khu vực, ban đêm tắm rửa tinh huy, ban ngày bữa ăn hà thực khí, nô nhiên có thể tìm kiếm đến linh dược, nhưng còn kém rất rất xa mặt chẳng quả. Đồng thời, hắn biết được một kiện đại sự, kim tiêu nhóm này tiên kiêu tranh đoạt chấn nguyên quả cây, giết kịch liệt không gì sánh được không thiếu có uy tín lâu năm long tượng cảnh cao thủ tham dự vào nhưng là kết quả làm cho người tiếc nuối chấn nguyên quả cây trốn vào đại địa như là rồng về biển lớn biến mất vô tung vô ảnh cái này cần chết bao nhiêu người quá khốc liệt chấn nguyên động thiên mêng mông vông gần một ít địa vực huyết quang cuộn cuộn thi hải từng đóng bộc phát qua cực kỳ kịch liệt chém giết từng tòa thần nhạc cũng bị máu tươi nhiễm đỏ cũng có quân phiệt thiên tài nuốt hận không hề nghi ngờ chấn nguyên động thiên hiện tại làm người ta chú ý nhất chính là thần thánh bảo dưỡng chỉ có sinh trưởng vạn năm linh dược mới có xa vời hy vọng tiến hóa làm thần thánh bảo dưỡng mỗi một gốc thần thánh bảo dược giá trị đều vô cùng chân quý, đại nhân vật cũng đỏ mắt không thôi. Có thể nghĩ chấn nguyên động thiên cạnh tranh cỡ nào tàn khốc, mỗi ngày đều có đại lượng tuổi trẻ tu sĩ nuốt hận. Chấn nguyên động thiên cương vực bao la, một khi tìm tòi đến chỗ sâu khu vực, sợ sợ buộc phát đại chiến kịch liệt hơn. đúng vậy à, không nói đỉnh tiêm tiên trần, thần thánh bảo dược, bí bảo kho, tàng kinh cắt, cường giả bí phủ, đối với thế hệ tuổi trẻ tới nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại kỳ ngộ, nhưng ở chấn nguyên động thiên, tuyệt đối ẩn nút lượng lớn bảo tàng. Thế hệ trước cảm thán không gì sánh được. Dự cảm Chấn Nguyên Động Thiên bảo tàng khu chi hành kết thúc, khẳng định sẽ sinh ra một nhóm theo Thi Sơn huyết hải bên trong giết ra tới tuổi trẻ anh kiệt, trở thành quân đội lực lượng trung kiên. Đặc biệt mấy ngày nay, liên tiếp có tất cả đại động thiên phúc địa đỉnh tiêm cao thủ dáng Lâm bảo tàng khu, long tượng bảng nhân kiệt đều tới một nhóm, Chấn Nguyên Động Thiên đã trở thành kỳ tài tranh bá địa. Chương 64, bá liệt. Quân Thiên đi lại tại tốt đẹp non sông, hắn chưa từng xâm nhập Chấn Nguyên Động Thiên, liên tiếp nửa tháng tu thập vạn vật tinh hoa, thể xác mơ hồ trong đó tỏa ra, trùng hậu cùng bảng bạc vạn vật ba động. Vạn vật nguyên thể, thâu tóm vạn vật chi tinh hoa, cất giữ tại huyết nhục bên trong, hình thành quân thiên thể chất chiến đấu căn bản. thậm chí, toàn thân hắn mệnh luân sán lạn rực rỡ, cũng có mơ hồ vạn vật ba động nhẹ ra. rõ ràng, vạn vật nguyên thể tu hành lộ, đem nhục thân mệnh luân đều hoàn thành cải tạo. nơi này chính là thai ngén địa tâm hỏa liên hỏa sơn khu. quân thiên gánh bắc tử kiếm, bóng lưng cao lớn, dáng lâm một mảnh liên hỏa phần thiên đỏ thâm thế giới, chạm mặt tới quần quần sóng nhiệt, không khỏi làm cho miệng lưỡi khô khốc đỏ thâm đại địa, đầy dây vết rách, thỉnh thoảng có nhám tương theo khe hở phun trào, đốt chân không cũng hóa thành hất động, thần tàng cảnh cũng như tránh rắn giết. Địa Tâm Hỏa Liên là thần thánh bảo dược, vạn năm qua hấp thu Hỏa Sơn tinh hoa, tại mấy ngày trước nơi này bộ phát kinh tiên đại chiến, trên trăm ngọn núi lửa cũng bị lật ngược. Quân Thiên đi lại tại liệt thổ bên trên, hắn như dẫm trên đất bằng, đi tại liệt hỏa hừng hực thế giới bên trong, rất nhanh tìm được một chỗ tự nhiên Hỏa Sơn, vọt tới Hỏa Sơn nội bộ. Nếu ta có thể tu thành vạn vật nguyên thể, thần thánh bảo dược cũng có tư cách tranh một chuyến. Quân Thiên xếp bằng ở Hỏa Sơn bên trong, dẫn đạo liệt hỏa rèn luyện thân thể, đây là vạn vật nguyên thể ghi lại phương pháp tu hành, nhìn như cổ lão cùng nguyên thủy, kỳ thực tu hành thích hợp, có thể đem lục thân rèn luyện không gì không phá mấy ngày trước, quân thiên đem vạn vật nguyên thể một chút thiên trường sửa sang lại, truyền thụ cho hạng long, cảm thấy lấy thể chất của hắn, nếu như không đào sâu nội thân tiềm năng, thực tế quá lãng phí. Đông, hỏa sơn toàn diện đóng chặt lại ở, tương tự tự nhiên hỏa lô khép lại, nội bộ nhiệt độ tăng vọt một mảng lớn. Đại địa dựng dục ra tự nhiên hỏa sơn, quân thiên giống như là tỏi đồng cuộn ngồi ở bên trong, dẫn ạ niệm bầu trời liệt hỏa, đốt cháy nội thân. sắc mặt của hắn vô hỉ vô bi, thể nội thời khắc có linh dược tinh hoa vì hắn cung cấp sinh mệnh chất dinh dưỡng, tại không cần lo lắng sinh mệnh tình huống nguy hiểm bên dưới, dẫn đạo cuộn cuộn liệt hỏa trải rộng toàn thân, cổ lao tu hành lộ, sở dĩ không có người tại đi, bởi vì rất nhiều sinh mệnh trưởng thành đường pháp môn, nguy hiểm trung điệp, cần gánh chịu tử vong phong hiểm. Lục thân tiềm năng, há có thể là tốt như vậy đó móc. Không ngừng tại cực hạn bên trong khiêu chiến bản thân, mới có thể dưỡng thành đáng sợ sinh mạng thể trình. Ông, tiểu tình tình đột nhiên bay ra, chấm như tuyết vỏ trứng long ánh sáng long lanh, hắn tựa hồ cực kỳ vui sướng, lan tại liệt hỏa đầy đất hỏa sơn bên trong, vò trứng cũng bài tiết ra hàn băng tước, dùng nội bộ sinh mạng thể trở nên cường đại. Quân thiên kinh dị. Tiểu tình tình nuốt lấy sơn có tuổi, ngủ say mấy ngày. Hiện tại sinh mệnh mạnh lên, hắn xem trường sắp phá xác. Thời gian dần trôi qua, quân thiên thân thể toàn diện bị liệt hỏa bá phủ, hắn lâm vào cấp độ sâu trong tu hành. Ẩm ẩm. Sau ba ngày, toàn này phong bế hỏa sơn cũng nổ tung, không chịu nổi quân thiên cơ thể bên trong phun trào cuồn cuộn cơn bão năng lượng, kia là cất giữ đáng sợ thần năng, vàng rực cũng tương tự tiềm điện, bay múa đầy trời. Đó là cái gì quái vật? Rất nhiều người bị dọa từ khi địa tâm hỏa liên ra mắt tin tức truyền ra, hỏa sơn khu trở thành một mảnh tầm bảo địa. Hiện bây giờ. Một ngọn núi lửa bỗng nhiên nổ tung, thậm chí bọn hắn nhìn thấy một cái đầy người liệt hỏa cái bóng đứng ở bên trong, tại ưu ám hỏa sơn khu dị thường nhìn chăm chú. "Tội phạm truy nã." Khu vực bên ngoài, một nhóm người trừng to mắt, bọn hắn nhận ra thiếu niên Lai Lịch, trái tim sắp nhảy ra, bởi vì có người treo thưởng 10 cây linh dược truy nã Quân Thiên, bất luận chết sống. Quân Thiên đứng ở liệt thổ đại địa bên trên, màu đồng cổ cường kiện cơ thể, kinh lịch thiên truy bách luyện về sau, hùng hậu không hợp tói thượng, thông linh binh khí cũng rất khó chém vào động. Hắn nắm đấm nắm chặt, bộc phát ra cường đại lực cảm giác. Đơn giản có thể đem nắm tiên địa, đánh xuyên núi cao. Quân thiên tóc đen áo choàng, con người sắc bén có thần, đã phá vỡ mà vào thần tàng cảnh ngũ trọng thiên cửa ải, nhục thân bảo tàng đạt được cấp độ sâu phóng thích, tiếp xuống có thể nuốt linh dược ra tốc trưởng thành. Tổ tiên đường, thật không biết đó là dạng gì nên lại liền đơn thuần vạn vật nguyên thể, đối với sinh mạng trưởng thành trình bảy đã 10 phân phần 10, cũng có thể tốt hơn đào móc ra nhân thể tiềm năng. Quân thiên sợ hãi tháng phục, 3 ngày tu hành, mặc dù tại giữa sinh tử hồi hồi, nhưng cũng đem nhục thân tạo nên cương mãnh không gì sánh được, giống như là thông linh binh khí tùy ý một quyền đều có thể tạo thành đáng sợ lực phá hoại. Quân Thiên cảm thấy nếu như vạn vật nguyên thể có thể tiêu thành, có lẽ thể chất giống như là bí bảo. A, Quân Thiên nếu mày, hắn sức quan sát quả thực là kinh người, cảm giác được băng lãnh sát ý. Cách đó không xa, sáu thân ảnh cấp tốc chạy đến, dẫn đầu là một vị thiên nhân cảnh lao tu sĩ, bực này đội hình đã có thể đi trung bộ khu vực tranh đoạt tạo hóa. Mà bây giờ bọn hắn đánh tới, ánh mắt rất lạnh. Mặc dù không rõ ràng Quân Thiên nội tình, nhưng bọn hắn từng chiếm được bí mật tình báo, có vị địa vị rất lớn quân phiệt hậu đại, treo thưởng mười cây linh dược, lấy xuống Quân Thiên đầu lâu. Trước mấy thời gian Khổng Kiệt kém chút bị đánh chết, lại si ngốc ngốc ngốc mấy ngày mới tỉnh lại, như vậy gặp phải đã để Khổng Kiệt coi là bình sinh xỉ nhục lớn nhất. Vì phong ngừa chuyện xấu tiết lộ ra ngoài, hắn chưa từng gióng trống khua chiêng truy nã Quân Thiên. Khổng Kiệt trong âm thầm vận dụng gia tộc thế lực, liên lạc khắp nơi, bí mật bắt trại gọi là Vân Phi tu sĩ, treo thưởng càng kinh người hơn, Quân Thiên đã là rất nhiều tiền thưởng trợ săn số một mục tiêu. Mười cây linh dược tính được thượng thiên văn số lượng, cũng có thể chống đỡ thiên nhân cảnh hoàn thành mấy lần đột sắc, có thể nào không làm người ta kinh ngạc. Giết. Bọn hắn vọt tới năm vị thần tàng cảnh đỉnh phong, một vị thiên nhân cảnh lĩnh vực cao thủ, khí tức liên hợp thành một mảnh, hình thành che khuất bầu trời cơn bão năng lượng, muốn dạo sát quân thiên. Quân thiên thần sắc lãnh khốc, đầu gối bỗng nhiên muốn lượn, đầy người dự trữ tới cực điểm lực lượng, trong chốc lát phá thể mà ra, sẽ mở trường không. Đông. Quân thiên mẻ lên, như kim sắc thần điểu, dương cánh bay lượn, xuyên vân phá vụ, khí tức trong lúc nhất thời vô cùng lạnh lẽo. Trốn chỗ nào? Nhóm này tu sĩ giống to, dù sao có thiên nhân cảnh cao thủ dẫn đầu đội ngũ, ngay tại bọn hắn muốn đằng không phi hành, lại phát hiện quân thiên trong khoảnh khắc hạ xuống tới toàn thân cũng ôm theo cường đại xung kích phá, đè ép đại địa. Không, không đúng. đám người này sắc mặt kinh biến, minh bạch quân thiên ý đồ, bọn hắn cuống quyết lựa chọn rút lui, nhưng là đã không còn kịp rồi. ầm ầm, một tiếng ngột ngạt tiếng vang nổ tung, giống như là sao chổi lện ở liệt thổ bên trên, liên miên hỏa sơn cũng tại mảnh liệt run dậy, trong chốc lát hình thành nham tương dâng trào khủng bố trắng cảnh. Mà tại đầu nguồn khu vực, hắc bào thiếu niên đứng ở đỏ thấm liệt thổ bên trên, đứng u ám thế giới bên trong, tóc đen tung bay, gánh vác cử kiếm, thần sắc lãnh cốt, giang giác liên miên đỏ thấm liệt thổ sập nước tại quân thiên dưới chân trong khoảnh khắc lan tràn ra rất xa một chút hỏa sơn cũng lún xuống đến nham tương bên trong không năm vị thần tàng cảnh tu sĩ sợ hãi không gì sánh được bọn hắn rất khó thời gian ngắn rút khỏi đi dưới chân liệt thổ đã sụp ra lòng đất nham tương lấy tốc độ khủng khiếp bốc lên che mất không trung a tiếng kêu thảm thiết truyền đến năm vị thần tàng cảnh tu sĩ trở thành hỏa nhân thê lương rú thảm rất nhanh bị đốt thành kiếp cho cái tên điên này lại muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận đây cũng quá quả quyết đi thiên nhân mặc dù ngự không phi hành trốn hương đám mây nhưng bị hỏa sơn khu một góc hình ảnh bị hù khắp cả người phát lạnh. la thiên nhân ngoái nhìn ngó nhịn, thần sắc trở nên sợ hãi, quay đầu liền chạy. thiếu niên kia vậy mà không việc gì, đứng sừng sững ở biển lửa bên trong, thần sắc lãnh khốc, giống như là một vị ngủ say tại viễn cổ thần chỉ phục sinh, toàn thân vàng rực đại thịnh, che mất thiên địa. chấn sát, quân thiên gào to, thể nội xông ra một tòa đồng lô, thiêu đốt lên ngập trời thần diễm, đập thiên nhân thân thể loạn chiến, kém chút rơi xuống sôi trảo nhám tương bên trong. giống, thiên nhân gào thét lên tiếng, phóng xuất ra sức chiến đấu mạnh nhất, muốn chống lại đồng lô áp chế nhưng cực kỳ đáng tiếc, thực phẩm đồng lô cũng có thể ngắn ngủi áp chế long tượng cảnh lĩnh vực phổ thông thiên nhân cảnh đây tính toán là cái gì? ta hận a! là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, hắn trước khi chết tại khắc sâu tỉnh lại, không phải cảm thấy thiếu niên dễ làm đủ, không phải bị mười cây linh dược choáng váng đầu vóc. đối với quân thiên mà nói, vừa mới xuất quan, nguyên bản tâm tình thật tốt, kết quả lại có người gan to bằng trời dám can đảm săn giết bản thân. quân thiên xuất thủ không lưu tình chút nào, to lớn đồng lô nằm ngang ở không trung, đem thiên nhân sống sờ sờ đánh nứt, thân thể tàn phế rơi xuống trong biển lửa, rất nhanh hôi phi tiêu diệt một cái thiên nhân bị xử lý, hỏa sơn khu ngoại vi tu sĩ đều là trợn mắt ốm mồm, mặc dù nhìn liếc qua một chút, thiếu niên đã biến mất tại hỏa hải thế giới, nhưng có thể nhìn ra là một vị khuôn mặt thanh tú lanh khốc thiếu niên, gánh vác cử kiếm đạp về hỏa sơn khu chỗ sâu, các lộ quân phiệt dòng chính, động thiên phúc địa đệ tử cũng hướng về chấn nguyên động thiên chỗ sâu khu vực xuất phát, khu vực bên ngoài, làm sao còn có bực này hung ác điên cuồng thiếu niên, hắn nắm giữ chính là cực phẩm bí bảo, lai lịch khẳng định không thể coi thường, bọn hắn đang nghị luận, cái này cũng chứng minh cực phẩm đồng lô cường đại, ép thiên nhân không ngóc đầu lên được nuốt hận tại hỏa sơn khu. Chương 65, kim gia sát cục. Sinh hồng thế giới, liệt hỏa đầy trời, nhiệt độ nóng bỏng. Toàn nào đó hỏa sơn vang lên ầm ầm, ngọn núi cũng rạn nứt, hạng long sông ra miệng núi lửa, đầy người liệt hỏa thiêu đốt, sinh mạng thể cường thịnh một đoạn, thật giống như là ngủ đông giã long đang thong thả thức tỉnh. Ta vừa rồi bài tiết bộ phận phế huyết, huyết dịch giống như muốn hóa thành ám kim sắc. Hạng Long phi thường kích động, hắn hiện tại thần lực ngút trời, đã ổn tại thần tạng cảnh bắt trọng thiên lĩnh vực, nhưng hắn hiện tại cảm thấy, thể chất còn có tiềm năng có thể đào móc, còn có thể nên đón tăng lên, nhưng cẩn thận khốc hơn tôi luyện. Điều này nói rõ thể chất của ngươi cường đại, tương lai càng cần hơn hướng phương này liền tiến hành phát triển. Quân Thiên cảm thấy, Hạng Long tổ tiên khẳng định từng sinh ra cường giả, dù sao huyết mạch của hắn bị kích hoạt lên, sẽ dần dần cung cấp cho hắn bổ dưỡng thể chất chân quý vật chất. Khác loại huyết mạch truyền thừa, chỉ có cường giả hậu đại mới có tư cách có được, nhưng cần đủ cường đại thể phách, khả năng đào móc chảy máu mạch gần chứa truyền thừa. Cường giả hậu đại. Hạng Long lẩm bẩm, hắn từ nhỏ sinh hoạt tại tiểu sơn thôn, mỗi ngày ăn không no, dựa vào đi săn duy trì sinh kế, năm đó nếu không phải là bởi vì trong nhà khẩu phần lương thực có hạn, Hắn sẽ không tuổi còn nhỏ liền đi xa quê quán, khắc lưu đừng ra. Có lẽ thời gian qua đi xa xưa, tổ tiên sự tình chưa từng truyền thừa. Quân Thiên nội tâm chấn động, hắn cũng không rõ ràng đã từng gặp phải, không minh bạch ra ra thân phận chân thật. Nhìn qua bên ngông Hỏa Sơn khu, Quân Thiên có chút trầm mặc, có lẽ như là Thiết Độc nói, một ngày kia đủ cường đại, có thể giải trước kia đã từng phát sinh cố sự. Sau đó, bọn hắn rời đi phiến khu vực này. Quân Thiên tìm cái yên tĩnh khu vực, mở một cái tiểu lập phủ, quẩn ngồi ở bên trong, lấy ra mặt trăng quả. Trình khỏi trái cây nứt mất, cơ thể tắm dựa tinh hà thần huy bổ khuyết đào móc ra nhục thân tiềm năng, thể nội cốt cách cũng tại tham lam hấp thu dược lực tinh hoa, tăng cường cốt chất. Đỉnh Tiêm Linh Dược coi là thật ngụy tiên, cung cấp cho quân thiên kinh người thần năng, hắn hao tốn suốt cả đêm, rốt cục xé mở lục trọng thiên cửa ải, đạp về thần tàng cảnh hậu kỳ. Hạng Long ánh mắt là lạ, Đỉnh Tiêm Linh Dược mới phá vỡ một cảnh giới. Nếu như là bình thường thần tàng cảnh tu sĩ, sợ sợ có thể liên phá ba bốn cửa ải. Chỉ bất quá làm hắn phát hiện, quân thiên thần lực trong cơ thể đã mãnh liệt đến bốn phía cấp độ, vậy mà có thể bao trùm một mảnh đại địa, hóa thành thần thánh kim sắc quốc gia. Hạng Long âm thầm tắt lưỡi trong truyền thuyết thần tàng cảnh lịch tiên nhất thánh kiệt khí huyết bao phủ non sông lực lớn vô cùng hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp thiên nhân cảnh lĩnh vực hạng long cảm thấy quân thiên đã tại tiếp xúc lĩnh vực này quân thiên nhất đầu là lục thân thật như là đại hất động muốn đào sâu cửa hải tiếp theo tiềm năng cần càng thêm năng lượng bảng bạc nguyên tuyền linh dược ca linh dược nếu như ta có thần thánh bảo dược liền tốt quân thiên mở ra hai con ngươi đương nhiên hắn hiện tại không nhất thời vội vã đột phá thần tàng cảnh tu hành cần tiến hành theo chất lượng đột phá qua mãnh liệt sẽ để cho thể chất có thiếu hụt quân thiên bình tĩnh trở lại thu liệm toàn thân năng lượng. Bọn hắn tiếp tục lên đường, mượn nhờ trấn nguyên động thiên tu hành hoàn cảnh, bắt đầu triển khai sinh tồn huấn luyện. Kinh lịch vừa rồi sự kiện ám sát, Quân Thiên dọc đường bên trong phá lệ cẩn thận, thời gian nhoáng một cái chính là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, hắn đứng ở một mảnh vàng óng ánh trên bờ cát, mặt hướng sóng cả bao la hùng vĩ bích hải hùng dương, tay áo phiêu động, có khí phách phi phàm bá vương khí thế. Giống. Quân Thiên ngửa đầu thét dài, mái tóc đen dài luồn vũ, long lực tại đại lực chập trùng, hút vào trên mặt biển phiêu lưu năng lượng thể, thu thập vạn vật chi tinh hoa. Liên tiếp thời gian giải thu thập Quân Thiên nhục thân cất giữ vạn vật ba động càng ngày càng mãnh liệt, mơ hồ trong đó muốn hình thành hoàng kim chiến y liệt. Trang tại nhục thân bên trên, vạn pháp bất dông. Mặc dù còn chưa từng tiểu thành, nhưng Quân Thiên lực phòng ngự tăng phúc một mảng lớn, đứng ở đường ven biển bên trên, giống trên mặt biển sóng cả cuồn cuộn, liên miên hải ngư băng liệt ở trong biển. Đối lại ta đủ cường đại ngày, giống to một tiếng, đại dương mênh mông run dậy, thiên địa lật úp, mới thật sự là cường giả. Mặt hướng sóng cả cuồn cuộn biển cả, Quân Thiên bước lên hùng tâm trang trí, hắn không sợ hãi, tinh khí thần định thịnh tuyệt luân, sinh ra đáng sợ tín hiệu, tấc sâu vân tiêu. Anh tư bừng bừng phân chấn. Ầm ầm. Đai đất cắt vàng nổ tung tại dưới chân hắn, quân thiên toàn thân khí lực ngập trời, giống như là kinh khủng giao tượng, nhìn mà phát khiếp. Phúc chốc, quân thiên tại thiên nhân hợp nhất trong lĩnh vực, trong cõi u minh bị một loại trí mạng lực hấp dẫn cho xúc động, chấn vực quyền không khỏi đang vận hành, tựa hồ muốn không bị khống chế đánh ra tới. Tình huống như thế nào? Hắn sát mặt chầm xuống, áp chế vận hành chấn vực quyền xúc động, cẩn thận minh tưởng cảm giác, phát hiện có khí phách không hiểu hấp dẫn, dùng chấn vực quyền không bị khống chế muốn vận hành đi ra. Khó nói là trấn nguyên động tiên truyền thừa. Hắn kinh nghi bất định. Nếu quả như thật là truyền thừa ra mắt, hấp dẫn hắn tiến đến tìm tòi, như vậy Kim Tiêu rất có thể cũng nhận được tin tức. Chỉ bất quá, Kim Tiêu hắn người tại trấn Nguyên Động Thiên chỗ sâu, không đến mức cách xa nhau xa xôi như thế lộ trình, còn có thể cảm nhận được bực này kỳ dị ba động. Dù sao thiên nhân hợp nhất cảm giác là có hạn, nếu như Kim Tiêu nghịch thiên đến có thể cảm giác toàn bộ trấn Nguyên Động Thiên cái này trên đời bảo tàng sớm đã bị hắn cho vơ vét không còn gì. Nên xuất phát. Quân thiên là làm việc quyết đoán người, kêu gọi ở trong biển cưới cá mập ngao du hạ lòng, lên đường lên đường. Một đường tiến lên nguồn gốc từ tại đối chân vực quyền hấp dẫn, càng ngày càng thường xuyên, dùng quân thiên nhịp tim cũng tại gia tốc, hắn cảm thấy đã vô hạn lần cận mục tiêu. Phía trước là một mảnh đại thảo nguyên băng át, ánh chiều tà huy sáng tại trên thảo nguyên, hình thành một tầng nhạt màn ánh sáng màu vàng nóng. Quân thiên đứng trong rừng cây, nhìn qua đại thảo nguyên, xuất phát từ cẩn thận tâm lý, hắn minh tưởng cảm ngộ thiên địa, kích phát đến thiên nhân hợp nhất trong lĩnh vực, lục soát bát hoang thập địa. Chủ yếu là nơi này quá trống trải, một khi bị địch nhân phát hiện tung tích, rất khó nguyễn nhờ địa hình rút đi. Quân thiên thần mục như điện, vô luận thị giác, linh giác, thính giác cứu rắc cũng trên phạm vi lớn tiêu thăng phương viên chăm dặm gió thổi cỏ lay cũng tại hắn thị giác phạm vi bên trong không đúng không đúng Thoạt đầu thật cũng không phát giác được cái gì nhưng quân tiên đột nhiên lắc đầu mảnh này thảo nguyên có chút không đúng quá a tĩnh liền một kia phong thanh cũng nghe không được càng có loại hơn kiềm chế trầm muộn khí tức hắn cảm thấy phía trước là sát cục có người tại gậy ông đập lưng ông quân tiên cực kỳ quả quyết cùng hạng long quay người liền muốn rời đi hắn hiện tại không dám mạo hiểm cấp tốc trưởng thành đến thiên nhân cảnh mới là hiện nay nhiệm vụ thiết yếu chỉ là quân thiên chưa cách xa đột nhiên cảm nhận được dị thường ba động khủng bố tại Lan Tràn, như là ngủ say quái vật khổng lồ lặng yên ở giữa thức tỉnh, thiên khung mơ hồ âm u xuống tới. Thảo Nguyên trên cũng hiện đầy đại trận, đến không hết phù văn, Hạng Long giật nảy cả mình, toàn bộ Thảo Nguyên triệt để thay đổi, trên mặt đất dâng lên lít nháy lít nhít kim sắt phù văn, Lan Tràn đến không trung, hư không mơ hồ đang vặn mèo. Phù Văn như biển, dày đặc tại Thảo Nguyên trên không, lộ ra cấm bay ba động, không hề nghi ngờ tại bên trong vùng thế giới này, tu sĩ khó mà ngự không phi hành, chỉ có thể ở trên Thảo Nguyên chạy. Là Kim Gia, quân thiên hai mắt mở to hắn đã từng đi qua kim gia đối bộ tộc này khí tức cực kỳ nhạy cảm đến nỗi cái này đầy trời phù văn khẳng định là kim gia kỳ tác mà bây giờ đại trận toàn diện nở rộ quân thiên không ở tại bên trong rõ ràng mục tiêu tuyệt không phải là bản thân lấy chấn nguyên động thiên truyền thừa hấp dẫn không phải là đệ ngũ môn bí thuật vấn thế quân thiên sắc mặt âm tình bất định chấn nguyên động thiên ngũ đại thiên giai bí thuật quân thiên nắm giữ một môn kim tiêu nắm giữ ba môn còn có một môn thiên gia bí thuật chưa xuất thế quân thiên ánh mắt thanh lãnh cẩn thận từng li từng tý ẩn nút tại thảo nguyên bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến ầm ầm Thiết kỵ âm thanh truyền đến, kia là một đội kim gia binh mã, hàng trăm hàng ngàn, người hôi ngựa hí, thiết kỵ trà đạp mặt đất loạn chiến, nguyên ngông đại thảo nguyên cũng tràn đầy túc sát tức. Chi này binh mã khá cường đại, từng cái binh sĩ cũng khí huyết cuồn cuộn, giáp trụ lạnh lẽo, binh khí sáng bóng, tổ hợp lại với nhau, tuyệt đối là bộ đội tinh luyện, có thể tại bảo tàng khu độc bá nhất phương. Đặc biệt, dẫn đầu thập đại kỵ sĩ, thần lực sôi chảo mấy liệt, tràn đầy làm người sợ hãi ba động, nam nữ già trẻ đều có, bọn hắn trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười đặc ý, bởi vì hôm nay đối kim gia mà nói vạn phần trọng yếu. Chỉ là bọn hắn tiếc hận năm đó bảo tàng chìa khóa, đã chết thảm tại bảo tàng khu, chấn vực quyền đến nay tung tích không rõ. Bằng không mà nói, hôm nay Kim Gia, gom Góp ngũ đại thiên giai bí thuật, nhìn thấy chấn nguyên động thiên mạnh nhất truyền thừa, như vậy cái này mênh mông động thiên thế giới, vô tận tài phú, đã là bọn hắn vật trong túi. Chương 66, Từ thấm chi uy. Mười đại long tượng cảnh, Kim Gia làm to chuyện, đây là muốn chấn áp nhân vật dạng gì? Hạng Long gia cốt phát lệnh, thập đại kỵ sĩ sát khí sôi trào, trên đường đi xuất lĩnh đại bộ đội, vọt tới đại thảo nguyên chỗ sâu. Quân tiên rất khó quan sát, bởi vì cách quá xa vời tâm tình của hắn nặng nghề, nếu quả như thật bị kim gia đập được, đến lúc đó thân phận của mình phàm là tiết lộ một kia, có thể tiên đoán được thực chất sẽ bị như thế nào đối đãi, coi như người tại Bắc Cực học viện cũng khó thoát sát thân thảm họa. rất nhanh, một khu vực như vậy như là nổ tung, các loại khủng bố thần quang xung ra, minh ngông đại thảo nguyên cũng tại gì rào rúp dày. giết a, kinh thiên động địa đại chiến bùng phát, tiếng giống rung trời, thảo nguyên chỗ sâu sát khí như biển đang kích động, rất khó nhìn rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đại chiến phi thường thảm liệt, thỉnh thoảng có to lớn huyết quang trên không trung nở rộ, nhuộn đỏ thiên địa. Hôn trướng. tức giận thanh âm vang vọng vân tiêu, một thanh sáng như tuyết kiếm thai đang thức tỉnh, bổ ra một chàng tiếp lấy một chàng, có thể so với ngân hà sáng chói kiếm mang, đâm vào mắt người đều muốn đổ máu. Kiếm mang hoành không, phủ lên đại thảo nguyên sáng như tuyết ngập trời, dễ như trở bàn tay có thể san bằng đại sơn, xé rách trường không. Kiếm mang những nơi đi qua, liên miên kim giả kỵ sĩ bị chém núng dụng. to lớn tiếng dống vang vọng, trên thân kiếm cuộn nằm một cái ngân sắc long thể, hắn như là chân chính chân long tại phục sinh, du tẩu tại trên thân kiếm, ngựa đầu giống to, sóng âm cuộn cuộn, giống như biển lớn đang phập phồng. Trấn thiên động địa, long khiếu cửu thiên, ngân long cuộn tại kiếm thai phía trên, giống dít gào ở giữa, phun ra ra kiếm mang thô to, đơn giản so mặt trời còn chói mắt hơn, chém về phía một vị long tượng cảnh kỵ sĩ, lê thượng, kim ra một vị nguyên lão bị dáng đòn nặng nghề, hắn chấp trưởng bí bảo bị kích nước, cổ mắt lạnh, đầu lâu lập tức rời đi thân thể, bay về phía không trung, phát ra bi phấn kêu thảm, hắn bị chém đầu, cực kỳ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, càng không có nghĩ tới con ngồi thực lực siêu tuyệt, loại tình huống này đều có thể áp dụng phản sát, thậm chí, đầu lâu vốn là muốn bay đến trên cổ. Kết quả đầu chia năm sảy bảy, gặp sợ sợ chấn áp, nuốt hận tại thảo nguyên. Sáng như tuyết kiếm thai hừng hực ngập trời, phía trên có khắc bảy viên tinh thể, lấp lóe ngân hà quang huy, hình thành đầy trời kiếm khí, giết thảo nguyên chỗ sâu máu chảy thành sông. Nữ tử kia dáng người, làm sao có chút quen mắt. Quân thiên kinh nghi bất định, kim gia tại săn bắn một vị nữ tử, nàng một thân ngân sắc giáp trụ, phát họa ra hoàn mỹ dáng người đường cong, tung tùm ngọc thủ nắm chặt đi ở long thất tinh kiếm, tung hoành chiến trường, sát khí ngập trời. Thậm chí, nữ tử chấp trưởng kiếm thay, giống như là hóa thành thô to thành kiếm, lộ ra kinh khủng chấn sát lực lượng bình thường hạng người phàm là bị tác động đến, động một tí hình thần câu diện, sụp đổ tại thảo nguyên. giết nữ tử tung hoành chiến trường, ngày càng ngạo nghễ, lưu lại thi thể đầy đất, khắp nơi đều đấm máu, nhìn thấy mà giật mình. mà nàng như là đấm máu tu la, khí chất lạnh lẽo, không ngừng huy động đi ở long thất tinh kiếm, đục xuyên phong tỏa, muốn giết ra một con đường, dẫn đầu tộc nhân lao ra khỏi vòng đây. ngũ đại thiên giai bí thuật, đây là đệ ngũ cánh cửa thiên gia bí thuật. quân thiên nắm đấm nắm chặt, kiếm ý ẩn chứa siêu cường chân áp lực, từng sợi lạnh thấu xương như đẩy trời mũi lao, cắt chém chiến trường, chém rách sơn mạch tương đương đáng sợ, đừng nói thiên nhân cảnh, long tượng cảnh cũng như tránh gian giết. Ha ha ha, tốt một cái chấn vũ kiếm, không hổ là chấn nguyên động thiên ngũ đại thiên giai trong bí thuật, công phạt lực bá đạo nhất kiết quyết. Đồ máu trên thảo nguyên, một vị ngân bảo lão giả ngựa đầu cười to, đáy mắt lấp lóe điên cuồng cùng tham lam, nói, bất quá cái này nhất định là ta kim gia chấn tộc bí thuật, ngươi liền không cần tiếp tục vùng đấy. ngươi vọng tưởng, khí thế lạnh thấu xương bên cạnh cô gái cũng có một nhóm cường đại tộc nhân, ba vị long tượng cảnh cao thủ nhau nhau gầm thét, kim gia, các ngươi dám can đảm săn bắn chúng ta, săn bắn tướng môn hậu đại liền không sợ quân đội chế tại sao. Khắc khắc, phiến khu vực này đã bị tộc ta toàn diện phong tỏa, không có người sẽ biết phát sinh qua cái gì, cũng không có người dám can đảm nghi ngờ Kim gia, bởi vì sau khi qua chiến dịch này, Kim Tiêu sẽ thành trấn nguyên động thiên cách đời chuyên nhân. Ngân Bảo lão giả cười lạnh, càng thêm đại chiến kịch liệt trình diễn, bọn hắn lần này chuẩn bị đầy đủ, số lớn nhân mã ngay tại từ phương xa núi rừng bên trong đánh tới, tham dự vào đại chiến bên trong. Thảo Nguyên chỗ sâu đổ máu, cứ việc khí thế lạnh thấu xương nữ tử, tu vi tuyệt đỉnh, nhưng là lấy nàng chí lực, cũng rất khó gánh vác được liên tục không ngừng việc quân. Tiểu thư, người đi mau. Ba vị tộc lão hình thể thiếu đốt, khôi phục ra kinh khủng nhất sinh mệnh lực, bọn hắn đều là kinh nghiệm xa trường lão binh, hợp lực đem phiến chiến trường này mở ra, mở ra đường thoát thân. Tộc lão? Nữ tử thúc tiếc, thân thể tại nhỏ bé phát run, nhưng tương tự kinh nghiệm xa trường nàng, rất rõ ràng hiện tại gặp phải cái gì, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hướng về thảo nguyên khu vực biên giới bố tập. Đuổi theo, quyết không thể nhường nàng chạy thoát, nếu không thất bại trong ngăn cớ, lại khó đưa nàng săn hạ. Có kim gia cao thủ sắc mặt trầm Ha ha, chuẩn. Nơi này đã bố trí thiên la địa võng. Từ phía bát hoang cũng có nhân mã của chúng ta, coi như nàng đã mặc cánh, cùng bay không ra tộc ta lòng bàn tay. ngân bảo lão giả quất lệnh, hắn là kim gia cao tầng thành viên, kim hồng đảo, cùng kim hồng thiên là một cái bối phận, cũng là kim tiêu thúc phụ, hắn quá rõ ràng chấn vực kiếm đối kim tiêu ý vị như thế nào. tộc ta đã đau mất chấn vực quyền, cái kia tiểu suốt sinh hơn lừa giết tộc ta thập đại nguy lão. kim hồng đảo hốc mắt con đều đỏ, bởi vì vẫn lạc đều là bọn hắn mạch này dòng chính thành viên, thậm chí thập đại nguy lão đều là cấp cao nhất long tượng cảnh, có bộ phận cũng bắt đầu cô động đạo gia linh hay. mỗi lần nghĩ tới những thứ này. Kim Hồng Đào hận không thể đè Quân Thiên thi cốt móc ra, nghiền xương thành tro, phát tiết trong lòng ngập trời phẫn hận. Nghe được Kim Hồng Đào tiếng gào đau thương, người khoác ngân sắc chiến giáp mỹ mạo nữ tử giật mình, chấn vực quyền. Lựa giết thập đại nguy lão, khó nói là Quân Thiên, ta đều nhanh nguồn chiến tử, vậy mà còn có tâm tình nghĩ tiểu quỷ sự tình. Từ Thâm lắc đầu cười khổ, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, liên tiếp khổ chiến nàng đã nguyên khí tổn hao nhiều, đến nơi phía sau đại đội nhân mã sắp giết tới gần. Nàng rõ ràng, muốn sống chạy ra mảnh này thảo nguyên, đã khó như lên trời. Trên thực tế, Từ Thâm cũng không nghĩ tới Kim gia có bản lĩnh hấp dẫn thiên giai bí thuật, xem ra Kim tiêu tại mảnh này bảo tàng khu đào ra cái gì không thể coi thường bảo vật. Có phải hay không là thần thông bí pháp? Từ thấm có chút không dám tưởng tượng, tóm lại nàng tuyệt sẽ không nhường Kim tiêu đạt được chấn vũ kiếm, nếu không lại bị Kim tiêu đào ra quân thiên tung tích. Như vậy Kim tiêu đem đạt được chấn nguyên động thiên hết thảy. Lão đại, là Từ thấm đạo sư, quân thiên trong lòng rung động, hiện tại hắn mới hiểu được, Từ thấm căm hận Kim tiêu lại là bởi vì chấn vũ kiếm. Từ gia tuyệt không phải không phải bình thường thế lực, mà tại Bắc cực đại địa Kim gia căn bản không dám trắng trợn xuất thủ săn giết Từ thấm nhưng là hiện tại khác nhau rất lớn từ thâm chết ở chỗ này ai sẽ biết hạng long đạo sư không tệ với ta à hiện tại ta đã đụng phải chuyện này khẳng định không thể ngồi xem bỏ mặt. quân thiên nắm đấm phút chốc nắm chặt lạnh giọng nói nhưng một chuyện này không biết có thể hay không còn sống giết ra ngoài ngươi mau chóng rời đi nơi này đem chuyện này tiết lộ ra ngoài quả quyết không được phép nhường kim ra đã được như nguyện đem bọn hắn việc các đem ra công khai từ thâm đạo sư đối ta cũng có ơn trinh ngộ lại dạy cho ta truyền thừa bí pháp ta nếu là bây giờ rời đi vẫn là nam nhân sao hạng long đỏ hướng mắt thấp trầm giọng nói mà lại lao đại nếu như không phải ngươi ta cũng sớm đã chết rồi bây giờ có thể sống lâu một ngày đều là kiếm được tốt chúng ta đi quân thiên hai người đón từ thấm đường chạy trốn đi xuyên qua rậm rạp trong bụi cỏ hướng về mục đích rửa sát vào giết ta phía trước đại chiến lại một lần nữa bùng phát hai đại long tượng cảnh tu sĩ xuất lĩnh số lớn kỵ sĩ trùng sát từ thấm giao ra chấn bự kiếm ngươi còn có thể sống nếu không đừng trách lão phu lạt thủ tối hoa kim hồng đào mở miệng phun ra một phương thổ hoàng sắc bảo ấn tại hư không phóng đại nặng nghề như núi lớn vang bạo bổ ra kiếm mang hướng về từ thâm chân áp một vị khắc long tượng cảnh tu sĩ mở miệng phun ra một cái màu đỏ kiếm thai, bổ về phía từ thâm chiến cuộc đã phi thường sáng suốt mặc dù từ thâm chiến lực cường thịnh nhưng thời gian dài kéo dài thêm thua không nghi ngờ các ngươi đừng có nằm động từ thâm người khoác ngân sắc giáp trụ đứng ở đổ máu đại địa bên trên như phong vân liệt liệt nữ tướng quân ảm đạm mệnh luân cũng đang thiếu đốt thúc đẩy đi ở long thất tinh kiếm buộc phát vạn trọng kiếm mang nàng tại được ăn cẳng ngã về không nhịn không được quá lâu kim hồng đào tế ra đại ấn cùng một vị khắc nguyên lão kiếm thay cùng lúc ép hướng khoái động mà đến kiếm mang đã đang liều mạng từ thấm cường đại vô song, huy động vạn trọng kiếm mang cũng diễn dịch ra một phương kiếm chi không gian, lộ ra đáng sợ chấn áp vi năng. F hai đại bí bảo cũng tại giả nước. Kim hồng đào sắc mặt tâm trầm, cái này nếu là đổi lại trước kia hắn khẳng định tâm đau gần chết, nhưng bây giờ tình thế khác biệt, kim gia đã tại chấn nguyên động thiên định vị đến mấy cái linh thai thạch quái mạch, tốc này nội tình nước lên thì thuyền lên, hắn hiện tại sẽ không ở so đo chút tổn thất này. Giết. Từ thâm đôi mắt đẹp mở to, đi ở long thất tinh kiếm cũng bị nàng vận hành đến tuyệt hạ, càng thêm sáng chói kiếm khí đang phun trào, phảng phất cửu thiên ngân hà giáng lâm. Phía khu vực này hoàn toàn bị kiếm khí bao trùm, hình thành một mảnh kiếm ngục thế giới. Giang Giác, hai đại đỉnh tiêm bí bảo cũng không chịu nổi toàn diện dạn nước, kim hồng đào hai vị này cũng bị thương nặng, liên tiếp bay tứ tung ra ngoài. Tính cả phía sau số lớn công kích kỵ sĩ cũng bị đánh bay. Từ thâm bước chân thất tha thất thiểu, khoe miệng chảy máu, nàng gần như hao hết, gương mặt tái nhợt không máu, đã không có khí lực chạy ra thảo nguyên, chỉ là khiến nàng rất ngạc nhiên chính là phía trước trong hư không, một cái tử kim hồ lô cấp tốc phóng đại, miệng hồ lô mãnh liệt hút vào, cuồn phong cuồn quẩn, số lớn thương tổn kỵ sĩ bị một mạch nuốt vào từ ngọc hồ lô, đây không phải ta tế luyện từ ngọc hồ lô. kim hồng đào muốn rách cả mí mắt, cơ hồ im lặng thứ tự hô lên âm thanh, đây là hắn ban cho tôn nhi bảo bối hồ lô, làm sao lại nơi này? thậm chí hắn tôn nhi kim vân đã mất tích hơn mấy tháng. kim hồng đào trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ, thân thể liền bị tử kim hồ lô nuốt vào. chỉ bất quá long tượng cảnh không thể coi thường, vẹn vẹn cầm tù kim hồng đào ngắn ngủi thời gian, hồ lô mãnh liệt run rẩy, cấp tốc biến hình cùng vật mèo, lại bị kim hồng đào lực lượng cho sống sờ sờ trên bệ. a, ngươi cái lao bất tử, hồ lô của ta. Quân Thiên theo trong đuổi cỏ nhảy ra ngoài, thịt đau gần chết, cái này là hắn nhân sinh bên trong kiện thứ nhất bí bảo, cứ như vậy bị hủy diệt. Chương 67, chém giết nguyên lão. Tử Kim Hồ lô rớt lưới, linh tính tổn hao nhiều, sắp thành là phế liệu. Nguyên bản, Quân Thiên muốn lấy Tử Kim Hồ lô năng lực phun hút, đem nhóm người này thu vào đến, lại đem Hồ lô ném mạnh đến đồng lô bên trong, đem bọn hắn phóng xuất hết thể tiêu chết. Có thể kết quả, Quân Thiên một bước, hắn không nghĩ tới Long Tượng cảnh chiến lược ngập trời, sống sờ sờ no bạo Tử Kim Hồ lô, nhường kế hoạch của hắn thất bại. A Phúc, Hồ lô vỡ tan bị nuốt đi vào tàn tật binh sĩ lệnh ở trên thảo nguyên, đa số cũng bị thương nặng, nằm trên mặt đất ho ra đầy máu, thời gian không nhiều. chỉ có kim hồng thái là một ngoại lệ, hắn đứng trên thảo nguyên, giống như là một đầu phát cuồng lớn sư tử, râu tóc đều dựng, căm tức nhìn quân thiên. ngươi là ai, hồ lô từ lâu tới, cho ta nói. kim hồng đảo giống to một tiếng, chấn động thảo nguyên, mặc dù hắn đã bị thương nặng, nhưng khởi sướng cuồng đến đại địa lay động, khí tức khủng bố ép hướng quân thiên, muốn tra hỏi rõ ràng. kim gia gặp qua quân thiên người rất có hạn, ma tử kim hồ lô liên quan đến kim hồng đảo duy nhất tôn nhi an uy hắn không có lập tức xuất thủ chấn áp quân tiên. à, ngươi nói cái hồ lô này, ta nhớ được là năm đó có người quỳ xuống đi cầu ta lấy đi hắn tử kim hồ lô, còn muốn cho ta chặt rơi hắn đầu chó. ngươi nói có tức hay không người? quân thiên nói ra một câu, trêu đến kim hồng đảo muốn rách cả mí mắt, toàn thân bạo dũng ra như biển sắc ý, đỏ hồng mắt thẳng hướng quân thiên, đã đã mất đi lý trí. cõi trưởng, từ thâm chấn động trong lòng, không nghĩ tới quân thiên sẽ chạy đến, mặc dù trong lòng cực kỳ cảm động, nhưng rất rõ ràng nơi này bảy gia thiên la địa võng, muốn giết ra ngoài thật rất khó khăn. ông, quân thiên tế ra đồng lô to lớn lô thể cháy rực hực, bên trong chứa thần diễm đơn giản tại dốc toàn bộ lực lượng, cháy mất không chung. Quân thiên triệt để quyết tâm, hắn không tiếc hủy đi cái này tông bí bảo nội tình, cái kia đầy trời thần diễm quần cuộn đổ xuống, mỗi một tia cũng có thể thiêu chết mệnh luân cảnh tu sĩ. A, Phiến khu vực này trong nháy mắt hóa thành cỡ nhỏ biển lửa, mặt đất cháy đen muồn mạnh, số lớn kỵ sĩ toàn thân lửa cháy, lan lộn trên mặt đất, thê lương rú thảm, chết một mảng lớn. Liên xem như một chút sinh cơ cường đại thiên nhân cảnh cũng rất khó trèo trốn mấy hơi thở, thê thảm tử vong. A. Kim Hồng đào miệng bên trong phát ra như dạ thu gào thét, cái này nhưng đều là gia tộc tinh luyện, cứ như vậy bị sống sở sở thiêu chết một mảng lớn, quá hoang đường. Thậm chí hắn không nghĩ tới quân thiên sẽ hủy đi cực phẩm bí bảo, phóng thích hết thể đồng lô tích lũy, đối với hắn tiến hành áp chế. Cho dù là một vị khắc kim gia nguyên lão cũng thất thố, bọn hắn bí bảo vừa rồi đã hư hại, mà lại cùng từ thấm trong chém giết bị thương nặng, chiến lược có hạn. Hiện bây giờ đây trời thần diễm cuộn cuộn dây xuống, bọn hắn hộ thể quang tráo cũng đang vật mèo, muốn bị đốt sống chết tươi tại trên thảo nguyên. ầm ầm, hai vị nguyên lão điên cuồng khôi phục nội tình sau đầu đều có sáng chói mệnh luân hiển hóa đánh về phía không trung muốn lật tung ở trên không phun lửa to lớn đồng lô đồng lô treo ngược quân thiên đứng ở phía trên liều mạng phóng thích thể nội sinh mệnh nguyên tuyển, kích hoạt đỉnh tiêm bí bảo uy năng đem một loạt nội tình toàn bộ cũng đánh ra ken ken trong lúc đó hạng long lay động thanh sắt chung nhỏ sóng âm một tầng tiếp lấy một tầng dập dờn, nhìn như đối ngũ thân không có bất kỳ cái gì tổn thương nhưng khi truyền vào bên hai giống như kinh lôi nổ vang rung động lòng người đây là tại tiến hành thần hồn công kích hai đại nguyên lão cũng không chịu được hơi thất thần nhưng khi bọn hắn phản ứng lại đều là khắp cả người phát lệnh, Long Tơ dựng thẳng, Từ Thấm đã khôi phục một chút, đi ở Long Thất Tinh kiếm ngang qua trường không, trong hư không rạch ra đáng sợ vết tích, chém dụng một vị nguyên lão trên cổ đầu người, mặc dù Kim Hồng Đào dẫn đầu phản ứng, nhưng là có đồng lô tiến hay áp chế, hắn một cái cánh tay bị trực tiếp tước mất. A, Kim Hồng Đào gương mặt trắng bệnh, vết thương đau đớn không gì sánh được, giống như là vô số lợi kiếm tại hướng về trong thân thể chui vào, hắn khắc sâu cảm nhận được, cái gì mới là chấn vượng kiếm, nhục thân so như lại bị tiên đao vặt quả. Các ngươi đi mau, Từ Thấm thật kiệt sức, thân thể mệt mỏi lung lay sắp đổ vì một chân xuống đất, mũi kiếm chọc vào địa, khóe môi tại chảy máu. Đi mau. Từ thấm gầm nhẹ lên tiếng, nàng đã không có khí lực, huống chi Kim gia binh mã rất nhanh sẽ đánh tới, đến lúc đó ba người bọn hắn đều sẽ táng thân tại Thảo Nguyên. Chấn áp. Giờ phút này, quân thiên hai chân đạp trên đồng lô, từ trên trời giáng xuống, mặc dù kim hồng đào lại tránh đi, nhưng bị đồng lô quẹt vào một nửa thân thể, cái này không nên quá thê thảm, trực tiếp bị ép thành một mảnh thịt nát. A. Người tên tiểu xúc xinh này, Kim gia sẽ không tha các ngươi, tìm khắp chân trời góc biển, cũng muốn đem các ngươi nghiền xương thành tro. Kim Hồng Đào thê lương gào thét, thân thể tàn phế cũng tại run rẩy kịch liệt, hắn cũng nghĩ không thông phiến khu vực này làm sao đột nhiên toát ra hai cái đứa nhà quê, lại dám can đảm hướng Kim ra khai chiến. Dù sao cũng là hai cái thần tàng cảnh tiểu tu sĩ, đây là ăn nhân vương lá gan sao? Sắp chết đến nơi, còn nói nhảm nhiều như vậy. Đồng Lô uy năng đã toàn diện hao hết, nhưng Quân Thiên Dũng mãnh phi thường không gì sánh được, thẳng hướng Kim Hồng Đào. Từ thấm vô cùng nóng nảy, dù cho là tàn tật long tượng cảnh, cũng không phải Quân Thiên có thể tới chém giết, thế nhưng là nàng mệnh luôn hàm đạm bộ quang, đã không có khí lực đứng lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, quân thiên cùng tổn thương tàn lòng tượng giết cùng một chỗ, vẹn vẹn vừa đối mặt, quân thiên nục thân loạn chiến, ngũ tạng lục phủ kém chút bị đánh nứt, cái này khiến hắn kinh hãi, làm bị thương loại tầng thứ này lại còn có chiến lược như vậy, chỉ bất quá kim hồng đào cũng không chịu nổi, thân thể tàn phế run rẩy, ho ra đầy máu, đau đến không muốn sống, hắn thương cuối cùng quá nghiêm trọng, toàn thân máu chảy không ngừng, đặc biệt quân thiên bất chấp hậu quả xuất thủ, đánh kim hồng thiên tiêu thảm không nứt, nhanh muốn không được, từ thấm ngay ra như phống, quân thiên thể chất không khỏi quá mạnh, bởi vì dưới tình huống bình thường, tổn thương tàn long tượng tùy tiện một kích. Thiên nhân cảnh thể chất cũng rất khó tiếp nhận. Lao đại bọn hắn tới. Hạng Long tiếng giống đông nhiên truyền đến, hắn ngay tại quét ngang tàn tật kỵ sĩ, toàn thân đấm máu, đã tế điệu mấy cái trọng thương thiên nhân cảnh tu sĩ. Quân Thiên sắc mặt trầm xuống, thân thể sáng chói hưng hực, giống như là hóa thành khinh thường đại địa hoàng kim chiến thần, thần uy lẫm liệt, khuấy động da quần quần chấn áp ba động. Đây là Kim Hồng Đào sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt cũng đang phát run, hắn đã nhìn ra, đây là trong truyền thuyết trấn vực quyền. Kim gia bố trí thủ đoạn, không chỉ có đưa tới tư thẫm, đồng dạng đưa tới một vị khác nắm giữ truyền thừa hậu sinh tiểu bối đông quân thiên quyền ấn như núi bắn ra một mảnh kim sắc không gian toàn diện bao phủ kim hồng thái đồng thời chiến lực của hắn bao tấp một mảng lớn thi triển kinh khủng chấn sát thủ đoạn quân thiên trao đổi thiên địa có thể nghĩ một quyền này cỡ nào bá liệt đánh nứt kim hồng đảo lồng ngực phía sau cũng sụp đổ thành một cái lỗ máu nơi này có đại trận phong tỏa quân thiên không lo lắng quyền pháp bị kim tiêu cảm ứng được có thể yên tâm lớn mật thi triển chấn vức quyền ngươi là quân thiên kim hồng trên thân đã đánh ra mấy cái lỗ máu hắn ngã trên mặt đất cảm thấy tuyệt vọng đường đường long tượng cảnh lại bị một cái con kiến cho xử lý mà nội tâm càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là quân thiên không phải đã vẫn là sao dù sao bảo tàng khu hàn nguyên thế giới cường đại như cùng kim tiêu đều khó mà chống lại có thể quân thiên vậy mà không hợp tối thường còn sống bọn hắn là trốn không thoát kim hồng đào trong mắt dốc cạn cả đáy gầm nhẹ từ thấm cùng quân thiên đối với kim gia quá trọng yếu không chỉ liên quan đến truyền thừa còn có toàn bộ chấn nguyên động thiên thuộc về ầm ầm trong chốc lát phương xa thảo nguyên chấn động mà đến tột sát tức như gió thu quét lá vàng đầy đất cỏ dại phục trên đất năng lượng ba động sôi trảo máy liệt toàn bộ đại thảo nguyên cũng đang run sợ Từ Thầm trực tiếp bị đánh bay, thân thể mềm mại trên không trung ném ra ngoài một cái đường vòng cung. Quân Thiên giơ chân lên giẫm nát kim hồng đạo thân thể tàn phế, đồng thời thân hình lao xuống hướng về phía trước, ôm lấy Từ trên trời giáng xuống đại mỹ nhân, đem ôm ở trong ngực. Từ Thầm tổn thương rất nặng, mệnh luôn nằm đạm, thân thể suy yếu, thời gian ngắn rất khó khôi phục lại. Nàng gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khóe môi ngậm lấy máu tươi, yếu ớt nói, "Nhanh, mau đưa trong cơ thể ngươi ta pháp thể lại gấn giao cho ta, nhanh." "Đã sử dụng hết." Quân Thiên đáp lại, hắn cùng Hạng Long ngay tại phía nước đại, nhưng phía sau truy binh nhiều lắm, lít nhá lít nhá Giống như là mưa to gió lớn hướng về bọn hắn đè xuống, một cái sơ sẩy đều sẽ mới ngã xuống đất. Cái gì? Ngươi cái bại gia tử, làm sao không dùng ít đi chút? Từ thấm trứng mắt, cái trán ẩn ẩn toát ra hắc tuyến, thở dài nói, các ngươi không nên tới nơi này, chỉ bằng vào tốc độ của các ngươi, căn bản sông không ra mảnh này thảo nguyên, đem ta để ở chỗ này, các ngươi mau đào mạng đi thôi. Có ta ở đây, ngươi không chết được. Quân Thiên Lưng cong thân thể mềm mại, cùng Hạng Long lẫn nhau đối mặt ở giữa, lẫn nhau thần lực chồng chốc lật cuồn bạo, buông tập tốc độ nhanh ro người, trường không cũng bị xé mở giống như là tiệm điện xẹt qua đại thảo nguyên, tiến hành cực hạn chạy. Xông lên a. Hạng long giống to, thời gian dài bọn hắn tại khiêu chiến sinh tồn cực hạn, thật chạy, giống như là cuồng phong quá cảnh, không cách nào phi hành tiên nhân cũng theo không kịp. Chương 68, sinh tử đào vong. Sinh mệnh ở chỗ vận động. Những thứ này thời gian, Quân Thiên cùng Hạng Long không ngừng khiêu chiến thể chất cực hạn, đào sâu nhục thân tiềm năng, thu hoạch rất lớn, đến nỗi cực hạn chạy đối bọn hắn quá trò trẻ con. Siêu tốc độ buôn tập bên trong, Quân Thiên cùng Hãng Long ngắn ngủi có thể ngự không trợn, bọn hắn bằng vào đều là thần lực trong cơ thể cũng không phải là thiên nhân cảnh ngự không bản lĩnh đến nỗi bọn hắn phía sau truy binh long tượng cảnh tất nhiên vô cùng cường đại nhưng là thảo nguyên có cấm bay đại trận vận hành hạn chế long tượng cảnh năng lực hành động cho bọn hắn tranh để chạy trốn chết quý giá thời gian Hôn chúng đuổi theo cho ta nhanh Thành đàn kỵ sĩ điên gào thét đánh tới mấy vị long tượng cảnh lão đầu tử cũng nện bước đuổi một đường phi nước đại mấy trăm nhân mã đội hình siêu cường cũng có người tại đưa tin ngoại giới kim gia phụ binh vây kín hướng phía khu vực này đem bọn hắn ngăn ở trong thảo nguyên để phòng ngừa xảy ra bất chấp giết ta Quân quân tiếng giống truyền đến, nương theo lấy minh ngông năng lượng ba động đang cuộn trào mãnh liệt chập trùng, minh ngông vô tận khí lãng che mất thiên cung, ép hướng về phía đại địa, đơn giản muốn bao trùm toàn bộ thảo nguyên. Giống. quân thiên ngựa đầu thét dài, thân thể đơn giản như là chân long phục sinh, mở ra đôi chân dài, sinh tử cực hạn bên trong đại bạo phát, ở giữa không trung vạch ra sáng chói vết tích, xông về phương xa. Hạng long mặc dù so ra kém quân thiên, nhưng hắn có bí bảo chiến giáp hộ thể, lại kích hoạt giao long mệnh luân, tốc độ tiêu thăng một đoạn, tiến hành cực hạn mẽ lên. ầm ầm, bọn hắn rời đi khu vực thảo nguyên toàn diện lún xuống một khe lớn vô số, Kim Gia quân đội đơn giản như điên, một lần tiếp lấy một lần phát động, kẻ đáng sợ biện chiến thuật, muốn ngăn chặn quân Thiên. Từ thâm có chút trầm mặc, nàng ghé vào quân Thiên trên lưng, rõ ràng nhào bắt được quân Thiên thể chất, căn cơ hùng hậu tới cực điểm, có đồng đầm nam tử khí khái, nhưng nàng phương tâm khẽ run. Nàng đó có thể thấy được, quân Thiên chạy trốn kinh nghiệm không gì sánh được phong phú, rất hiếu kỳ hắn đã từng kinh lịch, cùng Kim Gia đến tột cùng phát sinh qua dạng gì khúc mắc. Từ thâm hàm răng lò ánh, môi đỏ chân bóng, nhưng nàng đầy người mỏi mệt, sở sở động lòng người, giống như là cái mềm mại nhược nữ tử ghé vào quân thiên trên lưng, mê man, suýt nữa rơi vào trạng thái ngủ say. nàng đột nhiên bừng tỉnh, cấp tốc thôi động mệnh luân, nhưng lại phát hiện mệnh luân ảm đạm, thương tổn quá nghiêm trọng, thời gian ngắn khó mà vận hành, cái này khiến đầu nàng đau. hạng long, thét ra đi. quân thiên quay đầu truyền âm, mục tiêu không được phép tập trung ở cùng một chỗ, quay đầu chúng ta tại hỏa sơn khu tụ hợp. hạng long đầu đầy mồ hôi nóng, hắn gật đầu, hướng phía một phương hướng khác phi nước đại, dẫn ra bộ phận truy binh, đồng thời bọn hắn thuận lợi xông ra đại thảo nguyên, càng thêm liều mạng chạy trốn. đông đông đông. quân thiên bàn chân gặp đất. Lưu lại từng mảnh từng mảnh một khe lớn, hắn mượn nhờ thể chất ưu thế, không ngừng nhảy lên thân thể, thân thể tiến về phía trước đi lao xuống, treo đèo lội suối. Nhưng liền hiện tại tới nói, mấy vị long tượng cảnh cường giả đã xông ra thảo nguyên, nhao nhao đạt được đáng sợ phong thích, ngựa không vượt qua, khóa chặt ở trong rừng rậm nhảy lên thân ảnh. Bất quá quân thiên đối phiên khu vực này địa hình hết sức quen thuộc, lại hắn đứng ở thiên nhân hợp nhất trạng thái, cố gắng tốc độ tăng lên, xâm nhập mênh mông vô bờ dặm dặm lâm hải bên trong, mượn nhờ địa hình che giấu tung tích. Hắn tự nhiên rõ ràng long tượng cảnh đáng sợ, dựa vào man lực chạy rất nhanh sẽ bị bắt sống. Giết Có long tượng cảnh cao thủ giống to, thế ra một cái vàng lóe ánh tầng gương, bắn ra mảng lớn thần quang, xé mở tầng tầng um tùm tùng lâm, nhưng lại tìm kiếm không đến Quân Thiên tung tích. Quân Thiên đối nhục thân nắm giữ xuất thần nhượng hóa, có thể vô thanh vô tức đi xuyên qua núi rừng bên trong. Hôn trưởng, cho ta điều động binh mã, phong tỏa phiến khu vực này, Đào Ba thước đất cũng muốn đem bọn hắn tìm tới. Kim ra một đám nguyên lão nổi giận đùng đùng, nguyên bản bọn hắn đã thành công sắp đến, nhưng người nào từng muốn hai cái thần tầng cảnh tiểu tu sĩ, vậy mà nhảy ra thiệt hổ, cứu đi từ thẫm. Người nào tự tiện xông vào tộc ta trọng địa. Đương nhiên Kim gia phong tỏa căn bản không thuận lợi, hiện nay trấn Nguyên động tiên tất cả đại thế lực đã bắt đầu phi ngựa khoanh đất, chiếm đoạt rất nhiều trọng yếu tài nguyên địa, cấm đoán bất kỳ ngoại lai thế lực thông hành. Dưới bóng đêm, Quân Tiên chạy như gió, ngang qua trong rừng, đồng thời hắn không ngừng hút vào linh thai thạch năng lượng, bổ sung tự thân hao tổn, bảo trì trạng thái toàn thịnh. Ta mệnh luân thời gian ngắn rất khó khôi phục năng lượng. Thử mấy lần, Từ thấm cười khổ nói, thật sự là đau đầu a, Quân Tiên ngươi dạng này chạy xuống đi không phải biện pháp, nếu là gặp được thần hồn cường đại tu sĩ, rất dễ dàng bại lộ bóng dáng. Ngươi có hơn tốt biện pháp sao? Quân Thiên làm sao không rõ ràng? Liên tiếp cường độ cao cực hạn vận động, mũi miệng của hắn cũng đang chảy máu. Nếu không phải có linh thai thạch, đã mệnh chết ở trên đường. Đi tộc ta tài nguyên địa, nơi đó có tộc ta cao thủ toa chấn, Kim Gia còn không dám dòm trống khua chiêng tiền đánh. Từ thấm không gì sánh được suy yếu, nói, mà lại tại nguyên địa tướng đối với bí mật, trên đường gặp phải phục binh khả năng khá thấp. Quân Thiên không có tính toán cùng Hạng Long tụ hợp, từ thấm mới là Kim Gia tất sát mục tiêu. Nếu như bây giờ trở về hỏa sơn khu, ngược lại cho Hạng Long mang đến rất lớn tử vong phong hiểm. Quân Thiên cấp tốc cải biến phương hướng đón bóng đêm buôn tập trong rừng, dọc theo con đường này ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Mặc dù cũng đụng phải Kim gia truy minh, nhưng quân thiên bằng vào Nhật du thần hồn, tránh đi từng mảnh từng mảnh khu phong tỏa vực. Bất quá quân thiên có thể cảm nhận được phía sau một ít khu vực sát khí quần cuộn như biển, không gì sánh được kiểm chế cùng nguy hiểm. Kim gia điều binh khiển tướng, phong tỏa rất nhiều trốn hướng chỗ sâu phải qua đường, đồng thời bọn hắn điều động càng nhiều quân đội, bắt đầu triển khai tung lưới thức lùng bắt. Thời gian đã rất có hạn, quân thiên dựa vào sinh tồn kinh nghiệm là có thể ngắn ngủi tránh đi nguy hiểm khu, nhưng lâu dần thua không nghi ngờ. Không biết Hạng Long chạy đi không có. Quân Thiên có chút bận tâm, hắn bây giờ cách tử gia tài nguyên địa đã rất gần. Trời đã nhanh sáng rồi, Quân Thiên tinh thần mỏi mệt, hai chân như r짚 chỉ, trên người hắn linh thai thạch đã hao hết, thể lực tiêu hao rất lớn, đầu đầy đều là mồ hôi nóng. Từ thấm bởi vì mệnh luôn ngẩng đạm, bên trong cất giữ bảo vật nàng khó mà lấy ra. Phút chốc, Quân Thiên cảm nhận được một vòng yếu ớt sắc ý, tựa như phía trước tĩnh mịch trong rừng, ẩn núp lấy sinh vật gì, đã để mắt tới chính mình. Không được. Hắn sắc mặt đại biến, trong chốc lát lướt ngang thân thể, Trong hư không vạch ra một cái đường vòng cung, trốn phía bên phải bên cạnh rừng sâu bên trong. Quả thật, hắn rời đi khu vực, bị một tầng kinh khủng ánh sáng bao trùm ở núi đá vậy mà vô thanh vô tức chôn vùi, rất nhanh hóa thành một mảnh muối bay. Loại này lặng yên không tiếng động sát phạt phi thường sợ người, mặt đất cũng toát ra một cái to lớn lỗ thủng đen, tản ra làm người sợ hai khí tức, đơn giản mở ra địa vực cánh cửa. Quân Thiên Kinh hãi, kém một chút hắn liền suýt nữa liền mệnh tang hoàng tuyền, là Kim gia cao thủ. Từ thám bị bừng tỉnh, sắc mặt của nàng chuyển biến tốt đẹp một chút, nói nhỏ lại hướng phía trước chính là ta tộc tài nguyên địa kim gia làm sao lại biết vị trí đồng thời trên đường trôn xuống phục binh sắc mặt của nàng có chút khó coi nếu như kim gia đối tử gia hết thề cũng rõ như lòng bàn tay như vậy cái khác tài nguyên cũng có phục binh là năng nhóm quân thiên sắc mặt tăm lãnh, dình mò đến hai đạo nổi bật thân ảnh một vị thanh thuần động lòng người một vị nhiệt tình như lửa hai tỷ muội dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể nhẹ nhàng da như mỡ đông rất có tiên tử phong phạm nhưng sắc mặt của các nàng đều có chút lạnh không nghĩ tới bị sớm thấy rõ đến còn bị trốn hướng nơi xa làm sao có chút quen mắt Kim Linh có chút nhíu mày, luôn cảm thấy thiếu niên bóng lưng phá lệ quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Nhưng là bất kể nói thế nào, Kim Linh cùng Kim Ngọc tốc độ tại tăng lên, nàng nhóm đều là thiên nhân cảnh trong lĩnh vực nhân tài kết xuất, hai tỉ muội giữa lẫn nhau thần lực giao hòa, gấp đôi tăng vọt, tốc độ nhanh so ra mà vượt lòng tượng cảnh lĩnh vực. Thậm chí nàng nhóm thân pháp đặc biệt, tựa hồ trong hư không trượt, cùng quân thiên cách nhanh chóng rút ngắn. Quân Thiên cảm nhận được bóng ma tử vong, nàng hoàn toàn thấy rõ không đến Kim Linh cùng Kim Ngọc bóng dáng, cảm thấy nàng nhóm trong hư không ngang qua. Núp trong bóng tối địch nhân, cái này quá khó giải quyết. Quân Thiên đều tê cả ra đầu, hướng phải chạy. Từ thấm làm ra nhắc nhở, thân hồn của nàng khôi phục không ít, thấy rõ đến có hai đạo khí tức tại vô hạn tới gần. Vô Quân Thiên vừa mới rời đi, mặt đất dung luyện thành to lớn lỗ thùng đen, liên miên núi đá nổ tung. Nàng nhóm sát phạt phi thường không hợp tối thượng, tựa hồ là một loại nào đó thiên giai bí thuật, hoa cỏ cây cối cũng bốc hơi rơi mất, không có một ngọn cỏ, đơn giản có thể ma diệt vạn vật. Quân Thiên lông tơ dựng thẳng, gặp được hung ác cạn. Kim Linh cùng Kim Ngọc đều là kim gia dòng chính, tại gia tộc địa vị cao thượng thậm chí nàng nhóm từ nhỏ liền tâm ý tương thông, một điểm liên thủ đơn giản có thể xứng vô địch tổ hợp, liền thiên phẩm khởi nguyên giả cũng có thể đọ sức một hai. Cứ việc có từ thấm đang không ngừng nhắc nhở, Quân Thiên mấy lần cùng tử vong gặp thoáng qua. Hỗn Trưởng, Quân Thiên nổi giận muốn chết, bởi vì rất khó thấy rõ hành động của các nàng quy tắc, cái này quá bị động, chúng chi là đang chạy trối chết tình huống dưới. Quân Thiên đã bị thương, lục thân đau rát đau nhức, lục thân tựa hồ cũng muốn hòa tan mất. Sắc mặt hắn khó coi, thời gian trì hoãn càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Đây là trấn môn trưởng. Từ Thấm nhìn ra cái gì, nói Môn này trưởng pháp phi thường ác độc, chuyên môn ma diệt người bản nguyên, mệnh luân bị đánh chúng đều sẽ ảm đạm vô quang. Ta vừa rồi chính là bên trong chấn nguyên trưởng, mệnh luân mới có thể khó mà vận hành. Đại mỹ nhân, ngươi nhanh ngấm lại biện pháp, ta còn không có cưới lao bà, cũng không muốn chết đi như thế. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tát viện, mong mọi người ghé qua. Chương 69, thần hồn giao hòa. Quân thiên thể chất cường đại, sinh cơ tràn đầy tuyệt luân, nàng ngược lại là không có bị chấn nguyên trưởng uy hiếp được bản nguyên. Bất quá vừa rồi công kích nếu là lại đến mấy lần hắn sợ sợ khó mà chống đỡ. nếu như lâu dần kim gia khẳng định có số lớn cường giả đánh tới, nguy cơ sớm tối. thế nào, cứu ta thời điểm liền không có nghĩ những thứ này. từ thâm ôn quân thiên cổ, nàng than nhẹ một tiếng, ngươi hẳn là biết kim gia cường đại, đối thiên giai bí thuật khát vọng. mỹ nữ đạo sư gặp nạn, đầu óc nóng lên, khi đó chỗ nào lo lắng cái khác, có lập tức liền xông đi lên. quân thiên cảnh giác tuần sát bốn phía, nàng nhóm đến rồi, từ thâm lườm hắn một cái, ép thấp thanh âm nói, ta xem nàng nhóm tại hư không có thể ngắn ngủi di chuyển, ngươi chẳng bằng nhảy đến trong nước thử một lần, nhảy cầu bên trong chớ đến lúc đó kim gia người tới đến cái trong vũ bắt quân thiên mặt đen lên nghe ta ta tự có biện pháp ứng đối từ thấm ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ lời nói nhu nhu cùng hôm qua đại phát thần uy nữ chiến thần rất khó liên hệ với nhau Phiến khu vực này thật là có một cái sông ngầm dưới lòng đất quân thiên không bao lâu tìm đến vị trí nhảy vào đi thời khắc con mắt tối đen giống như là rơi vào băng lãnh trong lòng sông sông ngầm to lớn quân thiên dưới thân thể chìm trong này quá thâm trầm rất có cảm giác đè nén quân thiên ngược lại là giống như một cái sông cá sôi trào thân thể Cái này nhiều thời gian tu hành lộ, hắn không ít dựa vào thủy áp ma luyện hồn thần, mấy ngày trước đây hơn tại trong biển rộng ngao du qua. Chúng ta như thế nào mới có thể thoát khốn? Quân Thiên hỏi, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Kim Linh cùng Kim Ngọc ở trong tối trên sông bồi hồi, tùy thời có thể lấy phát động lớn phạm vi công kích, đồng thời nàng nhóm đã đưa tin ra ngoài, Kim gia cường giả rất nhanh đánh tới. Ông. Băng lãnh mà to lớn sông ngầm bên trong, từ thấm xương chán nở rộ ánh sáng dịu dịu, trong thức hải của nàng ngồi xếp bằng một cái tiểu nữ đồng, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu cùng đẹp đẽ, mặc màu bạc thần hồn pháp y li. Mỹ lệ dung nhan thần thánh đoan trang. Đây là từ thấm thần hồn, nhưng là hao tổn quá lớn, khó mà phát huy ra huy năng. Nếu không chỉ bằng vào kim linh cùng kim ngọc đạo hạnh, có thể nào nhường vị này nữ trung hào kiệt không hề có lực hoàn thủ? Thần hồn của ngươi đến trong thức hải của ta tới. Từ thấm gương mặt hơi phím hồng, trong lúc nhất thời sinh đẹp động lòng người, nhường cái này sông ngầm mơ hồ sáng lên. Thức hải vẫn là người trọng yếu nhất khu vực, hết thảy tư tưởng cùng ý niệm cũng phong tồn ở bên trong, há có thể dung đến người bên ngoài đi vào? Quân tiên cũng không hỏi nhiều, hắn thần hồn xuất hiếu, trốn vào từ thấm tinh thần thức hải. Nhìn qua trước mặt tiểu mỹ nhân lập tức kinh ngạc, chủ yếu là quân thiên thần hồn quá nhỏ, chỉ có cao 5 tấc. Phiên bản thu nhỏ từ thấm nhô ra ung tùn học thủ, đem quân thiên thần hồn nâng ở lòng bàn tay, nói: Ngươi ta thần hồn giao hỏa, ta đem chấn vực kiếm truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể mượn bộ chấn vực kiếm bên trong ngự kiếm phi hành bí pháp. Song gia lao tủ, từ thấm nhìn ra quân thiên vấn đề, nếu như hắn hiểu được phi hành đột pháp, tốc độ sẽ trên phạm vi lớn tiêu thăng, không đến mức bị đôi hoa tỷ muội này ép không có hoàn thủ chỗ trống. Cái gì? Truyền cho ta chấn vực kiếm? Quân thiên chừng to mắt, cái này thế nhưng là một môn thiên gia bí thuật từ ra chấn tộc bí pháp chấn vực kiếm cũng không phải là tộc ta truyền thừa bí thuật cái này môn bí thuật là cha ta ngẫu nhiên có được cũng bởi vì ta tộc cùng kim gia quan hệ tộc đàn hiểu được chấn vực kiếm đích xác rất ít người rất ít từ thấm thở dài nói tóm lại ngươi không cần lo lắng ngươi dù sao đã cứu ta cha ta ân oán rõ ràng chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi ngươi bây giờ tập trung tinh thần ngươi ta thần hồn giao hòa có thể gia tốc để ngươi ngộ ra chấn vực kiếm từ thấm thần sắc phức tạp nếu không phải quân thiên nàng đã là tù nhân không bằng quân thiên đáp lại từ thấm thần hồn nở rộ thần thánh quan mang bao phủ quân thiên phảng phát hoạ ra từng cái phiến tư mật tiểu hoa viên trong thoáng chốc quân tiên sinh ra một loại nào đó hảo giác tựa hồ cùng từ thấm hòa làm một thể giống như là lẫn nhau thần hồn hợp làm một thể nối thành một mảnh khó mà chia cắt quân tiên huyết mạch bành trướng hắn có một loại nào đó run rẩy cảm xúc nói không rõ ràng cũng nói không rõ tóm lại cực kỳ phức tạp giống như là cùng từ thấm huyết mạch liên kết từ đây khó mà dứt bỏ phiên bản thu nhỏ từ thấm tiểu cô nương gương mặt bò bừng béo mập béo mập giống như là cái đẹp đẽ thiếu nữ mái tóc nâu eo cơ thể hiện ra óng ánh quan huy xinh đẹp tuyệt sắc Thần hồn giao hòa, chỉ có đạo lư mới có thể dùng phương pháp này tu hành, bởi vì loại này tu hành quá mức thân mật, giống như là trần truy lối mặt, không có chút nào che lấp. Nhưng vị Quân thiên có thể mau mau nắm giữ chấn vực kiếm, từ thấm không thể nào không làm như vậy, dù sao thiên giai bí thuật rất khó khăn lĩnh ngộ. Thời gian khẩn cấp, Từ Thấm xếp bằng ở thứ hải bên trong, mở ra hồn thể trên tinh thần môn đỉnh, mà Quân thiên tiến quân thần tốc. Quân thiên thần hồn tung bay ở nàng hồn thể bên trong, giống như là tung bay ở tính mạng của nàng trong hải nhãn, khắp nơi đều nàng bạn nguyên khí thế, còn có rất nhiều ký ức đoạn. Đây chơi ký ức đoạn tùy ý đụng vào có thể giải từ thấm quá khứ kinh lịch thậm chí nếu như quân tiên ở chỗ này làm sàng làm bậy từ thấm sẽ ký ức hỗn loạn biến thành nớc ngẩn không hề nghi ngờ hồn thể bên trong là nhân thể rất tư mật cùng yếu ớt bộ vị không phải sinh tử trí thân há có thể tùy ý ngoại nhân đi vào nhìn qua đến nỗi tàn khốc siêu hồn pháp môn chính là cưỡng ép đem bọt khí bên trong ký ức nóc ra tiến hành đọc quân tiên không có dình mò từ thấm ký ức thể tinh thần tập trung quan sát một đoàn lưỡi hường hực kiếm mang hình thành bọt khí đây chính là chấn vực kiếm truyền thừa ký ức ông quân tiên tiến quân thần tốc Thần hồn vọt tới chi nhớ của nàng chỗ sâu, từ thấm ngọc thể khe run, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa như bí mật nhất độ vật bại lộ tại quân thiên dưới mắt, mặc cho hắn tiến hành quan sát, không biết hắn muốn bao lâu thời gian mới có thể nắm giữ. Từ thấm tự lẩm bẩm, thần hồn giao hòa, quân thiên có thể thời gian ngắn đạt được nàng tu hành kinh nghiệm, nhưng là cũng cần cường đại ngộ tính khả năng trải vượt đi ra. Bất quá quân thiên học xong chấn vượng quyền, hẳn là rất nhanh có thể nắm giữ a. Quân thiên xếp bằng ở ký ức thế giới bên trong, đầy trời đều là kiếm quang, sáng chói sắc bén, giống như là thiên ngoại bay tới, cuồn cuộn văn trọng giống như sóng lớn vỗ bờ, biển động vỡ đê. Quân Thiên cảm nhận được đáng sợ kia ý, hắn hồn thể như là bị thiên đao vả quả, đang run sợ, đang vật mèo. Hắn tại trong trí nhớ thấy được từ thấm, giống như thiên ngoại phi tiên, tóc xanh như suối, phiên nhược kinh hủng, dáng người hoàn mỹ không một tì vết. Từ thấm Huy động đi ở long thất tinh kiếm, trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực điểm, bởi vì mỗi một kích cũng trong hư không xuyên thẳng qua, lạnh thấu xương không gì sánh được. Ngự kiếm thuật. Quân Thiên hai con ngươi mở to, muốn tu thành chấn vực kiếm, nhất định phải nắm giữ ngự kiếm thuật mới được, đồng dạng chấn vực kiếm bản này bị pháp không giống với chấn vực quyền, quân thiên tại mệnh luân cảnh liền nắm giữ chấn vực quyền, đến nỗi chấn vực kiếm điều kiện nhập môn hạ khắc, thần tàng cảnh khả năng miễn cưỡng nhập môn. đây trời đều là kiếm mang, quân quận đánh xuống, giống như gió táp mưa rào, hiện ra tại quân thiên trong con mắt, hắn không ngừng khoa tay múa chân, trải vuốt trong hư không vô số kiếm pháp chiêu số. quân thiên ngộ tính có thể xưng đáng sợ, nhìn rõ đến một luồng hư không ảo diệu, hắn tựa hồ nhìn thấy hàng cổ bất diệt không gian, rộng lớn cùng thâm thúy, không dò được cuối cùng, rất dễ dàng mê thất trong hư không. bất luận cái gì một môn thiên gia bí thuật đều là vô số tiền bối tâm huyết kết tinh. Chấn vực quyền cần câu thông thiên địa, lấy thiên nhân hợp nhất trạng thái tiến hành tôi động, đến nơi chấn vực kiếm nhập môn thiên trường thì là cần ngắn nghỉ hư không, diễn dịch ra cường đại sát phạt thủ đoạn. Trong cõi u minh, quân thiên hồn thể dần dần mơ hồ, hắn tựa hồ biến mất tại giữa thiên địa, cùng hư không hợp làm một thể. Quân thiên hồn thể lúc sáng lúc tối, như đèn hỏa tại tiêu tan không chừng, hắn cảm thấy miễn cưỡng nắm giữ đệ nhất trọng, bắt đầu quan sát đệ nhị trọng chấn vực kiếm. Ầm ầm. Kiếm mang càng thêm hùng hực, thiên địa sáng chói, diễn dịch kiếm mang, quần quần vận trọng. Phong thiên tuyệt địa, phát hỏa ra một mảnh kiếm chi thế giới, sát phạt lực vô cùng vô tận. Không hề nghi ngờ, Thảo Nguyên một trận chiến, từ thấm dựa vào đệ nhị trọng chấn vực kiếm ảo diệu, chém giết Kim gia số lớn nhân mã, còn có hai vị Long Tượng cảnh lĩnh vực cao thủ. Cái này đệ nhị trọng ngược lại là cùng chấn vực quyền có dị khúc đồng công chi diệu. Quân Thiên nói nhỏ, đáy mắt vết kiếm dày đặc, hắn con ngươi kiếm người, ánh mắt sắc bén như kiếm quang bắn ra bốn phía, động một tí có thể xé rách trường không. Kim gia người đến, từ thấm lời nói truyền đến, bọn hắn trốn ở sông ngầm chỗ sâu, nhưng ở tứ phía bát hoang có từng đôi kim đăng đồng tử đang lùng bắt tung tích của bọn hắn. may mắn đường sông to lớn, kéo dài mấy ngàn dặm, Kim Gia thời gian ngắn còn chưa phát hiện bóng dáng của bọn hắn. nhanh! Quân Thiên mở miệng, hắn bộ phận hồn lực nắm trong tay thân thể, đã đang đọc đệ tam trọng chấn vực kiếm ảo diệu, nắm chặt thời gian. Từ Thấm cũng biết thần tàng cảnh ngộ ra ngự kiếm thuật tương đối khó khăn, nhưng bây giờ thời gian không đợi người, không dùng đến thời gian uống cạn chung trà, Kim Gia liền có thể khóa chặt bóng dáng của bọn hắn. Quân Thiên ẩn nút không nổi, thân hồn thì là tại cực hạn thôi diễn, hắn thấy được như biển kiếm mang trả lại một diễn dịch ra vô thượng sát phạt đại thuật quán xuyên thiên cung đây mới thực là thiên giai bí thuật uy năng không gì sánh kịp thương khung cũng kiếm mang xé mở mặt đất bao la bị chém nước vô tận núi cao bị trong khoảnh khắc san bằng chấn bực kiếm mơ hồ trong đó có âm thanh truyền đến đây là từ thâm trong thức hải phong tổn cổ lao truyền thừa ký ức quân thiên nhìn thấy một vị ngạo thị thiên hạ thần bí nữ tiên nhẹ nhàng huy động kiếm mang hóa thành thông thiên một kiếm vạn vật tàn lụi cản khôn vỡ vụn tê thiên liệt hải tu phàm tu đạo gia tu chân tu kiếp tu người gia tu tâm tất viện mong mọi người ghé qua Chương 70, ngự kiếm hoành không. Một nhóm khí tức băng lãnh, kỵ sĩ dáng lâm bờ sông, thân thể bị thiết y bao trùm, xem xét chính là kinh nghiệm xa trường lão bình. Mấy vị nguyên lão theo nhau mà đến, sắc mặt tâm lãnh. Lần này tổn thất quá lớn, vốn cho là năm chắc thắng lợi trong tay, 10 phần chắc chín, nhưng không nghĩ tới từ thâm chiến lực như thế bưu hãn, Kim gia đằng đang chết trận năm vị Long tượng cảnh. Cái này từ thâm bình thường không lộ ra trước mắt người đời, không nghĩ tới đã trưởng thành đến một bước này, có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Bọn hắn nước định ra từ thâm chiến lược chân chính, đã có tư cách đi xuống kích Long tượng bảng. Long tượng Bảng Châu Tóm Đông Thần Châu vị trí thứ 100 kinh thế kỳ tài, cho dù là có thể sắp xếp tại cuối cùng, đủ để làm dạng rỡ tổ tông, danh truyền thiên hạ. Đặc biệt từ thấm có quan chức mang theo, lại có vạn phu trưởng quân hàm, như thế nữ trung hào kiệt càng vì hơn không được. Kim Linh, Kim Ngọc, các ngươi xác nhận Từ thấm ở bên trong không có chạy đi sao?" Một vị mặc trường bào màu đen nguyên lão lời nói băng lãnh, "Hao tốn như thế lại giới, ai cũng không hy vọng tái xuất chỗ sơ xuất. Chúng ta hiểu được giản yếu hư không độ tuật, xác nhận Từ Thẩm không hề rời đi." Kim Ngọc lòng tin tràn đầy, nàng người cũng như tên, như nhất đại thanh thuần ngọc nữ thiên sinh lệ chất trắng nguyết trên gương mặt đều là mang theo cười yếu ớt hắc bào nguyên lão nhẹ nhàng thở ra cười ha ha xem ra nàng đã không đường có thể lui mặc dù lần này tộc ta tổn thất khá lớn nhưng có thể thuận lợi đạt được chấn vực kiếm cái này đối ta tộc mà nói cũng là đáng chúc mừng đại hỷ sự cứu đi tử thấm năm tử đã chúng ta chấn nguyên trưởng hiện tại khẳng định thương thế thảm trọng không còn sống lâu nữa kim ngọc đáp lại đối với chấn nguyên trưởng tự tin vô cùng đáng tiếc tử thấm trước kia kim tiêu ca ca còn chuẩn bị nạp nàng là nhị phòng vưu nhân không nghĩ tới nàng tính cách kiên cường không đồng ý Hiện tại ngược lại tốt, biến thành chúng ta Kim gia tổ nhân. Kim Linh mị nhã như tơ, liệt diễm môi đỏ, nền bước trắng như tuyết đôi chân dài tại bên bờ sông giáp bước, nàng váy đỏ phất phới, treo đến trung quanh băng lênh, kỵ sĩ nhiều lần ghé mắt. Bất quá tại Kim gia không ai dám can đảm có ý đồ với các nàng, ai cũng rõ ràng Kim Tiêu đối nàng nhóm ủy thác trách nhiệm, xem như dòng chính vùng trọng, mấy ngày trước đây còn ban thưởng cho nàng nhóm một gốc thần thánh bảo dược. Kim Linh cùng Kim Ngọc đã hoàn thành mấy lần thoát thai hoa cốt, tu hành thâm bất khả trắc, tương lai bước vào lòng tượng cảnh tất nhiên là Kim gia chấp trưởng đại quyền. Tìm được sông ngầm thực chất truyền ra âm thanh kích động, phiến khu vực này nhiệt độ không khí hạ xuống điểm đóng băng, số lớn kỵ sĩ mang theo lạnh leo binh khí phóng tới sông ngầm bên trong. Ha ha ha, chúng ta may mắn không làm được bệnh, cuối cùng rồi sẽ đại công cáo thành. Ba vị nguyên lão ngửa đầu cười to, thân ảnh bộc phát ra hào quang sáng chói, chiếu sáng đen như mực cùng băng lánh sông ngầm, con ngươi tựa hồ thần đang tại bắn tung tóe thần mang. Bọn hắn tới. Từ thấm đứng đáy sông, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn qua tứ phía bát hoang vọn tới cái bóng, ung tùm ngọc thủ chậm rãi nắm chặt, tâm tình kiềm chế. ầm ầm, đầy trời sát khí tung hoành khuấy động. To lớn sông ngầm vang lên ầm ầm, trên mặt sông nổi lên sóng gió độc trời. Quân Thiên tính toán, hắn đã nhanh toàn diện hiểu được tầng thứ ba bảo diệu, bây giờ bị Phô Thiên cái địa đè xuống năng lượng sóng lớn bừng tỉnh, thần hồn trở về tinh thần thức hải bên trong, hai mắt phút chốc mở ra. Quân Thiên toàn thân bao trùm bảo huy, che đậy khuôn mặt, hắn một mặt bình tĩnh đứng lên, tối đầu ngẩng đầu hạ xuống sông ngầm bên trong một đám băng lãnh kỵ sĩ, cùng mấy vị đáng sợ nguyên lão. Từ thẩm tỉ tỉ, thúc thủ chịu trói đi, nếu là ngươi quay quay nghe lời, trước kia Kim Tiêu ca ca đáp ứng ngươi sự tình cũng sẽ không cải biến, nhưng nếu là ngươi chấp mê bất độ, liền muốn thật muốn biến thành tù nhân. Kim Ngọc ngọt ngào tiếng cười truyền đến, nàng như là hạ xuống băng hà thanh thuần tiết tử, chấm như tuyết cơ thể sán lạ rực rỡ, không nhiễm chân thế, vô luận đi ở nơi đó đều là tiêu điểm. Từ thâm tỉ tỉ, lúc này chống cự đối ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào, trở thành kim gia con dâu còn có thể sống, nếu không nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Kim Linh Tiêu Dung Vũ Mị đã lúc này nàng nhóm sẽ không ở kiêng kỵ cái gì, vô luận tốn hao bao nhiêu đại giới, đều muốn đem chấn vực kiếm nắm giữ ở trong tay. Từ thâm lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng nhóm, bình thường nhìn như đoan trang tú mỹ. Nhưng kỳ thực thực chất bên trong kiên cường không gì sánh được. Đối với hiện tại Từ thấm tới nói, có chết cũng sẽ không để bọn hắn đã được như nguyện. Từ thấm, thúc thủ chịu trói đi. Mấy vị nguyên lão đồng loạt đi tới, sinh mệnh khí tức khủng bố, ép nước sông tại mảnh liệt sôi trào, phảng phất một mảnh cổ chi núi lớn tọa lạc tại giữa thiên địa. Long tượng cảnh cường đại vô cho hoài nghi, cho dù là bình thường nhất long tượng tu sĩ, thể nội cũng chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lượng. Phiến khu vực này kiềm chế tới cực điểm, chỉ có Kim Gia kỵ sĩ đang cười, ai cũng có thể nhìn ra Từ Thẩm không có chút nào chế lực. Tùy tiện đến một tên lính quèn cũng có thể chấn áp mang đi. Chúng ta cần phải đi. Đột nhiên, nhàn nhạt lời nói quanh quẩn tại băng lãnh sông ngầm bên trong. Một vị ai cũng chưa từng để ở trong lòng Hắc bào thiếu niên, toàn thân lượn lờ một tầng bảo huy, vươn tay cầm từ thâm trắng như tuyết cổ tay trắng. Vẫn còn si tâm vọng tưởng. Ngươi một cái tiểu tu sĩ có thể thay đổi gì? Một vị nguyên lão nhô ra đại thủ, phát họa ra một cái bàn tay lớn màu đen, như thiểm điện chụp vào từ thấm. Tiểu tu sĩ là không thể thay đổi cái gì, nhưng là có thể để các ngươi kim gia thất bại. Quân tiên cười lạnh, thân ảnh cho dù ở giữa mơ hồ tính cả từ thấm thân thể mềm mại cũng không ngoại lệ lẫn nhau quỷ dị biến mất tại sông ngầm bên trong không được xuất thủ nguyên lao quá sợ hãi lạnh giọng nói khó nói là hư không đột pháp không sai cái này căn bản không phải hư không đột pháp có chấn vực kiếm ba độ hư không đột pháp chân quý bực nào liên lụy đến đại đạo hảo diệu chỉ có đại nhân vật mới có tư cách tu hành bất quá ngự kiếm thuật bên trong thiên trường có thế nào câu thông hư không bí pháp Đồng dạng hư không rộng lớn cùng thân bí tràn đầy đáng sợ uy áp một khi núp ở bên trong rất khó đem nóc ra luôn cảm thấy thân hình của hắn hết sức quen thuộc khó nói là từ gia tuyết tàng kỳ tài kim linh có chút níu mải đã có nguyên lão phát ra thần hồn căn quét mảnh này thâm thúy hư không lạnh lẽo nói muốn hành độ hư không khó khăn bực nào bọn hắn căn bản không thể nào làm được công kích cho ta vùng hư không này đem bọn hắn dung ra đến một đám kỵ sĩ công kích nguyên lão chỉ định khu vực liên thủ lại thần uy cường đại dùng hư không tại chấn động ẩn ẩn cũng đang vằn mẹo, tựa hồ muốn đi hướng vỡ tan chú ý nắm chặt phân tức đừng đem bọn hắn cho đẻ chết rồi nếu không lấy dọ trục mà múc nước công dạ tràng có lao giả phát ra trầm buồn tiếng gầm hư không một khi gặp mãnh liệt quá nhiều cho dù là đại nhân vật cũng khó khăn trốn vận rủi, đương nhiên lấy sức chiến đấu của bọn họ, còn chưa có tư cách đánh hư không quân dậy. Đen nghịch không gian, đưa tay không thấy được năm ngón, không có cuối cùng, không, có tọa độ, không, có trùng động. Mên ngông bắt ngát hư không, chống trả mà kiềm chế, Quân Thiên khắc sâu cảm nhận được tử vong nguy hiểm, đặc biệt xung quanh hư không tại kịch liệt chấn động, ma sát ra khủng bố ba động, nhường hắn sắp nứt cả tim gan. Đây chính là hư không, quá nguy hiểm. Quân Thiên khó mà trong hư không ở lâu, cũng rất khó trong hư không đi lại, luôn cảm thấy thân thể bị giam cầm, vô cùng không được tự nhiên, rất khó sinh tồn từ thâm cực kỳ quả quyết tẩy bỏ ngân sắc giáp trụ lộ ra ướt sũng nội y hệ phát họa ra nàng hoàn mỹ dáng người đường cong trắng như tuyết ngọc thể như ẩn như hiện rất có mỹ hoặc. nàng dáng người thon dài yêu kiều thư tha hoàn mỹ tỷ lệ đôi mắt sáng lạn như sao trời ướt sũng sợi tóc xoăn tại eo thon như nước da phủ dung, xinh đẹp động lòng người thật nặng quân thiên không có thời gian thưởng thức trước mắt mỹ nhân cấp tốc mặc vào không vừa vặn ngân sắc giáp trụ giống như là xuyên qua kiện nặng nghề thạch tỷ hành động không gì sánh được vụ về rất khó tưởng tượng từ thâm mặc ngân sắc rắc trụ có thể động như lôi đỉnh bất quá giáp trụ cung cấp cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn, cảm thấy coi như long tượng cảnh toàn lực công kích, cũng rất khó đem giáp trụ cho đánh nứt, khó nói là trọng bảo cấp độ. Khúc cụ, từ thấm bông nhiên ho ra máu, mặt tái nhợt gò má không có chút huyết sắc nào, nàng không có giáp trụ hộ thể, khó mà ở trong hư không sinh tồn. Đôi mắt đẹp cũng ảm đạm vô quang, hô hấp khó khăn, nhanh, đi mau. Từ thấm suy yếu nói, nàng đều cảm thấy sinh mệnh muốn đi hướng cuối cùng, thống khổ đang phát run. Người nữ nhân này, không muốn sống nữa sao? Quân Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng ôm từ thấm, trong hư không triển khai phi nước đại chỉ bất quá hắn cũng mèn vẹn chạy không đến 10 cái hô hấp, từ thấm thật sắp không được, chấm như tuyết ngọc thể đang chảy máu, ánh mắt lúc sáng lúc tối, sinh mệnh hấp hối, mẹ nó liều mạng. Quân Thiên cắn răng, thế ra cự kiếm, tại ngự kiếm thuật thôi động bên dưới, cự kiếm vắt ngang trong hư không, cổ xưa đại khí, chạy xuôi băng lánh kiếm mang. Ngự kiếm thuật. Quân Thiên chân đạp kiếm thể, đột nhiên sông ra hắc ám hư không thế giới, nhìn thấy Quan Minh. Trong chốc lát, hắn ngự kiếm phi hành, vọt lên tận trời, chập chững ra hóng ánh khắp nơi kiếm mang, phóng tới Vân Tiêu. Ở nơi đó, bên bờ sông số lớn kim gia kỵ sĩ lưu ý đến đi xa cái bóng, mấy vị nguyên láo trận mắt tròn xoe, nhau nhau dâng lên đại thủ, diễn dịch chấn nguyên trưởng, muốn lấy đại pháp lực chấn áp non sông. ầm ầm, từng cái hắc ám đại thủ ấn, năm ngón tay như núi, lòng bàn tay như vực sâu, che đậy không trùng, lượn lờ tối tăm mở mịt quang trạch, chấn động ra kinh khủng thần lực ba động, mãnh liệt chập trùng, quần sơn núi lớn cũng tại mãnh liệt hoành minh. mảnh này non sông như là giấy rách loạn chiến, ba cái cổ xương hắc ám đại thủ, có chút lớn sơn bị bạch vào, trực tiếp nổ tung. không được, đây trời bụi mù cuồn cuộn, quân thiên tê cả ra đầu. Ba lao quái vật phát cuồng lên tương đương đáng sợ, lòng bàn tay như vực sâu, để ép nguyên mông non sông, muốn vỡ nát thân thể của hắn. Các ngươi lá trốn không thoát. Ba vị long tượng giống to, trấn nguyên trưởng đã bị bọn hắn thôi động đến cực hạn, muốn chấn sát quân tiên. Chương 71, cổ lao chiến y Iliê. Vùng non sông này mãnh liệt kịch liệt chập trùng, ba cái bàn tay lớn màu đen khuấy động từng trận phong bạo, hoa cỏ cây tối nhau nhau vỡ tan, ép hướng phóng tới Vân Tiêu một nam một nữ. Dưới tình huống bình thường, ba vị long tượng dốc hết toàn lực bộc phát, ngắn thời gian có thể đóng chặt lại không gian, bất kỳ cái gì thiên nhân đều sẽ bị quét xuống đến chúng chi bọn hắn thuốc dục chấn nguyên trưởng âm vang đột nhiên tâm thần cùng cự kiếm câu thông quân thiên nội tâm dần mình hắc sắc cự kiếm dần dần thay đổi nặng nghề như sắt sơn nằm ngang ở không trung tựa hồ chảy ra bất hủ thần lực cổ lão cự kiếm không biết lấy cỡ nào vật liệu đúc thành ngày trước hắn có thể mở ra cực phẩm bí bảo uy áp quân thiên đã cảm thấy tuyệt không phải bình thường hiện bây giờ thể hiện tương đương doanh người mặc dù thoạt nhìn không có bất luận cái gì thần dị thể hiện nhưng cự kiếm như bất hủ thần sơn hoành huyết không vậy mà có thể không nhìn lòng tượng uy áp đồng thời tại ngự kiếm thuật thôi động bên dưới lái về phía đại địa cuối cùng Làm sao có thể? Đó là cái gì bảo vật? Mấy vị nguyên lao quá sợ hãi, cự kiếm trầm ổn như núi, thâm thúy như thương cùng, có khí phách không hiểu ý áp, cái này cùng biến mất tại dòng sông lịch sử Thiên Nguyên kiếm có chút rất giống. Chi như vậy hoài nghi, là bởi vì thế gian có Thiên Nguyên kiếm hàng ngái, bọn hắn đã từng được chứng kiến, vững như cổ chi thần nhạc, nặng nghề như vực sâu, bất quá Quân Thiên kiếm thai cũng dị xét, cũng không có uy năng phát ra, cái này cùng Thiên Nguyên kiếm có chút khác biệt. Trời xanh mây trắng, tráng lệ non sông, cấp tốc đi xa. Quân Thiên chân đạp hắc ám tự kiếm, áo dài bồng bềnh Đi xuyên qua đám mây cùng đám mây ở giữa, ngao du tại sơn mạch ở giữa, treo đến một chút qua đường người đi đường ngẩng đầu ngưỡng vọng, không ngừng hâm mộ. Quân Thiên tóc đen phất vối, thân ảnh tắm rửa lấy sáng sớm ánh bình minh, từng chiếc sợi tóc cũng nhuộn thành kim sắc, khí chất thần thánh. Phàng phất thiếu niên kiếm tiên tại kiếm đi ở thiên hạ, thiếu niên, làm tốt lắm. Từ thâm mê man, nhưng ở sáng sớm ánh bình minh tẩy lễ bên trong, trắng nuốt gương mặt xinh đẹp hồng nhuận một chút. Nàng ôm Quân Thiên cái cổ, thân thể mềm mại nằm ở thiếu niên trên lưng, đôi mắt sáng quét về phía đi xa non sông, suy yếu khích lệ. Từ thẩm thật không nghĩ tới Quân Tiên đối ngự kiếm thuật nắm giữ đã xuất thần nhạo hóa, có thể tùy ý bay lượn tại thiên địa non sông, như vậy ngộ tính cùng nàng lúc trước dự đoán hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, nếu như nàng biết Quân Tiên đã hiểu được tầng thứ 3, sợ rằng sẽ quá sợ hãi. Ngự kiếm phi hành đối ta hao tổn quá lớn, nhất định phải tìm một chỗ giấu đi chữa thương. Quân Tiên thần lực trong cơ thể hao tổn cực nhanh, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nói: "Thế nhưng là Kim gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nên đi chỗ nào?" Phiên khu vực này rất xa lạ, Quân Tiên phân biệt không ra phương hướng, chỉ có thể tắm đầu cùng bay. Hướng đông bay 300 dặm từ thấm trạng thái chuyển biến tốt đẹp dựa vào trong đầu ký ức nói ra nơi đó hẳn là tộc ta trọng địa ngươi liền không lo lắng trên đường còn có phù binh quân thiên nhũ mảy lòng còn sợ hãi kim gia phản ứng không thể nhanh như vậy mà lại cái kia phiến tài nguyên hơn là ta thân thủ đánh xuống thuộc về tộc ta tại chấn nguyên động thiên hạch tâm nhất bảo tàng khu an toàn trên có thể cam đoan từ thấm gương mặt hơi trầm xuống nếu không phải bên trong gia tộc xảy ra vấn đề kim gia làm sao có thể nắm giữ tài nguyên khu vị trí nói cũng đúng ta nói đại mỹ nhân ta dọc theo con đường này sinh sinh tử tử đem ngươi cấp cứu Quay đầu có phải hay không muốn ban thưởng ta một trăm gốc linh dược? Quân Thiên không chế cự kiếm, lưng cong đôi chân dài mỹ nhân ngao du tại giữa thiên địa, không muốn bị đánh liền gọi đạo sư. Từ thấm luồng hắn một cái, trên người nàng mặc dù có vết máu, nhưng là cũng khó nén đoan trang tú mỹ khí chất, cái này cùng Thảo Nguyên Đại Phất Thần uy nữ chiến thần hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, bọn hắn đáp xuống một mảnh linh dược sân mạch, nơi này sinh trưởng các loại kỳ dị dược thảo, mặc dù linh dược cũng bị ngắt lấy mang đi, nhưng một chút quý giá dược thảo nếu là cấy ghép đến phi nhiêu trong dược điển, tương lai có thể bồi dưỡng ra bộ phận linh dược mà loại này bồi dưỡng linh dược sơn mạch tại bắc cực đã rất khó tìm được phía ngoài hoàn cảnh cuối cùng ác liệt nghiêm trọng quanh năm ở vào mùa đông lạnh lẽo đại tiểu thư là đại tiểu thư sơn mạch sôi trào liên miên xa xa nhìn thấy từ trên trời giáng xuống từ thấm từ thấm ngươi không phải đi chỗ sâu sông sáo sao sơn mạch chỗ sâu mấy vị long tượng cảnh tu sĩ không chế thần hồng xuất hiện ở đây dẫn đầu là một vị bạch tỷ lão giả thân thể gầy guộc mặt trắng khung râu là phát hiện từ thấm bộ dáng chật vật lập tức giật mình nói ngươi làm sao ai đả thương ngươi đồng thời Hắn quét mắt quân tiên mặc ngân sắc giáp trụ, ánh mắt nghi hoặc. Thiếu niên này là ai? Tại sao mặc từ thấm chiến giáp? Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lập tức phong tỏa sơn môn, không nên đem tin tức của ta tiết lộ ra ngoài. Từ thấm khí chất đại biến, không có vừa rồi yếu đuối không chịu nổi. Một bộ trường bảo màu bạc, mỹ lệ khuôn mặt nghiêm túc, hướng về phía trước sơn mạch chỗ sâu đi đến. Quân tiên lướt qua đầu, đây là tốt. Xem ra là phát sinh đại sự. Từ ra mấy vị nguyên láo sắc mặt nghiêm túc, cấp tốc mở ra trận pháp phong tỏa toàn bộ sơn mạch, nghiêm lệnh bất luận kẻ nào ra vào. Sơn mạch cuối cùng có chút tạm thời xây dựng phòng xá. Từ Thấm ngồi ngay ngắn ở trong, đem trước gặp phải một năm một mười nói ra, đáy mắt còn lưu lại tìm đập nhanh. Ngươi nói cái gì? Kim gia vậy mà giết tộc ta ba vị thố lão, liền liền từ Thấm ngươi cũng thiếu chút. Bạch y lão giả sắc mặt đại biến, toàn thân bộc phát ra khủng bố uy áp. Hắn là từ Thấm ngũ gia gia từ quân tùng, đối Tử Thấm từ trước đến nay yêu thương phải phép, rõ ràng hơn từ Thấm rất nhanh liền có thể ngưng đạo ra linh thai, trở thành uy chấn bắc cực đại nhân vật. Hắn khó có thể tưởng tượng từ Thấm nếu như vẫn lạc tại Đại Thảo Nguyên, đến thuật cùng sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả. Tử Thấm không chỉ có là Tử gia đích trưởng nữ càng là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tương lai là phải bị tộc đàn hủy thác trách nhiệm cự giả nhất định là kim tiêu ở sau lưng lưu đồ ta nhìn hắn muốn chấn vực kiếm thật sự là muốn điên lên rồi thù này nếu là không báo chúng ta tử gia còn có cái gì mặt mũi tại bắc cực lập tộc. trong phòng lão đầu tử cũng tức nội tung sắc khí quần cuộn bộc phát ba vị tộc lao tổn thất đối ngày càng suy bại gia tộc đả kích tương đương nặng nề kim gia khinh người quá đáng đơn giản khinh người quá đáng thật cho là chúng ta tử gia dễ khi dễ sao một vị tính tình nóng nảy lão đầu tử nổi trận lôi đỉnh giống như là nổi giận lao sư tử hét lớn Người tới, cho lão tử kiểm kê binh mã, ta hiện tại liền xuất linh binh mã giết đi qua, nhường Kim gia nợ máu trả bằng máu. Giết, cùng bọn hắn làm đi. Mấy vị nguyên lão cảm xúc xúc động phẫn nộ, gia tộc truyền thừa người suýt nữa chết trong tay Kim gia, khẩu khí này ai cũng nuốt không trôi. Các ngươi cũng cho ta bình tĩnh một chút. Từ Quân Tùng vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng nói, Kim gia thế lớn, chúng ta không thể không đi thừa nhận, hiện tại giết đi qua không khác lấy trứng trọi đá, chuyện này cần lập tức bẩm báo gia chủ, nhường hắn đến tiến hành định đoạt. Gia chủ ở xa đâu ngực, như thế nào định đoạt? Tình tình nóng nảy lão giả giận dữ tức giận đến chửi gầm lên ngũ ca ta xem ngươi chính là đồ hèn nhát sợ kim gia không dám cùng bọn hắn làm một cuộc trận đánh ác liệt ngươi từ quân tùng sắc mặt tái xanh tức giận không thôi nói lao thất ngươi đây là cái gì hôn trướng lời nói xinh sảng khói nhất thời sẽ chỉ đem ra tộc hướng trong hố lửa đấy, còn nữa nói nếu như chúng ta thật phát binh kim gia cũng có lý do đến tiến đánh chúng ta đến lúc đó lấy cái gì đi ngăn cản huống chi là kim tiêu nếu như xuất thủ ai có thể đỡ nổi hắn phong xá dần dần an tĩnh lại không khí ngột ngạt kim tiêu nếu như xuất thủ ai có thể đỡ nổi hắn có nói khẩu khí này liền nhịn từ ra láo thất đỏ lên mặt cả giận nói coi như đánh nát răng nhịn xuống đi tương lai kim gia khẳng định làm trầm trọng thêm cho nên muốn thông chi gia chủ định đoạt từ thấm dù sao cũng là quân bộ sắc phòng vạn phụ trưởng ngũ gia gia thất gia gia các ngươi chớ chờ nào từ thấm đứng lên ba vị tộc láo bởi vì nàng mà chết bút chướng này nén ở trong lòng nàng không có khả năng từ bỏ ý đồ kim gia như là đã xuất thủ chắc chắn sẽ không đầu voi đuôi chuột tiếp xuống các ngươi cẩn thận đề phòng chờ ta thương thế khôi phục sẽ đi kim gia đòi một lời giải thích. Từ Thấm chỉ vào Quân Thiên nói, lần này ta có thể may mắn mạng sống, là đệ tử của ta bước lên sinh tử nguy hiểm đem ta cứu ra. Bốn phía ánh mắt đồng loạt liếc nhìn Quân Thiên, thần sắc kinh ngạc. Một cái thần tảng cảnh học sinh tiểu học có năng lực tại Kim Gia vây quét bên trong cứu đi từ Thấm. Một chút người trẻ tuổi đều là hoài nghi, Quân Thiên tu vi nông cạn, có năng lực như thế? Quân Thiên chấn định cùng ung dung, hắn đứng lên hướng bọn hắn cung thân chào, không nói gì thêm, yên tĩnh ngồi trở lại tại chỗ. Từ Thấm không có nói tiếp cái gì, Quân Thiên thân phận mẫn cảm, không làm cho người nhìn chăm chú tốt nhất. Từ gia nguyên lão mặc dù khinh thị quân thiên, nhưng để tỏ lòng lòng biết ơn, có thể nhường hắn đi tàng bảo khố chọn lựa một chút tài nguyên dưỡng thương. Tàng bảo khố. quân thiên tâm thần khẽ động, theo tử quân tùng tiến về tàng bảo khố. Phiến khu vực này có trọng binh chấn giữ, tại chỗ sâu mở mật động trên cửa đá, bao trùm dườm già trận pháp vết tích, cần mấy vị nguyên lão liên thủ mới có thể mở ra. ầm ầm, theo cửa đá u u mở ra, đủ mọi màu sắc bảo quang khuấy động mà ra. T, quân thiên không chịu được hít vào khí lạnh, trong bí khu không gian to lớn, từng rễ ngọc trên kệ trưng bày là nhiều loại linh dược chạy sôi thần hạ tinh khí cuồn cuộn, hơn 50 mươi gốc linh dược đặt chung một chỗ có thể nói hùng vĩ, đặc biệt quân thiên phát hiện vài gốc cực phẩm linh dược, cái này khiến hắn huyết mạch bành trướng, thần không thể đem nơi đây cướp sạch chúng không. Từ quân tùng quét mắt con mắt sáng lên thiếu niên, lập tức lắc đầu, đầy bụng im lặng, thật hoài nghi tiểu tử này thật là từ thâm ân nhân cứu mạng sao? Từ thâm ánh mắt dị dạng, quân thiên tiềm năng vô cùng cường đại, nếu như có thể có đại lượng tài nguyên cho trèo trống, tương lai tất nhiên là dành truyền thiên hạ anh tài. Đây là thần thánh bảo dưỡng. Quân thiên ngồi không yên, trong bi cố quang hoa chói mắt nhất chính là một gốc hoàng kim kỳ hoa. Hắn nở rộ ở giữa quang hoa vô tận, sáng chói như là một lưỡi mặt trời nhỏ, cất giữ lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ. Quân thiên thể nội khí huyết sôi trào, thể chất suýt nữa tự chủ thức tỉnh, đem kỳ hoa nuốt mất luyện hóa, tăng tốc sinh mệnh trưởng thành. Ông, hoàng kim kỳ hoa tương đương phi phàm, khi nó chậm rãi khép lại, như là phổ thông hoàng kim hoa đóa, thoạt nhìn không có bất luận cái gì thần dị thể hiện, cũng không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh tinh khí. Từ thấm cũng nhìn không được nhìn nhiều vài lần, đây là từ ra cho đến trước mắt, thu hoạch quý giá nhất bảo dược, luận hắn giá trị, cử phẩm bí bảo cũng không đổi được. Phóng trên đầu giá hội càng là giá trên trời. Đương nhiên, vì tranh đoạt cái này một gốc hoàng kim kỳ hoa, từ ra tổn thất rất lớn, chiến tử không ít tộc nhân mới đưa cái này gốc kỳ hoa hái tới, thuận lợi vận chuyển đến trong bảo khố. Quân Thiên mặc dù nóng mắt, nhưng cũng rõ ràng thần thánh bảo dược tuyệt không phải hắn có thể vọng tưởng. Mặc dù Quân Thiên đau lòng đồng lô hư hao, có thể hắn cũng đã nhận được chấn vực kiếm môn này thiên giai bí thuật. Một môn hoàn chỉnh thiên giai bí thuật cũng cùng động thiên phúc địa có quan hệ, mười cây thần thánh bảo dưỡng cũng không đổi được. Những thứ này linh thay thạch, làm sao cùng ta trước kia nhìn thấy khác biệt? Quân Thiên dò xét một tòa khắc ngọc giá đỡ phía trên trưng bày vật liệu đá khỏa khỏa to lớn động một tí cũng có mấy trăm hơn ngàn cân bất quá quân thiên trong cõi u minh thấy do đến vật liệu đá nội bộ chứa tràn đầy thần năng đây là mới vừa móc ra linh thai thạch cần đem vỏ khô cắt đi từ quân tùng nhường quân thiên chấn động hắn đều quên linh thai thạch khoáng mạch xem ra tử gia đã tìm kiếm đến quặn mỏ đồng thời tại bí mật triển khai đào móc ngũ gia gia làm sao mới móc ra những thứ này từ thấm những mày bất đắc dĩ nói cao nữa là mới lên trăm khỏa xem ra đều không đủ một cân chúng ta tìm được khoáng mạch không khỏi quá cẩn côi đi Từ Quân Tùng không khỏi cười khổ, "Ta đại tiểu thư a, linh thai thạch khoáng mạch rất khó tìm, mà lại rất nhiều màu mờ chi địa, đã lần lượt bị tất cả đại cường tộc chiếm đoạt, đặc biệt là Kim gia." Từ Quân Tùng ánh mắt băng lãnh, nói, "Kim gia đã từng thuộc về trấn Nguyên Động Thiên, bọn hắn đối chủ Động Thiên tình huống hiểu rõ vô cùng, ta xem chừng Kim gia đã trong bóng tối chiếm cứ rất nhiều khoáng mạch, thu hoạch khẳng định vô tận kinh người." Quân Thiên vô ý thức cảm thấy, Kim gia có thể truy sát bản thân, vì cái gì mình không thể đi Kim gia khoáng mạch khu đi một chuyến? Từ thầm tự giải, linh thai thạch khoáng mạch đối một cái tộc đàn quá trọng yếu, hoàng kim tính là gì? Linh thai thạch mới thật sự là đồng tiên mạnh, không chỉ có thể lớn mạnh khởi nguyên đài nội tình, hơn có thể nuôi dưỡng đại lượng thần tàng cảnh tu sĩ. Đây là cái gì? Quân Thiên tâm thần khẽ động, theo một mảnh tạp vật bên trong lục lọi ra một cái ám hồng sắc chiến y, rách dưới, phía trên có thật nhiều lỗ thủng, không trọn vẹn nghiêm trọng. Nhưng không biết tại sao, chiến y cuối cùng cho Quân Thiên đặc thù cảm giác, hắn vuốt ve rách dưới chiến y, cảm nhận được lạnh leo thấu xương, không biết là bực nào vật liệu chế tác mà thành, không rõ ràng. Từ Quân Tùng nhìn lướt qua, nói, ngoài ý muốn phát hiện cổ vật, nhưng chất liệu cứng dán. Đao kiếm cắt chém đều không thể lưu lại vết thương, có thể là vạn cổ trước trấn nguyên động thiên cường giả mặc chiến ý y. Vạn cổ trước chiến ý y, cũng rách dưới thành dạng này, sợ sợ không có quá cao giá trị a. Quân thiên hỏi. Vậy nhưng khó mà nói, chờ trở, trở về gia tộc lại tiến đi giám định. Từ Quân Tùng đáp lại, các loại tàn khí bọn hắn rất xem trọng, nói không chừng đã từng là không chọn vẹn chọn bảo. Nha. Quân thiên phát hiện Từ Quân Tùng không có đưa cho chính mình ý tứ, hắn yên lặng gật đầu, đem chiến ý chậm rãi buông xuống. Vân Phi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Từ thầm thả chậm bước chân thừa dịp từ quân tùng không chú ý nàng đem rách dưới chiến y giấu ở trong túi chương 72, kinh biến quan sát hoàn tất cả tòa bí bảo kho quân thiên nhìn mà than thở gia tộc chính là gia tộc cái người thu hoạch rất khó cùng quy mô khá mạnh tộc đàn đánh đồng được rồi nên trở về đi dưỡng thương trước khi đi từ thấm lấy hai gốc linh dược vốn định lại lấy đi một chút linh thái thạch bất quá nhìn thấy từ quân tùng sắc mặt có đen một chút từ thấm bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng ám ngữ chờ ta mệnh luân khôi phục lại đền bù cho hắn một cái cực phẩm bí bảo đi rời đi bi khô Quân Thiên được an bài đến một cái trong trứng bồng dưỡng Thương, không biết hạng Long thế nào, ta phải nhanh một chút khôi phục lại, chạy tới hỏa sơn khu cùng hắn tụ hợp. Quân Thiên xếp bằng ở trong lều vải, nuốt vào một gốc linh dược, thân thể rất nhanh nhấm áp, lỗ chân lông cũng tại phun ra dáng lành, dần dần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, quét qua ra rời. Ông. Quân Thiên thân thể chạy xuôi quanh hoa, phát hiện tại lục trọng thiên lĩnh vực tăng vọt một đoạn, nhưng cái này khiến hắn phi thường im lặng, tốc độ tăng lên thật quá chậm rãi, lúc nào khả năng chạm đến thiên nhân cảnh. Băng vào ta hiện tại trạng thái, bước vào thất trọng thiên xem chừng cần 20 cân chi phối linh thai thạch, quân thiên nếu mày coi như quy ra thành linh dược, đại khái cần 3-4 gốc bộ dạng, đến nỗi đỉnh tiêm linh dược quá khăn hiếm, há có thể tùy tiện đắc thủ. quân thiên đem một đũi khắc linh dược phong tôn bắt đầu, chờ đợi phá kính thời khắc lại bắt đầu dùng. chậc, hắn đem từ thấm vụn trộm kín đáo cho hắn rách dưới chiến y lấy ra, mặt mũi tràn đầy chờ đợi quan sát. ám hồng sắc chiến y yề, cổ phát vô hoa, cực kỳ phổ thông cùng cổ xưa, nhưng chất liệu kỳ lạ, cho người ta lạnh leo thấu xương. loại này chiến y mặc lên người khẳng định không dễ chịu. quân thiên thể chất khôi phục. Quả thật như là suy đoán của hắn, thể chất đang kéo dài tăng cường quá trình bên trong, chiến y mang cho hắn lực hấp dẫn dần dần mãnh liệt. Xem ra duy trì có thể chất cường đại người, mới có tư cách bắt đầu dùng cái này chiến y. đi. Chờ đợi Quân Tiên thể chất khôi phục đến tám thành chi phối, chiến y siêu lập tức phóng tới Quân Tiên, hoàn mỹ bao trùm tại hắn thể xác phía trên, trong chớp mắt cùng da thịt của hắn hợp làm một thể. Cái này, Quân Tiên trợn mắt hốt muội, cái này chiến y không khỏi quá phi phàm, tự chủ dung hợp đến trong cơ thể hắn, lại không có bất kỳ cái gì khó chịu, liền thành một khối, giống như là một phần của thân thể hắn. Thật cổ quái chiến Yiye, vạn cổ tiền bảo vật thật là kỳ lạ. Quân Thiên câu thông rách dưới chiến Yiye, lập tức có một cô đáng sợ mật lực lan tràn mà ra, trong chốc lát xuyên qua đến nhục thân bên trong, tràn ngập ba đạo khủng bố. Quân Thiên cảm thấy thể chất tiêu thăng một mảng lớn, tựa hồ đứng ở thiên nhân cảnh lĩnh vực, giữa lúc giơ tay nhấc chân, uy áp ngập trời, tràn đầy cường đại uy năng, động một tí có thể trấn áp cường địch. Quân Thiên kinh hãi, thể chất cường thịnh, như là hóa thành một tồn thiên nhân, thân ảnh cũng thiêu đốt hoàng kim thần diễm, cái này quá không chân thật, giống như là đang nằm mơ. Hắn có thể cảm nhận được thể nội chạy xuôi thần lực nguyên tuyển, mặc dù nguồn gốc từ tại chiến y tán phát mật lực, nhưng lại như là bản thân bẩm sinh, có thể hoàn mỹ trường khống. Tuệ nhãn tức châu, không có thể làm cho ngươi bị lòng đong. Lần này thật nhận được bảo, cái này rách dưới chiến y giá trị, với ta mà nói so thần thánh bảo dược còn muốn quý giá. Quân Thiên khoẹt miệng một phát, trợn nhũ mày, nói nhỏ, không đúng, chiến y bên trong thần bí vật chất là có hạn, không cách nào duy trì thời gian dài chiến đấu. Quân Thiên thông qua nghiên cứu phát hiện, có thể lấy linh thai thạch bổ sung chiến y bên trong mật lực, như thế tới nói, chỉ cần linh thai thạch đầy đủ hắn có thể tiếp tục bộc phát thiên nhân chiến lược ầm ầm đã đêm khuya linh dược sơn mạch không bình tĩnh đầy trời phù văn bốc hơi mà lên hình thành phong bạo trên không trung gào thét chiếu xuống hư không bên trong hình thành to lớn trận pháp quang tráo, bao phủ cả tòa sơn mạch số lớn binh mã cấp tốc tập kết sát khí cuồn cuộn hư hư thực thực xảy ra chuyện gì chiến tranh vị tỷ tỷ này ta là từ thấm đạo sư học sinh nơi này xảy ra chuyện gì rồi quân thiên vội vàng đi ra ngoài ngăn cản một vị vội vàng đi đường tuổi trẻ nữ tử kim gia tới mấy vị nguyễn lão chiếm cứ tại sơn mạch bên ngoài không biết bọn hắn muốn làm gì Quân Thiên giật nảy cả mình, Kim Gia cử động lần này cũng quá điên cuồng, chẳng lẽ lại muốn buộc phát đại quy mô chiến đấu? Khó nói Kim Tiêu một tới, Quân Thiên sắc mặt lạnh lùng, hắn đứng ở sơn mạch đỉnh phong nhất, xa xa nhìn thấy từ quân tùng cái này bắt đại nguyên lao đứng giữa trời, chấp trưởng cường đại bí bảo, xuất lĩnh từ ra mấy trăm nhân mã, tùy thời có thể lấy vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Đã đêm khuya, ngoài dãy núi diện sấm rền cuộn cuộn, tiếng vang ầm ầm liên tiếp nổ tung, các loại sáng chói thần quang ép hướng linh dược sơn mạch, đại chiến hết sức căng thẳng. Từ quân tùng sắc mặt nghiêm túc, nếu như Kim Gia dòm chống khuya chiên tiền đánh, bọn hắn rất khó chống đỡ được. Đương nhiên Kim gia muốn tấn công vào đến nói nghe thì dễ, mảnh này sơn mạch triệt để bị trận pháp bao phủ lại, còn có 8 đại long tượng tọa chấn, trừ phi bọn hắn điều động gấp 10 binh mã, nếu không rất khó thời gian ngắn giết vào bên trong. Xem ra thật muốn đánh nhau. Quân Thiên ánh mắt thanh lãnh, đã xa xa nhìn thấy, sơn mạch bên ngoài, Kim gia tới hơn 10 vị nguy lão, còn có đại quân tại tập kết, phảng phất một mảnh đại dương màu đen, sát khí ngập trời. Đột nhiên, ngoại giới yên tĩnh trở lại. Quân Thiên mí mắt cuộn loạn, từ ra mở ra trận pháp thông đạo, một đám Kim gia nguyên lao đi vào, lẫn nhau nhìn trò chuyện vui vẻ thậm chí rất nhanh đi lúc trước nghị sự khu vực. Tình huống như thế nào? Quân Thiên có chút ngượng, hôm qua còn gọi đánh tiêu giết, làm sao đột nhiên vào chỗ xuống tới bắt tay giảng hòa rồi? "Uy, ta nói tỉ tỉ, không phải muốn đánh trận sao?" Quân Thiên ngăn cản vừa rồi tuổi trẻ nữ tử, lôi kéo nàng rất nhiệt tình hỏi, "Ta đại đao đã đói khát khó nhịn, không đánh được." Nữ tử cười lên rất nhẹ nhàng, nói, "Kim gia là đến buổi lễ nói xin lỗi, thậm chí bọn hắn lấy ra ba cây thần thánh bảo dược, một cái trọng bảo, một chỗ đại hình linh thai thay khoán mạch, ta thật không nghĩ tới đường đường kim gia, vậy mà hướng chúng ta từ gia cuối đầu." Nghe nói chờ đợi bảo tàng khu kết thúc, Kim Tiêu đều sẽ tới tộc ta đến nhà nhận lôi. Ừm, ngươi thế nào? Khó nói không cao hứng. Nữ tử cười cười, phát hiện trước mặt thiếu niên sắc mặt chậm rãi cứng ngắc ở, nàng thân sắc cổ quái, ba cây thần thánh bảo là bực nào tài phú kinh người, hơn chớ nâng linh thai thạch khoáng mạch cùng một cái cho bảo. Quân Thiên sắc mặt âm tình bất định, Kim Tiêu là dạng gì nhân vật, làm sao có thể hướng từ gia cúi đầu? Hiện nay Tử thấm đang bế quan dưỡng thương, nàng không rõ ràng bên ngoài phát sinh loại sự tình này, cho dù bọn hắn kim gia là đến bắt tay dàn hòa, nhưng là trả ra đại giới không khỏi quá bất hợp lý không đúng. Quân Thiên phía sau đung nhiên kinh ra mồ hôi lạnh, trong cõi u minh cảm thấy đại họa lâm đầu, hắn đung nhiên hướng sau núi chạy tới, muốn rời khỏi từ gia. Bỏ Mặc Kim gia đang nưu đầu cái gì, Quân Thiên luôn cảm thấy chuyện này cùng hắn có quan hệ. Nhưng mà hắn vừa mới đuổi tới phía sau núi khu vực, một vị bạch tỷ lão giả đâm đầu đi tới, lại cười nói, vân phi tiểu huynh đệ, suốt ruột bận biểu hoàng, đây là muốn đi sao? Làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng, lão phu tốt đưa tiễn ngươi, ta có việc gấp muốn rời khỏi. Quân Thiên nhanh chân đi đến, sắc mặt rất lạnh, hắn thật không hy vọng từ gia bán bản thân. Ngươi bây giờ còn không thể đi." Từ Quân Tùng mặt già bên trên lướt đi tiểu dung, nói ra, liên quan tới trấn vực kiếm sự tình, có một số việc cần nói rõ ràng. Trấn vực kiếm sự tình từ thấm đã cùng các ngươi giải thích rõ, ngươi bây giờ nói ra lời này, đến cùng có ý tứ gì?" Quân thiên chất vấn. "Ngươi trẻ tuổi, đừng đối ta hô to gọi nhỏ, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói chuyện ngang hàng." Từ Quân Tùng cười lạnh, bất quá chỉ là thần tàng cảnh tiểu tu sĩ, hắn một bạn tay cũng có thể trục chết, nếu không phải xem ở Tử Thẩm trên mặt mũi, cũng không thèm phí lời với hắn, trực tiếp trói lại đưa cho Kim gia. Quân Thiên tâm tình kiềm chế tới cực điểm, từ Quân Tùng Cường đại vô cho hoài nghi, coi như hắn buộc phát rách dưới chiến ý, ý ấy, cũng không có chút nào phản kháng chỗ chống cống. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Quân Thiên lồng ngực kịch liệt chập trùng, nếu quả như thật như là phỏng đoán của hắn, sợ sợ mảnh này sơn mạch chính là bản thân Mai Cốt chi địa. Ngươi trẻ tuổi, những năm này, tộc ta bởi vì chấn vượt kiếm cùng kim gia trở mặt, gia tộc quy mô mấy năm liên tục thu nhỏ, không còn ngày xưa chi uy, cứ thế mại xuống dưới tất nhiên hướng đi suy bại. Từ Quân Tùng nhẹ nhàng thở dài, thiên giai bí thuật cỡ nào quý giá, ai cam lòng giao ra? nhưng Từ gia căn bản đấu không lại Kim gia, không thể không đối mặt sự thật tàn khốc. Nhiều năm trước, ta cực kỳ hy vọng Từ thấm gả vào Kim gia, hai chúng ta toàn hoàn thành thông gia, thúc đẩy một cuộc chuyện tốt. Từ gia nhất định có thể trọng chân hùng uy, nhưng Từ thấm quá mức tự chủ, gia chủ lại tính cách kiên cường, thà bị gãy chứ không chịu cong, đến mức cùng Kim gia hướng đi mặt đối lập. Nếu không hôm nay không đến mức đau mất Tam đại nguyên lão, Từ quân tùng giống như là tại kể ra chuyện cũ, nhìn rất bình tĩnh, nói, đương nhiên những thứ này cũng dâu dịa, ngươi đã đạt được chân vực kiếm, Kim gia là tuyệt sẽ không dễ thăng người mà tộc ta không cần thiết vì ngươi một ngoại nhân cùng Kim gia đi đà sinh đà tử tốt một cái dâu dìa tốt một ngoại nhân không có ta từ thấm sớm đã bị trấn áp có thể các ngươi vậy mà đem ta bán cho Kim gia ngươi còn có hay không một điểm lương chi quân thiên khó mà chịu đựng lồng ngực lấp kín tụ huyết không nghĩ tới lại đột nhiên ở giữa hướng đi tuyệt cảnh rơi vào tử địa so năm đó bị Kim tiêu trấn áp còn tàn khốc hơn hắn càng không có nghĩ tới cựu tử nhất sinh đem từ thấm cứu được kết quả còn một ngày vẫn chưa tới hắn liền bị bán cho Kim gia làm cản Từ Quân Tùng sắc mặt tăm lãnh nhìn chăm chăm hắn lạnh lẽo nói. Kim Gia muốn là ngươi, cùng tộc ta không quan hệ. Quân Thiên thê lương cười thảm, Kim Gia khẳng định tra ra thân phận của hắn, dù sao chỉ cần bắt được hắn, liền có thể đồng thời đạt được chấn vực kiếm cùng chấn vực quyền. Gom góp cầu ngũ đại thiên giai bí thuật, mở ra chấn nguyên động thiên trí cường truyền thừa. Chương 73, lửa giận ngập trời. Vân Phi, ngươi đi theo ta đi, mà lại Kim Gia đã đáp ứng ta, bọn hắn đạt được mớn, có thể lưu ngươi một mạng. Từ Quân Tùng chắp hai tay sau lưng, cao cao nhìn xuống lấy Quân Thiên, không có một tia tình cảm. Đồng dạng hắn cảm thấy ngạc như là, Quân Thiên vậy mà như vậy đắng tiền. Bất Quá từ Quân Tùng không có truy vấn ngọn nguồn hỏi thăm Kim ra, Chi Phối bất quá là một cái tiểu học con thôi, phía sau hơn phân nửa không có gì dựa vào, mặc dù làm như vậy sẽ chọc cho đến từ thẩm không nhanh, nhưng nàng còn có thể cùng trưởng bối trở mặt hay sao? Buồn cười đến cực điểm. Quân Thiên nắm đấm phút chốc nắm chặt, hắn đang cật lực khống chế tự thân cảm xúc, nhưng thân thể vẫn là không chịu được nhỏ bé run rẩy, tóc đen đầy đầu ở dưới khuôn mặt anh tuấn, mơ hồ tại giữ tận, cái kia một đôi băng lãnh đồng tử, xuyên suốt lấy kinh khủng khí thế hung ác. "Ngươi?" Từ Quân Tùng nhíu mắt hơi nhẹ, trong lòng bỗng nhiên thoát ra hơi lạnh có chút không dám nhìn thẳng vào quân thiên ánh mắt, đặc biệt nội tâm lóe ra không hợp thói thường ý nghĩ, có chút hối hận làm ra hôm nay cử động. ta tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ? Từ quân tùng nét mặt già nua hơi run rẩy, lạnh giọng nói, theo ta đi, ta không muốn động thủ. ngũ ca, ngươi đến cùng đang làm gì? phương xa truyền đến gầm lên giận dữ, tình tình nóng nảy từ gia lão thất nhảy lên mà đến, thân thể màu đồng cổ thiêu đốt thần quang, giống như là phát cuồng lớn sư tử, râu tóc đều dựng. lão thất, ngươi tại sao trở lại? từ quân tùng sắc mặt không bình thường, chuyện này là hắn tự mình chủ đạo cũng không có tổ chức tộc đàn đại hội thế nào có phải hay không ta trở về hỏi ngươi đại hảo sự từ gia lao thất đầu đầy sám trắng tóc dài loạn vũ ánh mắt đáng sợ tới cực điểm chấm thấp quát lập tức đem vân phi tiểu huynh đệ cho ta thả ra nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình đông lao thất thở dốc như trâu, bộ pháp nặng nề như núi dám đạp mặt đất cũng sụp giá khe hở hắn đứng quân thiên trước mặt bóng lưng cao lớn sám trắng tóc dài loạn vũ giống như là một đầu cuồng nộ hùng sư sát khí cuồn cuộn từ gia lao thất mới vừa từ bên ngoài điều binh trở về chuẩn bị chờ đợi từ thấm xuất quan cùng Kim Gia làm một cuộc trận đánh ác liệt, là huynh đệ đã chết báo thù rửa hận, nhưng hắn không nghĩ tới mới vừa trở lại Linh Dược Sân Mạch, liền nghe đến như thế bẩn thỉu giao dịch, lấy hắn bản tính rất khó chịu đựng, càng không thể trơ mắt nhìn xem Vân Phi đáng thương bị Kim Gia mang đi. Lao thất, tộc ta không cần thiết vì một ngoại nhân, cùng Kim Gia toàn diện khai chiến, từ quân Tùng lạnh lùng đáp lại, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, đây là cỡ nào cơ hội khó được. Cái gì gọi là ngoại nhân? Hắn thế nhưng là đã cứu ta Đại Tôn Nữ, đối ta tử gia có đại ân. Lao thất tức sùi bọt mép, lực kịch liệt chậm trũng, nói. Kim gia giết tộc ta ba vị tộc lão a, ngươi vậy mà quay người muốn cùng Kim gia làm giao dịch, ngươi có còn hay không là ta người của Từ gia? Trấn vực kiếm chêu đến phiền phức còn chưa đủ nhiều không? Ta muốn coi như gia chủ biết đây hết thảy, cũng sẽ minh bạch ta đối Từ gia trung tâm. Từ Quân Tùng giận tím mặt, nói: "Hỗ hổ, truyền thừa đã thất lạc, từ thấm tự mình truyền cho hắn, đã vi phạm với gia tộc quy định, Kim gia muốn làm gì, cùng chúng ta căn bản không có quan hệ." Lời nói này đối với ta lúc ấy nếu như trầm mặc không xuất thủ, hiện tại vẫn như cũ tiêu giao khoái hoạt. Một mực trầm mặc quân thiên, cười lạnh, nhưng cực kỳ đáng tiếc. Ta không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, xem ra ta muốn chúc mừng các ngươi tử gia, không chỉ có cùng Kim gia quay về tại tốt, hơn đạt được ba cây thần thánh bảo dược, một tòa đại hình quán mạch, còn có một cái cho bảo, mà các ngươi chỉ bất quá bán một cái dâu riêng người thôi, cuộc mua bán này làm thật cực kỳ có lợi. Ngươi làm càn. Từ Quân Tùng sắc mặt tâm trầm nói, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta tử gia không cần thiết vì ngươi, cùng Kim gia quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu. Từ Quân Tùng, ngươi vẫn là cái người sao? Ta tử gia mặt cũng bị ngươi mất hết. Lão thất bỗng nhiên nâng lên đại thủ, oanh mở phong ấn tung động kéo ra một cái một khe lớn, gầm nhẹ nói, Vân Phi đi mau, càng xa càng tốt, nhanh. Lão thất, người điên rồi sao? Từ Quân Tùng sắc mặt kinh biến, đi qua muốn ngăn trở Quan Thiên, nhưng Lão Thất đỏ hồng mắt đánh tới, quyền ấn dâng lên, bước hơi ra một đầu hoàng kim hùng sư, nửa đầu giống to, sóng âm như biển, sư hưng ấn. Từ ra Lão Thất cuồng hống một tiếng, chấn động non sông, trước mặt hùng sư thiêu đốt ngập trời thần quang, ép Từ Quân Tùng toàn thân loạn chiến, khoẹt miệng cũng chảy máu, mắt nội đỏ óng. Người điên rồi à? Từ Quân Tùng khuôn mặt thê lương, không nghĩ tới Lão Thất nổi điên, đi lên liền muốn cùng hắn liều mạng. Bị điên là ngươi, ngươi vong ngân phụ nghĩa, Lão Tử hận không thể đánh chết ngươi. Từ gia Lão thất thân thể cùng Hoàng Kim Hùng sư hợp làm một thể, nâng lên đại thủ bành từ Quân Tùng miệng mũi đổ máu, thân thể đập xuống đất, lồng ngực vỡ tan. Gia chủ tính tình ngươi không phải không hiểu rõ, ngươi bây giờ làm dạng này dơ bẩn sự tình, nếu như gia chủ ở chỗ này, chỉ sợ ngươi sẽ bị trực tiếp xử tử. Lão thất nắm chặt Từ Quân Tùng cổ, cả giận nói, ngươi rõ ràng biết những thứ này còn khư khư cố chấp, ta xem ngươi đã phản bội gia tộc, cho Lão Tử nói, Kim gia đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Hôn trưởng, Từ Quân Tùng sắp tức điên trên mặt cũng chịu một bật hai tóc hai bù sụ hoàn toàn thay đổi ầm ầm một nhóm kim ra cường giả đột nhiên đạp về sơn mạch chi đỉnh phảng phất một đám kim sắc thần chỉ thần sắc lạnh lùng nhìn xuống phía dưới ra tay đánh nhau hai vị tử gia ngươi lão dẫn đầu thân ảnh màu tím mơ hồ khủng bố mặc dù vẹn vẹn kim hồng thiên một đạo pháp thân, nhưng là cũng ẩn chứa minh mông sinh mệnh bản nguyên chật ních cắn hôn kim hồng thiên ánh mắt lạnh lùng con ngươi bắn ra tử sắc thần quang xé mở trường không thấy rõ đến chốn hướng phương xa thân ảnh diện mục cũng trong nháy mắt dữ tợn không gì sánh được là hắn quả thật là hắn hắn vậy mà thật còn sống kim hồng tiên đầy người năng lượng cũng tại phồng lên tử quang như biển sôi trào chấn to như vậy sơn mạch cũng đang run sợ nội trận lôi đình kim hồng tiên tức sùi bọt mép ngày trước bảo tàng chìa khóa trung thực rất phối hợp có thể kết quả kim ra tử thương thảm trọng thập đại đỉnh tiêm nguyên lao chi tử cho dù là hai chân của hắn cũng đông lạnh hỏng điều dưỡng hơn phân nửa năm mới dưỡng tốt hắn vốn cho rằng quân Tiên chôn vùi tại bảo tàng khu nhưng ai từng hướng hắn còn sống như vậy tin tức tiết lộ sự tình mười cùng quân thiên có mật thiết liên quan hậu sinh khả úy ha ha ha hậu sinh khả úy kim hồng thiên giữ tận cười to toàn thân tử quang vạn trượng chiếu sáng đêm đen như mực không băng lãnh con ngươi nhìn chậm chậm trốn hướng phương xa con thiên, lạnh lèo nói may mắn ta chuẩn bị đầy đủ bên ngoài đã bố trí cấm bay lại trận ta kim gia binh sĩ sắp đem tội nhân bắt trải quy án nhường hắn nợ máu trả bằng máu chúc mừng trưởng lão chúc mừng trưởng lão kim linh cùng kim ngọc đi lên nói lời cảm tạ nàng nhóm dung mạo tuyệt sắc lẫn nhau hòa lẫn xa xa nhìn qua chạy trốn thân ảnh tựa hồ tại nhìn một con kiến nhỏ tại chảo dầu trên tán loạn cái này con kiến nhỏ có chút đáng thương bất quá ta từ trên người hắn thấy được tộc ta tương lai huy hoàng, kim linh khẽ môi có chút nít lên, vẫn là tỷ tỷ tinh thần nhã nhẹn. khi biết quân thiên xuất hiện tại thảo nguyên, tiến một bước liền nghĩ hắn cũng nắm giữ truyền thừa bị hấp dẫn tới trước, ngươi liền hồi tưởng lại chấn bực quyền, ngày trước bảo tàng chìa khóa, thiên phẩm khởi nguyên giả huynh trưởng, quân thiên, kim ngọc cười lên rất vui vẻ. quân thiên không chết, chính là ta kim gia may mắn. kim gia một đám nguyên lao đứng núi cao, bọn hắn thần uy lắm liệt, như ngọc gió xuân, ngửa đầu cười to, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, ha ha ha ha, bọn hắn không gì sánh được bất ý bởi vì dị vãng tổ thất hết thể không nhanh hiện tại tất cả bởi vì quân thiên xuất hiện toàn bộ cũng tan thành mây khói từ gia lao thất ngài liền lưu tại nơi này đi yên lặng chờ tộc ta binh sĩ đem tội nhân truy nã quy án kim gia mấy vị nguyễn lão ngăn cản muốn lao ra lao thất một người trong đó lại cười nói ngươi yên tâm chúng ta cho phép cho từ gia chỗ tốt một dạng cũng sẽ không thiếu tại sao có thể như vậy lao thất bị kinh hãi quân thiên vậy mà cũng nắm giữ truyền thừa nói như vậy từ giờ trở đi kim gia tương đương đạt được ngũ đại thiên gia bí thuật chấn nguyên động thiên muốn là kim gia giết giết giết đột nhiên tiếng la giết quẩn quẩn vọt tới vang vọng vân tiêu chấn động mặt đất bao la ở phương xa tĩnh mịch núi rừng bên trong đã đất rung núi chuyển đao quang kiếm ảnh sát khí như tấm lụa ầm ầm thương khung cũng bị phủ lên sáng chói không gì sánh được kia là nồng đậm khí huyết chi quang tại lan tràn che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ sơn xuyên áp lực rời núi lấp biển giết a số lớn binh sĩ theo rừng sâu sông ra thành đàn kỵ sĩ phất cờ hò reo ngưng luyện ra đáng sợ đấu trí buôn tập trên đường mặt đất luôn xuống vạn mục run rẩy vô biên loạn diệp cùng bay kim ra quân đội vô cùng cường đại múa chiến kỳ, thiết giáp tung tùng. Mỗi cái binh sĩ cũng bước hơi ra quần quần khí huyết quan mang, lẫn nhau hợp làm một thể, phát họa ra một đầu to lớn hoàng kim cự long, chật ních thiên địa, gào vỡ đầy trời đám mây.